Chương 871, đại chiến, Hoàng Quân hình chiếu phụ xuống chương 871, đại chiến, Hoàng Quân hình chiếu phụ xuống giao chỉ quanh thân thời gian gợn sóng dập dờn, nàng đối chiến trận tiết tấu lực công chế biến đến cực kỳ khủng bố. Mới được lực bảy trùng lập tức phản ứng thẩm phi ý chí, ông Long lấy xé rách bên cạnh không gian, hóa thành từng đạo nhỏ bé huyễn tuyến, trực tiếp nhảy vọt tới thực không đàn thú hậu phương phát động tập kích, ném mắt làm rối loạn hư không trận doanh chờ cước. Mà giao chỉ tay nhỏ khêu nhẹ, từng đạo thời gian chi lực tinh chuẩn rơi vào chỗ chốt, hoặc gia tốc phe mình công kích, hoặc trì địch quân công. Thậm chí dự phán ra thực không tú xé rách uy tích, sớm cảnh cáo. Nguyên bản nguy cấp cánh bên chiến tuyến, tại thẩm phi hiệu suất cao điều hành cùng dòng mới vi lực phía dưới, nhanh chóng ổn định, cũng bắt đầu ngược về tới. Mà đúng lúc này, một đạo vận mẹo thân ảnh từ lớn nhất vết nước hư không bên trong bước đi thông thả ra, nhân hình đường nét lại từ không ngừng băng diệt lại sinh ra thời không mạnh bộn cấu thành, khí tức bất ngờ đạt tới kim tiên đỉnh phong, chính là Hứa Yên như tử. Nó đưa tay lăng không ấn xuống, khủng bố thời không loạn lưu như là mất khống chế dòng thác, hung hãn đạo giới tuyến. Không gian như mặt gương phá thoái, tốc độ thời gian trôi qua biến đến quỷ dị khó lường. Số lớn tu si nháy mắt bị quấn bảo luật lưu, xoắn thành một miệng, phòng tuyến trong khoảnh khắc lung lay sắp đổ. Thẩm Vi ánh mắt nưng lại, hắn không chút do dự làm thời không chi liêm cạ xạ đang truyền bảo lực lượng. Dòng rút ra, lúc đạo ẩn chứa chặt đứt thời không, tích diệt bản nguyên vĩ lực bản nguyên giai dòng thời nguyên miêu định đoạn giới chém tổn tại bọc da cuối cùng vết tích nhân quả săn đuổi bính cố điểm chết dung nhập thời không chi liêm. Cạ xạ đàn hư hảo thân ảnh bỗng nhiên ngưng cực mấy phần, trong tay cự cũng run sợ ý nháy thời đến định phát động, nó chưa từng biến thời gian bên trong đóng tại hiện tại. Cùng lúc đó, chiến trường dị biến lại nổi lên. Bộ phận hư không thú nhóm lại cùng tiêu tán Thâm Yên Thâm Nguyên Ma Khí dung hợp, thân hình điên cuồng mạnh trướng, vặn mèo, hóa thành một loại trước đây chưa từng gặp quái vật, Hỗn Độn Nghĩa Thú. Bọn chúng đủ cả hư không biến ảo cùng Thâm Yên bạo ngược, thực lực hung hãn tới gần Kim Tiên cảnh, điên cuồng trùng kích bốn đá yêu rớt phòng tuyến. Côn Bằng Tử, Cổ Tiên, nuốt bọn chúng. Thẩm Phi quát lạnh, Côn Bằng Tử phát ra chấn thiên giới lượng toàn hóa thành bóng xoáy khổng lồ, ép kéo thôn đầu Cổ trùng hải cũng điên cuồng nhào tới, Vạn pháp đều ăn đặc tính thôi động đến cực hạn, găm nuốt lấy nhiệt thú thân thể cùng năng lượng. Đại lượng hỗn độn nhiệt thú bị xé rách, thân thể bọn chúng sau khi chết phân ra tài liệu bí hiếm cùng tràn đầy năng lượng chưa tan mát, liền bị Thẩm Phi trực tiếp cuốn lên, đầu nhập thần đỉnh bên trong hỗn độn dung lô. Luyện hóa. Hiện thế. Tinh thuần tội cùng kinh nghiệm dòng thác lần nữa dâng trào, thôi động Thẩm Phi đẳng cấp hướng về cấp 235 bước bước bảo. Hình như biết thân phiên chiến trường giằng co. Thâm phiên trận doanh phương, đến một tiếng lay động tinh quân mặc dù thể nguy, nhưng nó ngập ý hóa thành đạo ngưng chiếu rách không gian, cùng hắn phụ xuống chiến trường. Mặc dù không kịp bán thể, nhưng nó uy áp vẫn như cũ viễn siêu kiếm tiền, khủng bố mục nát cùng hủy diệt đạo vận tràn ngập ra, lệ đạo giới tu sĩ tâm thần run rẩy dữ dội. Sắc mặt Thẩm Phi không thay đổi, tài liệu còn tại không ngừng như thế, trên chiến trường chỉ cần có thân nguyên cùng hư không, cấp bậc của hắn tiêu thăng không là vấn đề. Đẳng cấp nháy mắt đột phá tới cấp 235, mà quanh thân hắn thần đỉnh tại không ngừng tôn vẻ chân tiền. Tiền, kim tiền cấp bậc thân sinh vật cùng không phía sau, cũng vi hoàn qua như một phương tiên đỉnh. Dòng rút ra, nhìn mắt Lục đạo tràn ngập cực hạn quân bạo, vị diện cùng chiến đấu bản nguyên chiến đấu loại dòng cường chiến máu phá cực binh khí diện đạo chém đấu chiến thánh thể giết thần đốt thế ma trận dung nhập C build thể nội. C build bạn trợ ma khu tiếp tục bài nhảy thêm, ma diễm trùng thiên, từng cục bắt thịt phía dưới phảng phất ẩn chứa xé nát lực lượng tinh thần. Hắn phát ra một tiếng hưng phấn tới cực điểm gào hét, trước tiên vung đao chém về phía hoàng quân hình chiếu. Tiểu Bồ, giang cầm xung quanh không gian, phòng tác động đến. Thần ông, toàn lực duy trì trạng thái. Trấn vũ, đứng áp lực. Thẩm mệnh Tiểu Bồ ánh, cô giới bi hư ảnh xuống. Tướng ép ổn định lại khu giao chiến vực không gian, chánh hoàng quân lực lượng hình chiếu quá mức quyết tán. Thần nông đỉnh chót xuống ra tràn đầy sinh cơ thanh quang, bao phủ lại CV cùng tiểu bộ. Chân vũ hóa thân huyền quy chân thần, dỡ cao đến tự tuấn, ngăn cản giao chiến sinh ra hủy diệt sóng xung kích. CV cùng hoàng quân hình chiếu nháy mắt chém giết tại một chỗ, ma đao cùng mục nát lực lượng điên cuồng va chạm, mỗi một lần giao kích đều để củng cố không gian kịch liệt rung động. Tuy là lấy một địch tạm hạ xuống thế bất lợi, nhưng cũng thành công quân hình chiếu gắt Ngay tại cái này sức chiến đấu cao nhất bị chế nháy mắt, chiến trường lâm vào toàn diện chiến tập vì ánh mắt sắc bén như hừng, bắt đến cái này chớp mắt là qua chướng cơ. Thích Tiên, động thủ. Một mực tới lui tại trong bóng tối thích Tiên linh mệnh, thân hình triệt để dung nhập hư vô. Nàng vòng qua hỗn loạn chiến trường chính, dựa vào hư không vô giới cùng mới tăng dòng lực lượng, Lạc Yên tiêm nhập Thâm Yên chỉ huy tầng chỗ tồn tại khu vực. Tiếng vang như minh hà hà lưu, lóe lên một cái rồi biến mất. Một tên ngay tại gào thét chỉ huy Thâm Yên ma sói đầu nháy mắt bay lên, trong mắt còn lưu lại kinh nạc. Sau một khắc, một tên khác tính toán tổ chức trận hình vô không động ngã xuống đất. Thâm hệ thống chỉ huy nhiên lâm vào hỗn loạn. Thế công vì đó trì trệ. Nhân cơ hội này, đạo giới các phương quân phòng thủ áp lực chợt giảm, bắt đầu phát động cục bộ phản kích. Chiến cục nhìn như giằng co, một cỗ lạnh giá quỷ quật ý chí lại lặng yên khóa chặt Thẩm Phi. Hư Yên, cuối cùng âm thầm ra tay. Hắn cũng không trực tiếp công kích, mà là tại không tiếng động bật bèo phát tác. Thẩm Phi quanh thân không gian nháy mắt gấp thay phiền, rối loạn, tốc độ thời gian trôi qua biến đến màu sắc sắc sỡ, phản vật bị đầu nhập một cái vô hạn tuần hoàn thời không hồi lang, cùng phân ngoài chiến trường liên hệ nhiên bị chặt đứt. Đạo giới phòng tuyến áp lực gấp đôi. Chương 872 Gấp rút tiếp viện Nam cửa tiền, một, chương 872, gấp rút tiếp viện Nam cửa tiền, một, nhiều chỗ thành lũy tại hư không cùng Thâm Nguyên đánh mạnh hạ phá nát, tu sĩ tự thương thảm trọng, chiến tuyến liên tục bại lui, tình thế chuyển tiếp đột ngột, nguy cơ sắp tối. Vậy được ta sao? Hồi Lang bên trong, thần phi ánh mắt băng hàn, sau lưng thần đỉnh ẩn vang cực trấn. 11 động thiên phía trước chỗ không có tần suất điên cuồng của mình, cuốn hợp lên thần đỉnh lực lượng hung hãn trùng kích hồi lang thành lũy. Thời không hồi lang ứng thanh phá toái. Thần bước ra một bước, trở lại chiến trường, khí tức vị ép phá giới mà hơi động, nhưng ánh mắt càng sắc bén. Ngay tại thoát khỏi náy mắt, hắn nhẹ bén bắt đến hư yên xuất lại một chút thời không năng lượng. Không cần hạ lệnh, cổ tiên bản thể đã phát ra tham la màu ngọc, trùng hải phân ra một cốc, náy mắt đem sợi kia cao giai năng lượng thôn phệ hầu như không còn. Thôn vệ hoàn thành, cổ tiên hình thái khẽ biến, giáp sát nổi lên hiện ra huyền ảo hư không hoa văn. Rất tốt. Thẩm Vi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cổ tiên lập tức thôi phát năng lượng mới. Ba cái cỡ nhỏ trùng động tại trùng hải bên trong đột nhiên mở ra. Một đầu khác bất ngờ kết nối lấy hư không đại quân hậu phương ba chỗ truyền tống tiếp điểm cận. Phá hủy bọn chúng đem kịp trùng hại giòng thác thông qua trùng động, nháy mắt tràn vào hư không trận doanh nội địa. Những ngư không kia sinh vật căn bản không kịp phản ứng, thủ hộ tiết điểm binh sĩ tinh nhuệ liền bị vô cùng vô tận bầy trùng nhấn chìm, gầm rướn. Bēng, bēng, bēng. Ba chỗ mấu chốt truyền tổng tiết điểm liên tiếp bạo tạc, trói loại năng lượng loạn lưu như là siêu tân tinh bạo phát, nháy mắt cắt đứt hư không đại quân một bộ phận lớn hậu viện cùng đường lui. Chính diện chiến hư không công vị đó trì đạo phòng tuyến áp lực giảm, tất cả tu sĩ tinh thần đại chấn. Một bên khác, hư yên nhi tự khống chế thời không loạn lưu, ủy văn đem chọn mạnh chiến tuyến kéo vào vô tự, trong mắt Thẩm Phi hàn quang lóe lên, mệnh lệnh phát ra. Thời không chi liệm tại trong hư không hiện hiện, Thư Yên Viu đỉnh nháy mắt quá kín nó trấn thần, to lớn liêm đao mang theo chặt đức nhân quả hàn ý vụ lên. Gần như đồng thời, thích tiên thân ảnh từ nó trong ảnh hiện lên, Chu tiên kiếm đâm thẳng thần hồn nội tâm. Hai đạo công kích, một người chặt đứt tồn tại, một người chôn vùi thần hồn, phối hợp vô gian. Thư Yên Nhi tự phát ra không cam lòng rít lên, thời không thân thể nhiên vụ, hóa thành túy năng lượng tiêu tán. Thư không trận doanh vì đó yên tĩnh, lập tức là vô biên tứ trấn một đạo so với hư nguyên nhi tử khủng bố ức bạn lần ý chí ẩm mang vụ xuống, không gian tự chủ tránh lui, pháp tắc giao hét. Một tôn mờ hồ không rõ, pháp vật tử vô số phá toái hư không cùng hư vô tạo thành to lớn hình chiếu ngưng kết mà thành. Hư không cổ thần, Thuộc về thái ớt uy áp quét sạch chiến trường, đạo giới tu sĩ như rơi vào hầm băng, thực lực hơi yếu người trực tiếp thần hồn băng diện. Dòng rút ra, thậm vi không chút do dự, 18 đạo ẩn chứa thời không huyền ảo bản nguyên chỉ, thời không chi liem cùng thánh cơ thể nội. Giao chỉ quanh thân thời gian trường hà hư ảnh dân trảo, thời tự dòng thác sát na vĩnh hằng tương lai đoán được chờ dòng gia thân, nàng đối tốc độ thời gian trôi qua không chế đạt tới cực hạ. Thời không chi liêm thân thể càng ngưng tụ hư ảo, đoạn giới xuyên qua hư không lưu đại thứ nguyên cắt đứt chờ dòng dung nhập lưỡi liêm, phong mang càng tăng lên. Thánh cơ sau lưng quy cơ đạo bị văn bia lưu chuyển gia tốc, hoàn vũ tịch diệt thời không kỳ điểm pháp tắc uy vô chờ dòng để nó tịch diệt chi lực mang lên thời không thuộc tính. Ngăn lại nó. chỉ tay nhỏ thuốc, thời gian chỉ hoàn toàn chụp vào cổ chiếu, lực lớn chỉ nó độc ác. Thời không chi liêm qua lại phá toái chiều không gian, liêm đao vung chém, không ngừng tắt đứt nó hình chiếu cùng bản thể ở giữa liên hệ. Thành cơ dẫn động quy cơ đạo bi hung hãn trấn hướng hình chiếu hội tâm, thế diệt thời không chi lực điên cuồng ma diệt nó cấu thành năng lượng. Ba cái liên thủ, lại tạm thời làm ra một đạo vật bèo biến ảo thời không thành lũy, đem hư không cổ thần hình chiếu tuyệt đại bộ phận uy năng hạn chế tại nhất định khu vực. Nhưng mà, thái ớt di lực hạ có thể xem thường. cho dù chỉ là hình chiếu, nó tản mát từng kia từng kia lực lượng vẫn như cũng lay động ngũ. Toàn bộ chiến trường cấp bậc nhiên tăng lên, đạo giới thế lực khắp nơi cũng không còn cách nào sống chết mà bây. Mấy đạo cường đại kim tiên khí tức từ phía sau dâng lên. Nhân tộc cổ thế gia, ẩn thế tông môn viện quân cuối cùng gia nhập chiến trường, mỗi người tế ra trấn phái pháp bảo, hợp lực ngăn cản cái kia tràn lan khủng bố u ác, cùng bộ phát điên của hư không, thơ biên đại quân chiến làm một đoạn. Câu Trần Thiên biên cảnh, khói lửa tạm ngừng. Nguyên bản bị xé rách bầu trời kẻ nứt tại cổ tiên trùng hải không tính toán đại giới gặp luật cùng thánh cơ quy khu đạo bi trấn áp xuống. Cuối cùng bị cưỡng ép lấp đầy, chỉ để khí, chứng mới trận đại kia liệt. Vô Không một phương, tại Thái Ức hình chiếu bị giao trì, thời Không Chi Liên cùng Thánh Cơ Liên thủ tạm thời bế nút, nó hư nguyên nhi tử lại bị chém chết sau, thế công rõ ràng trì trệ, thêm nữa truyền tống tiếp điểm bị trùng hại phá hoại, suốt lại hư không sinh vật giống như thủy triều thối lui, ẩn vào bản mẹo thời không loạn lưu bên trong, tạm không lại tổ chức lên ra dáng thế công. Trên không trung, dư ba còn tại chấn động. Phong dịch, Cơ Hương cùng Câu Trần cung thương nô đạo quân thân ảnh hiện diện, khí tức cũng có chút hỗn loạn, trên áo bảo nhiễm lấy pháp lưu lại hư không nhiên, đẩy lùi cho dù đối với bọn hắn loại này thái ớt cảnh tồn tại, tiêu hao cũng là không thể coi thường. Cuối cùng, tạm thời ngăn lại, Thương Lô đạo quân đuốt dâu dài, âm thanh mang theo một chút mỏi mệt, nhìn phía dưới tàn tạ khắp nơi lại địa, ánh mắt u trầm. Phong dịch khẽ bước cảm, ánh mắt đảo qua chiến trường, đại giới không nhỏ. Nhân hoàng cung nhanh chóng tổ chức lên kiểm kê cùng cứu chữa. Thống kê kết quả rất nhanh chính lên, các phương tham chiến tu sĩ vẫn lạc gần hai thành, người trọng thương càng chúng, bố trí tại trên đường biên giới vài trăm nặng trận pháp thành lũy bị hủy gần nữa, Các loại đan dược, phù lục, linh thạch dự trữ tiêu hao như nước chảy. Mấy cái chiến lược kho tài nguyên gần như thấy gãy, tham gia hiệp phòng hơn 10 cái cỡ lớn tông môn đều nội tình bị tổn thương, có hai vị tới trước trận Kim Tiên tán tu trọng thương bỏ chạy, một vị tử trận. Phong Dịch cùng cơ hương liên nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nặng nghề. Trận chiến này mặc dù thắng, cũng là thắng thảm, câu Trần Thiên Nguyên khí đã thương. Lần này nếu không có Thẩm Phi ngăn cơn sóng giữ, hậu quả khó mà lường được. Phong Dịch nhìn về phía chỗ không xa chính giữa thu lại khí tức thật vi, dược khí mang theo không che chút nào ngợi, trùng thủ lĩnh quân địch, thời thần. Tuần tra chiến thần danh tiếng Thực chí danh quy. Nhân hoàng cung tất ghi khắc cái này công. Chương 872, gấp rút tiếp Việt Nam Cổ Tiên, 2, chương 872, gấp rút tiếp Việt Nam Cổ Tiên, 2, cơ ứng cũng nói, người nơi này chiến có thể nói trụ cột bước bằng. Sắc mặt Thẩm Phi y lặng, việc nằm trong phận sự. Hán thần đình bên trong, rất nhiều triệu hoán thú cũng tại hấp thu chiến trường sót lại năng lượng cùng vừa mới tồn vẻ là được, yên lặng khôi phục, cổ tiên tổ chủng còn tại chậm chạp mà thêm, bù đắp tổ thất. Đúng lúc này, một đạo vô cùng gấp rút, lóe ra chói mắt hồng đưa ngọc phù xé rách không gian, trực tiếp rơi vào phong dịch trong tay. Trên lóe ý, tới từ Nam Cổ Tiên trấn thủ trung khu, ưu tiên cấp là cao nhất. Phong dịch thần thức bất qua, sắc mặt đột biến. Nam Cổ Tiên tinh thần, thay nhanh hắn trầm nghiêm, nháy mắt hấp dẫn tất cả cao tầm chú ý, tình hình chiến đấu cực độ chuyển biến xấu. Thâm viên chủ lực như di chuyển phương hướng, đánh mạnh Nam Cổ Tiên. Tới bây giờ đã có một phần tư cương vực luân hãm, sinh linh đổ thán. Ngập Hư Tông bách hại các chờ mấy nhà đại tông sơn môn bị phá, môn nhân tử thương hầu không còn. Càng có âm sát môn, môn Ném, Quân Quân thành vào lớp lớp đây, thành lung lay Nam Cực Tiên trấn thủ xứ phát tới nhất cao cầu viện trợ, khẩn cầu ta Câu Trần Tiên lập tức phát binh cứu viện. Như trường sinh thành phá, Nam Cực Tiên cửa ra vào mở rộng, sợ có toàn diện luân hãm nguy hiểm. Tin tức chuyên gia, mọi người tại đây đều biến sắc. Một phần tư cương vực luân hãm, đại tông hủy diệt, tông môn phần nệm, trưởng sinh thành nguy ngập. Mỗi một đầu đều xúc mục kinh tâm. Phong dịch lập tức cùng cơ hương, thương nô đạo quân tới thẩm phi tiến hành khẩn cấp bàn bạc. Câu Trần Tiên mặc dù ổn, nhưng khí đã thương, cần chỉnh đốn bố trí phòng, để phòng hư không cùng tâm lại lần nữa xâm phạm. Phong dịch phân tích nói, Nam Tiên như bóng Thế cục nguy rồi." Môi hở răng lạnh. Cơ Dương gật đầu, "Bây giờ còn lại 4 ngày, chỉ có chúng ta còn có dư lực." Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung tại Thẩm Phi trên mình. Hiện tại hình như Thẩm Phi thích hợp nhất, đặc biệt là bây giờ đại quy mô chiến tranh, thái ớt trở xuống chiến đấu, Thẩm Phi có thể nói vô đối thủ. Thẩm Phi nên tiếp ánh mắt mọi người, gật đầu nói, "Ta đi một chuyến a." Thẩm Phi mượn nhân hoàng cung cỡ lớn vượt qua thiên truyền tổng trận, tại quỷ liệt không gian ba động bên trong qua vô tận địa bực, nhiên phủ xuống nam của tiên. Hai chân mười bước lên thực địa, một cỗ năng lượng đến làm người buồn nôn thân khí tức hôi thối liền phả bà mặt. Đưa mắt nhìn bốn phía, thiên địa thất sắc. Đại địa cháy đen ngức nhẹ, lan tràn giống mạn nhẹ đũ lục ma ban, khô héo vật bẻo ma thực tùy ý sinh trưởng, xa xa dãy núi đổ nát, dòng sông khô cạn hoặc bị nhộn thành ổ chọc màu mực. Đã từng vốn hoa tiên gia địa phủ, thành trấn thôn xóm hóa thành cảnh tượng đổ nát, sót lại lấy pháp thuật phô kích cùng cự lực xé rách dấu tích, sinh linh khí tức mỏng manh gần như đoạn tuyệt, một phái tận thế sau cấp liệt cảnh tượng. Phương xa trên đường chân trời, một tòa thành lớn đường nét tại thấu trời bên khí bên trong như như hiện, chính là Trường Sinh thành. Giờ phút này, Toàn này Nam Cực Tiên Hạch Tâm đã bị vô biên vô tận âm biên đại quân như thùng sắt trùng điệp bây khốn. Ma vật tiếng gào thét hợp thành nặng nề tiếng ầm, không ngừng trùng kích thành trì. Trên tường thành phủ ban sáng tối chập chờn, hộ thành đại trận màn sáng đã ảm đạm vật cùng, phản vật bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để phá toái. Dây đặc trùng sáng cùng ma trảo đánh vào trên màn sáng, kích thích từng trận kịch liệt và sóng, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Thư Vi ánh mắt nhắm lại, cái này so với trong tưởng tượng tình huống còn hơn. Thân mở rộng, cổ tiên trước tiên gào ra, như là đói thủy màu đen. Trực tiếp phóng tới một chi ngay tại mãnh liệt công thành, gỡ lớn thân viên ma quân đoàn. Bảy chúng bạn pháp đều an đặt tính để ma vật dày nặng giáp sắt cùng tâm chấn năng lượng thùng giống tiêu to, nháy mắt đem nó cánh bên triêm lấy. Gần như đồng thời, Siêu Vũ bạn trưởng ma khu đập nát đại địa, cuồn tiểu uy động ma đao, một đạo xé rách trường không hỗn độn đao mang đem ma quân trận hình chặn ngang chặt đứt. Thánh cơ Quy Khư đạo bi hư ảnh lăng không trên phía dưới, tịch diện gọn sóng quét tán, mảng lớn ma vật vô thanh vô bị, nháy nhiên hiện Trên đường thành áp lực bỗng nhiên nhẹ đi, thủ thành các tu sĩ đầu tiên là sửng sợ, lập tức bộc phát ra sống sót sau hai nạn kinh hô cùng dập hết. Thẩm Phi dẫn chúng thừa cơ giết tới dưới thành, trường sinh thành quân phòng thủ cấp bách mở ra một đạo ngắn ngủi khe hở tiếp ứng. Vừa vào trong thành, vô số đạo môn tạm chờ đợi, xúc động, ánh mắt tính sợ lập tức tập trung tại trên người hắn. Lưu thủ các tu sĩ vết thương trầm chất, pháp lực khô kiệt, trong mắt tràn ngập tơ mọ cùng mệt, giờ phút này như là nhìn thấy đâm đông, tập đi lên. Một vị bản thân bị trọng thương Khi đứa về vãi kim tiền lão giả tại đệ tử nâng đỡ đội vàng lên tiếp, âm thanh khàn khàn, "Cảm ơn Thẩm đạo Hưu kịp thời tới cứu viện. Nếu không phải đạo Hưu, Trường Sinh Thành hôm nay sợ khó đảm bảo toàn bộ." Thẩm Phi gật đầu, trực tiếp hỏi thế cục. Lão giả khuôn mặt bi phấn mà đăm chắc, cáo chi một cái tin tức kinh người, "Trường Sinh Thành chủ kiến, nam cực tiên duy nhất thái ớt cảnh trấn thủ sứ Thanh Lâm Lạc Tôn. Sơ tại mấy ngày trước đã bị hư không thái ớt tổn tại cùng Thâm Biên Huyền chí bây giờ tích không rõ, không rõ sống chết. Chính là sức chiến đấu cao nhất đột nhiên tiêu tổn, dẫn đến quân tâm chấn động, phòng tuyến chỉ Lâm vào và bọn đơn chí chính là, nguyên bản dự làm trợ thủ âm sát môn tiên hài giáo chờ mấy cái cỡ lớn tông môn đột nhiên tập thể làm phản phản chiến một kích. Bọn hắn biết rõ nam cực tiên tất cả bố trí canh phòng tỉ mỉ, trận pháp ngược điểm tới tại nguyên chữ hàng điểm, nội ứng ngoại hợp phía dưới, dẫn đến nhiều chỗ mấu chốt cứ điểm chốc lát đội chủ, phòng tiến nhanh chóng sụp đổ. Những cái này phản đồ bây giờ đang vì Thâm viên Đại quân dẫn đường, điên cuồng công phạt ngay trước đồng đạo, uy hiếp từ lớn. Nghe lời ấy, ánh mắt triệt để lạnh lẽo xuống tới. Những cái này thâm viên sinh vật liền là bởi vì những cái này phản độ trực tiếp tại trường sinh thành phụ cận mở ra không gian truyền tống mới sẽ nhanh như vậy bay cuốn trường sinh thành. Mà như Thái Dương cùng Nguyệt Thần Điện, núi Ố Liễm phủ những thế lực này còn ở bên ngoài vây chống cự chân chính đại quân tiên công. Tên này gọi Huyền Diệu Kim Tiên mở miệng nói, "Ta trước tiên đem nơi này tiêu diệt toàn bộ." Chương 873, phản công chương 873, phản công đối mặt nam cực thiên thối nát thế cục, thậm phi nhanh chóng chế định phương lược. trước phải tận gốc nội lớn nhất tính. Những cái phản ném thăm nguyên, biết rõ bố trí canh phòng tông môn, Nó người đứng đầu tới cùng thân viên liên hệ người, nhất định cần ưu tiên thanh trừ. Chém đầu hành động lập tức bày ra. Thích Tiên thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập bóng mờ, thư không vô giới đề nàng như vào chỗ không người, Lặng Yên niệm nhập đã bị phản đồ âm sắt môn chiếm cứ nguyên ngọc hư tông điệu điệp cũ. Tại một chỗ thủ vệ xâm nghiêm trong mặt thất, ngay tại thúc dục đệ tử tăng nhanh luyện chế ma khôi âm sát môn đại trưởng lão, trong cổ đống nhiên xuất hiện một điểm hàn mang, Chu Tiên kiếm nháy mắt kết nó hồn, ý thức chôn phía trước, hắn chỉ thấy một đạo mơ hồ ám ảnh đi. Cùng một thời gian, ở ngoài màn rạng, phản đồ thiên hải giáo tổng đàn sâu. Giáo chủ chính giữa cùng một tên bao phụ tại nồng đậm ma khí bên trong thâm viên sứ giả mưu đồ bí mật bước kế tiếp tiến công kế hoạch. Không gian hơi hơi ba động, thời không chi liêm thân ảnh tại hiện thực cũng hư không trong khe hẹp hiện hiện, to lớn liêm đao không tiếng động vi động, tồn tại mặt sát. Cái kia thiên hài giáo chủ thân hình đột nhiên cứng đờ, cũng không phải là bị thương, mà là nó tồn tại một bộ phận bị trực tiếp bốc ra, lo, tính cả nó âm thanh, khi tức thậm chí bộ phận tu vi nháy mắt hóa thành hư vô, thẳng tắp ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Bên cạnh thâm viên giả kinh hãi nhanh lui lại. Tiếp xuống 2 ngày Phản độ trận doanh cao tầng liên tiếp quỷ dị chết bất đắc kỳ tử. Có tại trùng điệp bảo vệ xuống không tên nổi một nơi thân một nẻo, có đang yên đang lạnh liễn khí tức đoạn tuyệt phạm vất chưa từng tồn tại. Không hàm như là ôn dịch tại phản quân bên trong lan tràn, hệ thống chỉ huy lâm vào hỗn loạn, đối trưởng sinh thành vây công lực độ rõ ràng yếu đi, chính diện áp lực chợt giảm. Phản độ thế lực dị thường tổn thất, cuối cùng đưa tới thân viên chỉ huy tầm tức giận. Một tòa đã bị ma khí triệt để ô nhiễm, hóa thành viên tiền đồn to lớn chủ thành bên trong, ngập trời ma khí tụ, thành một tôn, cao tới trượng, sinh ra ba đầu sáu tay, nguyên thân bao trùm gai xương lẫn bố thân ảnh một vị tháp viên ma quân phủ xuống nơi này. Nó khí tức bất ngờ đạt tới Kim Tiên đỉnh phong, vô hạn tới gần Thái Ức chi cảnh. Ma quân phát ra một tiếng lay động tinh thần đặc biệt, thôn suất một chi thuần túy từ tháp viên tinh nhuệ tạo thành thị huyết quân đoàn, như là lũy diệt dòng thác, trực tiếp nhào về phía Thẩm Phi cùng với triệu hãn quân đoàn chỗ tồn tại tiên phong trận địa, ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng đem căn này đỉnh triệt đệ nghiền nát. Si Bưu phát ra chấn thiên chiến hống, đoạn trượng ma khu Không gian bầm mèo, thuần túy lực lượng đối h làm cho tiên địa rất sắt. Cổ tiên trùng hải cùng tâm nguyên tinh nhuệ quân đoàn ầm vang đụng nhau, như là hai cỗ tương phản màu sắt thủy triều xung kích lẫn nhau. Thôn vệ, gầm mình cùng gào thét vang tận mây xanh, mỗi một giây đều có vô số tự trùng cùng ma vật chôn bụi. Thánh cơ lơ lửng giữa trời cao, uy cơ đạo vi rủ xuống ngàn vạn tịch diệt tia xám, tận lực làm sạch, trấn áp ma quân tán phát ngập trời ma khí, dạng bức nó đối chiến trận chiến phát, xuất hiện, Tích tụ càng cường lực lượng nháy mắt, trong mắt Thẩm Phi tinh quang lóe lên. Hắn tâm niệm dẫn động vô hạn dòng lục đạo ẩn chứa quá tải tách ra nguyên năng vỡ vụn pháp tắc xuyên qua kỳ điểm tuẫn bạo chiếu không gian tiêu đốt cuối cùng tiếng vọng bản nguyên cấp pháp sư bạo phát loại dòng, nháy mắt dung nhập thành cơ thể nội. Thánh cơ khí tức quanh người ầm vang căng rộng, uy khu đạo bi hảo quan vạn trượng, văn địa diễn hóa tốc độ tiêu thẳng. Nàng hai tay kết ấn, dẫn động cái kia 6 tối mị, thể mai táng kết không khủng bố thác, pháp quy tịch trung nguyên kỳ điểm. Đạo này giòng thác coi thường Ma Quân hộ thân Ma Cương, tinh thuần đánh vào lực lượng tuyệt đối hơi có vẻ vướng víu hạch tâm tiết điểm bên trên. Ầm ầm. Trước đó chưa từng có kịch liệt bạo tạc cùng chôn vùi phát sinh tại cái kia một điểm. Ma Quân phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào hét. Ma Quân Hạch Tâm bị thánh cơ giốc sức một kích, kình liệt rung động, năng lượng kết cấu bất ổn, nương tụ lực lượng xuất hiện nháy mắt tăng dã. Ngay tại cái này chớp mắt là qua sơ hở lộ ra thời khắc, thời không chi liem thân ảnh nó sau lên, to lớn liem động, cũng không phải là trực tiếp công kích. Mà lại khi triển thời chế trưởng vực cùng đoạn giới trạm tinh chuẩn quá nhiều, các đức ma quân quanh thân chạy xiết khủng bố ma năng, khiến cho khó mà nhanh chóng trọng chỉnh lực lượng, tốc độ khôi phục bị cực lớn trì hoãn. Cơ hội cùng thời khắc đó, Thích Tiên Như Quỷ Mị từ ma quân vì năng lượng hỗn loạn mà sinh ra nhỏ bé trong bóng tối nhảy ra, Chu Tiên kiếm ngưng kết thời biến miêu định cùng tồn tại bóc ra lực lượng, hóa thành một đạo cực hạn ngưng tụ hàn mang, đâm thẳng nó bị thánh cơynh kích sau yêu đất nhất năng lượng tiếp điểm. Cùng lúc đó, côn bằng tử tách giải, hoàn vũ quy khư thôn giới lực lượng lôi kéo ma quân chi chảo, kháng còn lại cánh tay đánh. Trần nông đỉnh rơi thanh quang hồn định si chất cước, giao chỉ ra toxic bưu si sùng quanh tốc độ thời gian trôi qua, nguyệt thần chăng non ánh sáng thì kéo dài suy yếu ma quân phòng ngự. Chúng triệu hoán thú hiệp lực, làm si sáng tạo ra tuyệt hảo quyết định thắng bại sau cùng cơ hội. Cho lão tử, phá. Si bưu gạo thép thiên, bắt được cái này trên dưới một lòng sáng tạo chiến cơ. Vạn trượng ma khu bên trong tân sinh nhân hoàng đạo quả toát ra chừng áp hai họa uy hoàng ánh sáng, cùng mang ngục huyền thai thôn Hóa thành một đạo khai thiên tích địa hỗn độn tiếp lôi làm màn, xuôi theo thích tiên xé rách lỗ hổng, mạnh mẽ chém vào ma quân hải tông. Hững, ma quân phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng thống khổ kinh thiên động hống, thân thể cao lớn từ nơi trọng yếu bắt đầu băng liệt, vô số tinh thuần ma khí như là vỡ đê trân gia, cuối cùng ầm vang bạt tán, hóa thành thấu trời bắn tung tóe hủy diệt dòng năng lượng, chậm chậm tan đi trong trời đất. Thủ lĩnh tán loạn. Nó xuất linh thân nguyên tinh nhuệ sĩ hạ xuống, tại vô cùng vô tận cùng cái thừa cơ đánh mạnh phía giới, rất nhanh liền lâm vào tang nữa, vị giáo sát hầu như không còn. Trận này, trận chém thăm biên Mạc Quân, hủy diệt nó tinh nhuệ quân đoàn, không thể nghi ngờ là một chàng đại thắng huy hoàng. Cự đại phấn chấn trường sinh thành thậm chí toàn bộ nam cực tiên tu sĩ sớm đã đêm mê không chịu nổi khí khí. Một mực mật thiết quan tâm chiến cuộc, thay chỉ huy toàn cục Huyền Diệu bắt được cái này cơ hội ngàn năm một tở, lập tức hướng tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ hạ đạt toàn diện phản công hiệu lệ. Đọc lại quá lâu nộ họa cùng chiến ý trường sinh thành các tu sĩ, như là vỡ đê dòng thác, gạo theo trường sinh thành cùng các nơi kiên thủ cứ điểm bên trong giết ra. Mà tại phía trước bọn hắn Là Thẩm Phi chi tiêu bách chiến bách thắng triệu hoán quân đoàn xem như sắc bén nhất đầu mâu, một đường tuổi khô là hủ, xé mở ma quân trận tuyến. Chương 874, thứ 222 đại ngược, Triệu Hoán trưởng sinh chi linh trường 874, thứ 222 đại ngược, Triệu Hoán trưởng sinh chi linh thẩm phi dựng ở trước trận, ánh mắt lạnh giá. Không cần nhiều lời, thôi chuyển động ý nghĩ một chút, Triệu Hoán quân đoàn tựa như cánh tay làm chỉ, triển khai hiệu suất cao giết chóc cùng làm sạch. Cổ tiên bản thể oằn ngọ, vô tận trùng hải lại lần nữa giương chào, hóa thành một mảnh di truyền hắc tịch, bị ma khí nhuộm dần đại địa. Những nơi đi qua Địa giai ma vật bị nháy mắt gần như không còn, liền tràn ngập ô hế ma khí cũng thành bầy trùng món ăn, bị điên cuồng thôn phệ, làm sạch, lộ ra phía dưới cháy đen lại không còn phát ra khí tức tà ác nữa này. Thánh cơ lăng không hạ bước, quy cơ đạo bi ở bàn chân xuống, tích diệt gọn sóng như là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, tinh thuần bao trùm hướng những ma khí kia sâu nặng, dựở vào nơi hiểm yếu chống lại ma xảo cứ điểm. Văn miện chỗ đến, văn mèo kiến trúc, đều gào ma vật tính cả khí, như là bị cục tẩy đi, vô thanh vô vô, từng mảnh từng mảnh sẽ Cây cùng tiểu sông vào ma vật dày đặc chỗ, vạn trượng ma khu như là cõi xe thịt, hổ phách ma đao mỗi một lần vùng chém đều mang theo đại đồng mưa máu cùng nát chi. Thời không chi liêm thân ảnh tại chiến trường các nơi lấp loé, liêm đao huy động, tất có ma vật cường đại thủ lĩnh hoặc mấu chốt thiết điểm bị tồn tại mạn sát lạng yên vẫn lạc. Thích tiến tới lui tại bóng mở, dọn dẹp cá lọt lưới cùng tính toán phản công tinh anh ma vật. Thu phục đất mất quá trình nhanh đến cái người. Triệu Hoán Quân đoàn dùng nghiền ép chi thế đẩy tới, trường thành tu sĩ theo sát phía sau, tiêu diệt toàn bộ quón lại, thu phục từng tòa phá toái thành trấn, Linh Sơn. Lượng lớn thân viên ma vật bị tiêu diệt. Bọn chúng sau khi chết phân ra tài liệu, tinh hoạch chưa rơi xuống, liền bị Thẩm Phi thần đỉnh lực lượng cuốn đi, đầu nhập Hỗn Độn Dung Lô. Liên tục không ngừng hiến tế chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng kinh nghiệm dòng thác. Thẩm Phi khí tức lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên, thể nội thần đỉnh anh minh, 11 chủ tinh động thiên bộ phát sáng rực rỡ. Tại liên tiếp thanh không ba chỗ cỡ lớn ma vật điểm tụ tập sau, một cỗ mạnh hơn ba động theo trong cơ thể hắn bệ ra. Đẳng cấp tăng lên tới cấp 238. Lực lượng tràn đầy cảm giác truyền khắp thân, hắn triệu hoang thú phát tinh tế, thu phát công suất lần nữa tăng lên. Nam Cực Thiên các tu sĩ nhìn trước mắt thế như trẻ che lại tới, nhìn xem cái tiết như thần như ma triệu hoán quân đoàn, sớm đã chấn động có thể dùng lại thêm, theo đó mà đến là cường hỉ cùng trước đó chưa từng có lòng tin. Càng ngày càng nhiều tán tu, tiểu môn phái tàn quân theo chỗ ẩn thân đi ra, gia nhập phản công dòng thác, sĩ si khí tăng bọn. Nhưng mà, cường độ cao kéo dài tắt chiến phía dưới, thần phi nhạy bén phát giác được một chút không hài hòa. Thân nông đỉnh rơi thanh quang vẫn như cũ tràn đầy, nhưng đối mặt rộng lớn như vậy chiến trường kéo dài trị liệu cùng làm sạch, nó hào quang khôi phục tốc độ hình như dần dần theo không kịp tiêu hao bộ phận tiền tuyến bảy trùng cùng bạn linh chịu đến tổn hại, khôi phục so trước đó chậm nửa nhịp. Phạm vi đầy đủ, nhưng lực bền bị cùng tính bùng nổ khôi phục, vẫn có khiuyết. Thẩm Phi ánh mắt đảo qua chiến trường, thầm nghĩ trong lòng, đại quân trưởng kỳ đợi tới, cần cường đại hơn khôi phục hạt tâm. Phản công thiết lưu ép qua đất khô cằn, núi quân nhắm thẳng vào ngân linh chi sâm. Mạch này từng chịu trưởng sinh đại đế điểm hóa, sinh cơ giật giàu nguyên khí đầu mối then chốt, bây giờ đã bị thăm biên một trảo, ra ngầy, trong không khí nát ngoại vi rừng rậm, ma hóa cùng bạo thực vật cùng thâm nguyên ma thú giống như là thủy triều tuza, trong đó vài đầu luyện tiên định phong ăn mòn cổ thụ yêu đặc biệt dễ thấy. Bọn chúng là nơi đây đã từng thủ hộ giả, bây giờ lại thành vạn mèo vật mèo quái vật. Thẩm Phi ánh mắt không có chút nào gợn sóng, ý niệm khẽ nhúc nhích. Cổ tiên trùng hải trước tiên lên tiếp, cùng ma hóa đại quân giảo sát tại một chỗ, gầm nuốt âm thanh cùng tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Si phát ra hưng phấn gào thét, vạn trượng ma khu tiến mạnh, ma khí, chặn chặn giới lóe, qua bên kia cổ thụ yêu hạch tâm tổn tại bị không tiếng động xóa đi, thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng ngắc ngã xuống đất. Thủ hộ ma quân bị nhanh chóng đánh tan. Mọi người đi sâu rừng rậm hắc tâm, cảnh tượng xúc mục kinh tâm, một cái vốn nên dâng lên thất thải hào quang trường sinh suối nguồn cơ hồ trọn vẹn khô cạn, suối nguồn giáp danh bao trùm lấy nhúc nhích đen kịt ma văn, còn sót lại mấy giọt nước suối cũng đục không chịu nổi. Suối nguồn bên cạnh, một gốc toàn thân đen kịt, cảnh giống như độc mãng vũ động to lớn của một cấm ở cái này. Đó chính là bị triệt để ô nhiễm ăn mòn suối nguồn thủ hộ giả trưởng sinh chi linh. Nó cảm ứng được người lạ khí tức, phát ra chói hai dít lên. Vô số mang theo gai ngược đen kịt sợi rễ rã đất mà lên, quấn quanh lấy nồng đậm tính ăn mòn năng lượng cùng tinh thần ô nhiễm, điên cuồng đánh út về phía mọi người. Thánh cơ một bước tiến lên trước, quy khư đạo bi ẩm bàn phủ xuống, thì diệt gọn sóng quét tán, đem những cái kia sợi rễ cùng tinh thần ô nhiễm mà lớn màng lớn chôn bụi làm sạch, đồng thời cưỡng ép xua tán suối nguồn xung quanh ma khí nồng đậm. Thần nông bên thân sinh mệnh thanh quang lập lòe, thử nghiệm đẩy hướng trưởng sinh chi linh, thức trong đó tại sinh cơ. Nhưng mà, đầy sinh cơ như là đầu nhập vực sâu không đáy. Mện mện để mặt ngoài nổi lên một chút khó mà nhận ra gợn sóng liền bị càng sâu hắc ám thôn phệ, ngược lại kích thích cho nó càng cuồng bạo. Bản nguyên đã bị triệt để ô nhiễm, thông thường làm sạch vô trụ. Thẩm Phi thờ ơ lạnh nhàn, có phán đoán. Hắn cảm giác được cái này trong trường sinh chi linh nhận chứa sinh mệnh bản nguyên cấp độ cực cao, năng lực khôi phục càng là biến thái, chỉ là chọn mện bị thăm viên lực lượng vận bẻo khống chế. Cb, chém nó. Thẩm Phi mệnh lệnh đơn giản lạnh giá. Tuyệt lệnh. ma đao nâng cao, tân sinh nhân hoàng đạo quả lực lượng hỗn hợp văn, hóa thành một đạo khai thiên tích địa hỗn độn đạo tung hàng đánh xuống, ầm ầm, trong tiếng nổ, đen kịt cổ một bị lực lượng cuồng bạo từ giữa đó bổ ra, thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy, phát ra cuối cùng gào thét, cuối cùng triệt để vỡ vụn, hóa thành tấu trời bay ra đen kịt mảnh go vụn cùng sốt lại, tinh thuần lại hỗn loạn sinh mệnh năng lượng. Cùng lúc đó, bộ hạ quân đoàn đã hiệu suất cao dọn dẹp xong chiến trường. Thần phi mở ra thần đỉnh, hỗn độn dung lô hư ảnh tái hiện, đem có chiến lợi phẩm toàn bộ thôn vệ năng lượng như là bờ đê thể nội, của thành Tại bên rượu trưởng lão đáng người rung động trong ánh mắt, thần vi khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng ổn định tại một cái độ ca mới. Cấp 244. Lực lượng tràn đầy cảm giác truyền khắp toàn thân. Thần vi ánh mắt nhìn về phía cái kia trưởng sinh chi linh vỡ vụ sau, xuất lại tại không trùng chưa chọn bện tiêu tán tràn đầy sinh mệnh bản nguyên hạt âm, không do dự nữa. Thân đỉnh mở rộng, hỗn độn khí lưu cuốn quanh mà lên. Triệu hắn. Trường sinh chi linh phẩm chất, bản nguyên cấp 10 đẳng cấp, 244, cùng thần trước mắt đẳng cấp đồng bộ, phú, sinh mệnh nguồn, bản nguyên cấp 10 không ngừng một gốc. Trường sinh chi linh cùng thiên địa sinh mệnh bản nguyên của mình, nó tất cả trị liệu cùng khôi phục hiệu quả coi thường mục tiêu trị liệu suy yếu khôi phục cấm chỉ chờ tiêu cực trạng thái, lại hiệu quả lượng 30 đêm chuyển hóa làm tạm thời sinh mệnh bình chứng, kéo dài tồn tại. Luân hồi ban ân, trường sinh chi linh nắm giữ bộ phận sinh mệnh luân hồi phát tắc. Làm phe bạn đơn vị tử vong lúc, nó linh hồn ấn ký sẽ bị tự động tiêu ký cũng tạm thời bảo tồn, thời gian hồi, một cái mục tiêu 30 giây. Trường sinh chi linh có thể chủ động kích hoạt thiên phú này, tiêu hao bản thân năng lượng, mắt phục sinh trong phạm vi tất cả bị tiêu ký phe bạn đơn vị, khôi phục nó 60 HP tối đa cùng pháp lực cũng thanh trừ tất cả tiêu cực trạng thái. Cộng sinh khế ước, Trường Sinh tri Linh có thể chọn định số tên phe bạn đơn vị, số lượng theo đẳng cấp tăng lên, cùng kết lại sinh mệnh cộng sinh khế ước. Khế ước giả chịu đến thương tổn chí mạng lúc, đem cưỡng chế khóa chặt HP tới một điểm, cũng thu được một cái kéo dài 2 giây tuyệt đối vô địch hộ thân, đồng thời đem lần này thương tổn 100 di chuyển từ Trường Sinh tri Linh gánh chịu. Sinh mệnh lĩnh vực, Trường Sinh tri Linh quanh thân tự nhiên tạo thành một cái to lớn sinh mệnh lĩnh vực. Trong lĩnh vực tất cả phe bạn đơn vị kéo dài khôi phục sinh mệnh giá trị cùng điểm pháp lực, cũng thu được 30 toàn bộ giảm sát thương. Lĩnh vực phạm vi cùng hiệu quả theo đẳng cấp tăng lên. Kỹ năng, sinh mệnh tán ca LV50, bản nguyên cấp 10 ngâm sướng sinh mệnh tán ca, nháy mắt làm sạch trong phạm vi lớn tất cả phe bạn đơn vị tiêu cực trạng thái, đồng thời lập tức khôi phục nó đã tổn thất HP50 pháp thuật cường độ 1000 HP. Hồi chiêu, 45 giây. Bất hủ thủ hộ LV50, bản nguyên cấp 10 là một cái phe bạn đơn vị hoặc bản thân tạo nên bất hủ thủ hộ khiến cho tại tiếp xuống 6 giây bên trong, chịu đến tất cả thương tổn giảm xuống 90 lại mỗi lần chịu đến công kích lúc, khôi phục nó HP tối đa 5 HP. Hồi chiêu, 60 giây. Tự nhiên càng Bản nguyên cấp 10 dẫn dắt tự nhiên tri lực, kéo dài trị liệu một mảnh rộng lớn trong khu vực tất cả phe bạn đơn vị, mỗi giây khôi phục pháp thuật cường độ 500 HP, cũng tăng cao nó 30 tốc độ công kích cùng thi pháp tốc độ, kéo dài 10 giây. Dẫn dắt trong lúc đó, Trường Sinh tri Linh có thể di động, nhưng hiệu quả giảm phân lửa. Hồi chiêu, 90 giây. Trung nguyên luân hồi sinh mệnh thần tích LB. 50, bản nguyên cấp 10 Trường Sinh tri Linh dẫn bạo bản thân sinh mệnh bản nguyên, phóng thích trung cực thần tích. Lập tức phục sinh trên chiến trường gần nhất trong 60 giây tử vong tất cả phe bạn đơn vị, kết hợp với khôi phục 100 trạng thái. Đồng thời, làm toàn trường tất cả sống sót phe bạn đơn vị tạo nên một cái kéo dài 8 giây không chết thần hưu trạng thái, trong lúc đó bên trong, HG sẽ không thấp hơn một điểm, lại tất cả thời gian hồi kỹ năng tốc độ khôi phục tăng nhanh 100. Kỹ năng phóng thích sau, trường sinh chi linh sẽ tiến vào kéo dài 20 giây hể bài trạng thái, toàn thuộc tính giảm xuống 80. Hồi chiêu, 600 giây. chương 875, thư không can thiệp trường 875, thư không can thiệp một gốc quần quần cổ thụ che quất bầu trời, nô lên, vô số sinh mệnh khí tức như sóng chiều, một loại điên quần quét sạch Phía trước bị thương nhiều tu sĩ tại cố này làn sóng phía dưới, nó thương thế không ngừng khôi phục. Đến Trường Sinh Chi Linh gia nhập, thần phi bộ hạ triệu hoán quân đoàn cùng Nam Cực Thiên Liên quân triệt để hóa thành một cố không thể ngăn cản dòng lũ sắt thép. Chiến dịch hình thái bị triệt để sửa chữa. Cổ Tiên trùng hải vẫn như cũng đảm đương tiên phong, bọn chúng điên cuồng thôn vẽ lấy dọc đường hết thảy ma vật cùng ô nhiễm. Bây giờ, cho dù bảy trùng tiếp nhận to lớn chiến tổn, hậu phương Trường Sinh Chi Linh quanh thân nhộn nhạo xanh mệnh lĩnh vực liên sẽ lên, bạc sinh mệnh năng lượng Để tổn thất bảy trùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mọc thêm bổ dung, phản phất bĩnh viễn không khô cạn thủy chiều màu đen. Tiên tuyến, CPU, Thánh cơ đáng người xông pha chiến đấu, lại không nỗi lo về sau. Bị thương nháy mắt, liền có ấm áp bảng bản sinh mệnh quang hoa rơi xuống, thương thế chốc lát khỏi hẳn, trạng thái nháy mắt về đầy. Thậm chí thỉnh thoảng có nhân loại tu sĩ bị cường đại đơn thể công kích nháy mắt cho vùi, nó linh hồn ấn ký cũng sẽ bị trưởng sinh chi linh luân hội bàn ấn tiêu ký. Sau một khắc tại ánh sáng nhu hòa choáng bên trong ở chiến trường hậu phương tái tạo thân hình, đây trạng thái trở về chiến trường. Loại này gần như không chết phương thức tác chiến, đối sĩ khí để trấn là có tính đột phá. Nam Cực Thiên các tu sĩ theo ban đầu trấn kinh, cuồng hỉ, đến cuối cùng chết lặng cùng lòng tin tuyệt đối, bọn hắn theo sát tại Triệu Hoán Quân đoàn phía sau, phát động xung phong biên có thể so dũng mãnh thậm chí điên cuồng. Phản công tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy cái lượng cấp. Tương pha bị ma vật chiếm cứ trọng yếu tiến hành, linh mạch tiết điểm, tài nguyên nhà kho bị tiệm điện thu phục. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thâm Uyên Quân nơi nơi vừa đối mặt liền bị trùng hải nhấn bị bất tử quân đoàn nghiền Mà những cái kia đầu nhập vào Thâm Uyên thuật bố trí canh phòng phản đồ thế lực còn sót lại, thì bị lãnh khốc nhất thanh toán. Thời không chi liêm thân ảnh qua lại hư thực ở giữa, thích tiên kiếm quang lấp lóe tại bóng mờ số sảnh. Từng cái phản đồ thủ lĩnh, thân biến liên lạc quan, vô luận dấu nên nhiều sâu, phòng hộ nhiều chặt chẽ, nơi nơi sau đó một khắc liền không tên mất đi tồn tại hoặc đầu một nơi thân một mèo, chết đến vô thanh vô tức. Nội bộ u ác tính bị nhanh chóng tinh chuẩn loại bỏ. Tại cái này hiệu suất cao nghiền ép thức đẩy tới bên trong, lượng lớn viên ma vật giết, phú kinh nghiệm tài liệu liên tục không ngừng truyền vào thầm phi thể nội. Thần bên trong hỗn độn dung lô cơ hồ chưa từng ngừng. Năng lượng bảng bạc thôi động cấp bậc của hắn một đường tiến thăng, cuối cùng tại thu phục một chỗ cỡ lớn ma hóa quán mạch sau, khí tức lại đột phá tiếp, củng cố tại cấp 248. Thẩm Phi ánh mắt như điện, nhìn về cái này một chỗ thân viên vết đứt, trong đó khí tức hắn rất quen thuộc. Hắn lần đầu tiên tiếp xúc đạo giới địa phương, Bạt Uyên. Cùng lúc đó, xa xôi sâu trong hư không, mấy đạo lãnh giá ý chí hoàn thành giao lưu. Thẩm Phi quân bảng cho thấy không hợp tối thượng sức khôi phục cùng tốc độ tiến lên, cuối cùng đưa tới hư không một phương cực lớn cảnh giác. Mấy khối hư không cường đại ba độc bắt đầu tại ngoài Nam Cực Thiên vây bản bèo khu vực hội tụ, tính toán xé mở không gian. Liên thủ thăm viễn đem thẩm phi lưu lại. Nam Cực Thiên Thương cùng, đột nhiên bị chạng lảnh màu tím nhãn xé rách. Mấy đạo to lớn tạm thời kẽ nước không có dấu hiệu nào tại trên màn trời mở ra, như là giữ tợn vết sẹo. Kẻ nước phía sau, là vận bèo lấp loé không gian hư vô. Sau một khắc, kèm theo rợn người rít lên cùng không gian rung động, vô số hình thái quỷ dị, nửa hư nửa thật hư không sinh vật như là vỡ đê dòng thác, từ đó chen trúc mà ra. Bọn chúng cũng không phải là hỗn loạn ma vật, hành động ở giữa mang theo làm người sợ hãi chật tự cảm giác. Vận bèo kia sáng trùng, xé rách không gian hư vô nên phạm vi lớn tinh thần lên. Phương thức công kích quỷ dị mà chí mạng, nháy mắt đối ngay tại hát van tiến mạnh phản công đại quân cánh bên tạo thành to lớn uy hiếp. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là, theo sát phía sau bước ra kẻ nứt ba đạo thân ảnh. Bọn chúng hình thái khác nhau, hoặc như từ pha tóe mặt tính tạo thành tụ hợp thể, hoặc như một đoạn không ngừng sụp đổ ám ảnh, hoặc như người khoác tinh thần tàn cốt cự nhân, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra có thể dò so kim tiên khủng bố bị áp. Hư không lãnh chúa phủ xuống. Ý đồ của bọn nó rõ ràng, cũng không phải là muốn quyết nhất tự chiến, mà là muốn bằng mượn hư không sinh vật đặc tính cùng kim tiên cấp chiến lực, trì chế, vậy tập chí chặt đứt phản công đại quân núi quần, làm bà Tiên chỗ sâu thăm viễn thế lực tranh thủ cơ hội thở dốc. Thư không, quả nhiên kiểm chế không được. Thẩm Phi dựng ở trung khu, ánh mắt lạnh giá, nháy mắt thấy do ý đồ đối phương. Chiến tuyến tuyệt không thể đình trệ, bằng không cho bà Tiên cơ hội thở dốc, hậu quả vô hạ. Trình Minh, Thẩm Phi ý chí như cương thiết, mệnh lệnh nháy mắt chuyển đạt tới mỗi một vị bản linh. Chủ lực quân đoàn phương hướng, Si phát ra một tiếng bất mãn gào thét, nhưng vẫn là không chút do dự, cùng Cơ, Cổ Tiên mẫu thể, giao chỉ, thần nông cùng nhau, tiếp tục dùng thế Sơn áp đỉnh, hướng về phương hướng nghiền ép tới. Trung hải mở đường, ma dao cùng tịch diệt đạo vi vỡ nát hết thảy ngăn cản, giao chỉ điều tiết khống chế thời tự, thần nông thanh quang rơi, bảo đảm chủ lực tốc độ tiến lên không giảm. Cùng lúc đó, mà khác một chi đặc khiển đội nháy mắt thành lập hoàn thành. Thời không chi liêm thân ảnh cái thứ nhất dung nhập vào bẹo chiều không gian khẽ hở, lao thẳng tới cái kia ba tên hư không lãnh chúa, thời trệ trường vực không tiếng động bay ra, tính toán cắt đứt bọn chúng liên hệ. Thích tiên như hình với bóng, ở nấp tại hư không ba đạo bên trong, Chu tiên kiếm ý khóa chặt trong đó một vị chúa. Côn bằng tử phát ra chấn giải, hiện ra bộ phận hỗn độn chân thân. Hoàn Vũ quy cư tôn giới lực lượng toàn bộ chiến hay, hóa thành to lớn u ám vòng xoáy, vắt ngang tại hư không sinh vật giống tháp phía trước, điên cuồng thôn phệ lấy những cái tia dày đặc năng lượng công kích cùng tiểu hình thể hư không sinh vật. Tiểu bố mắt bạc lấp lóe, hai tay vung nhanh, hoàn vũ dệt lưới cùng dính cô giới bị lực lượng toàn lực hành động. Cũng không phải là truy cầu sát thương, mà là cưỡng ép củng cố mảnh này bị hư không lực lượng đảo loạn không gian, hạn chế địch quân đại quy mô bước nhảy không gian vị đồng đội sáng tạo chiến trường. Mà mới gia nhập trường sinh linh, thì trở thành chi này đội hạch tâm chủ cột. Nàng xinh biết lĩnh vực hảo quang cũng không toàn lực bày ra, mà là tinh chuẩn bao trùm tại đặc hiện đội xung quanh. Vô luận là côn bằng tử thôn vệ công kích chịu đến chấn động, vẫn là thời không chi liêm cùng thích tiên né tránh lúc tiếp nhận dư ba, đều tại nháy mắt bị chữa trị. Nàng tồn tại, để chi này nhân số tuy ít lại tinh nhuệ vô cùng đội ngũ, nắm giữ tại hư không trong đại quân kéo dài ác chiến của liếng. Chiến trường chính anh minh trấn thiên, nghiền ép đẩy tới, cánh bên hư không chiến trường, màu sắc sắc sỡ, sát cơ từ phía. Hư không sinh vật công kích khó lường, ba tên hư không lãnh chúa càng là đại, lúc thị dung nhập hư không, lúc thị phát động một kích chí Thần vi tọa trấn trung tâm, thân tứ như là mênh mông mạng lưới, đồng thời bao trùm hai mảnh to lớn chiến trường, tỉnh táo điều hành lấy mỗi một phần lực lượng. Hỗn độn dung lô phía trước chỗ không có năng suất vận chuyển, hai tuyến trên chiến trường lượng lớn hư không sinh vật cùng thâm viên ma vật bị tiêu diệt sau sinh ra kinh nghiệm cùng năng lượng, như là hai cái lao nhanh đại giang, liên tục không ngừng chuyển vào hắn thần đỉnh. Tại cái này hiệu suất cao đến cực hạn giết chóc cùng thôn phệ bên trong, lượng tích lũy lại lần nữa dẫn phát biến chất. khí tức quanh người chấn động mạnh một cái, một cỗ càng hành uy quyết đoán ra tới, đẳng cấp lũy ẩm vàng xung phá, chính thức bước vào cấp 250 bậc. Cửa lực lượng lại lần nữa tăng gọn, thần thức nhận biết bộ pháp rõ ràng. Hắn nháy mắt đánh giá ra, cánh bên hư không can thiệp quân mặc dù nhìn như năng giải, nhưng hoạch tâm là cái kê ba tiên hư không lãnh chúa, chỉ cần đánh tan bọn chúng, tạp binh không đáng để lo. Ưu tiên đánh tan hư không lãnh chúa, lại toàn lực tổng tiến công Bạch Yên. Trong mắt Thẩm Phi Hàn quang lạnh thấu xương. Chương 876, tiến vào Bạch Yên chương 876, tiến vào Bạch Yên thời không chi liêm thân ảnh tại hiện thực cùng hư không trong khe hẹp cao lẻ, dùng công, mà là hóa thành vô số nhỏ bé cắt tuyến, tinh thuần qua hư không năng lượng tiếp nối tới điểm. Vô không sinh bật nhóm hiệp đồng tác chiến trận hình như là bị rút mất mấu chốt không xương, nháy mắt biến đến hỗn loạn không chịu nổi, thế công vì đó chỉ trệ. Ngay tại cái này hỗn loạn sinh ra nháy mắt, Thích Tiên thân ảnh như là lấy mạng cú ảnh, từ một danh hư không lánh chúa vì trận hình rối loạn mà lộ ra nhỏ bé sơ hở bên trong dỗng nhiên hiện lên. Chu Tiên kiếm cuốn theo lấy thời yên miêu định cùng tồn tại bóc ra trung cực hắn ý, coi thường nó bên ngoài thân lưu chuyển hư không hộ thuần, đâm thẳng nó hải tâm. Cái kia hư không lánh chúa thân hình bị phát ra một tiếng sắc bén rên khí tức nháy mắt hơn phân nửa. bằng tử miệng lớn nội trướng Hoàn Vũ quy cơ thôn giới vòng xoáy bành trướng đến từ hạ, điên cuồng tôn phệ lấy xung quanh tràn ngập hư không năng lượng cùng những cái kia lâm vào hỗn loạn hư không sinh vật. Không chỉ suy yếu cố định, càng tại không ngừng bổ sung bản thân tiêu hao. Nhưng mà, ba tiên hư không lãnh chúa cuối cùng tưởng hãn, mặc dù bị thương lại không bại vòng, ngược lại bị làm nổi giận, tính toán liên thủ phát động mạnh hơn cuộc kích. Ngay tại lúc này, một đạo tới từ chiến trường chính tịch diệt dòng thác vượt qua không gian, hùng hãn phụ xuống. Là thánh cơ viễn chỉnh trợ giúp. Uy cơ đạo vi hư ảnh dù chưa đích thân đến, nhưng nó ẩn chứa vạn tựa quy tịch lực lượng lại xuyên thấu hư không, mạnh mẽ đánh vào ba tên tính toán tụ hợp trung tâm hư không lãnh chúa. Cứ ép cắt ngang bọn chúng liên thủ chi thế, khủng bố tịch diệt đạo vận càng là thêm một bước ăn mòn bọn chúng hư không thân thể. Ngay tại lúc này, trong mắt Thẩm Phi tinh quang lóe lên, tâm thần chìm vào vô hạn dòng. Hắn không chút do dự, làm trường sinh chi linh rút ra cũng dung hợp 6 cái ẩn chứa sinh mệnh bản chướng không ngừng Chỉ một thoáng, Trường sinh chi linh quanh thân sinh biết thần quang tăng bọn, sinh mệnh lĩnh vực phạm vi bỗng nhiên khuyết trường một lần, hiệu quả kịch liệt tăng lên. Bằng bằng sinh mệnh năng lượng cơ hồ hóa thành thực chất mơ hạn, không chỉ nháy mắt chữa khỏi thương thế của tất cả mọi người. Càng là tạo thành một đạo cứng cõi vô cùng sinh mệnh bình chướng, cứ thế mà gánh vác hư không lánh chúa nén giận phản công. Đạt được sức mạnh như thế chống đỡ, thời không chi liêm cùng thích tiên thế công lại nổi lên. Thời không chi liem vận mệnh săn đuổi phát động, ép đem tên bị thương hư không độc lập không. Thích hư không vô giới đồng bộ cấp bảo. Nội ngoại giáp công, tuyển sát kết quả. Sau một phút, Phiến địa độc lập thời không phá thoái, thời không chi liem cùng Tích Tiên thân ảnh nhế lên, tên kia hư không lãnh chúa tổn tại dấu tích đã triệt để tiêu tán. Thủ lĩnh bất lạc, còn nửa hai tên hư không lãnh chúa tâm thần bị chấn, lại không chiến ý, tính toán trốn vào tầng sâu hư không. Nhưng tiểu bộ sớm đã bày ra không gian giam cầm giờ phút này toàn lực phát động, vĩnh cô giới bi hư ảnh trùng điệp rơi xuống, ngắn ngủi cắt đứt đường lui của bọn nó. Thời không chi liem cùng Tích Tiên như hình với bóng, phối hợp côn bằng tử chế, rất nhanh liền đưa chúng nó từng cái không cang quân, triệt để lại hư không sinh vật bị trùng cùng bằng tử thôn không. Cùng lúc đó, chiến trường chính truyền đến càng kinh thiên động địa hơn minh. Siêu cùng Tiếu Cùng thành cơ đạo bị trấn xuống nội mạch sẽ lẫn, mà tuyên ngoại vi cuối cùng cũng là kiên cố nhất thăm lên phòng tuyến, tại chủ lực quân đoàn miền F phía dưới tuyên bố phá toái. Thẩm Phi bước ra một bước, đã theo cánh bên chiến trường xuất hiện tại chủ chiến tuyến phía trước nhất. Phía sau hắn là tán loạn hư không tán cốt, phía trước hắn là một cái to lớn vô cùng, không ngừng phun ra sền sệt ma khí cùng bật bèo quái vật khủng bố nước. Mên kinh nghiệm năng lượng còn tại vào thể nội. Liên chạm ba tên kim cấp hư không lãnh chúa, Khiêm Lôi chủ lực quân đoàn vỡ nát hơn bên phòng tuyến cuối cùng lượng lớn thu hoạch, để Thẩm Phi khí tức lại lần nữa trèo lên, một lần hành động đột phá tới cấp 253. Thẩm Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần đình bên trong cái kia tất cả chém giết liên quan tới hư không loại sinh linh nhiều năng lực thông qua thần chủ đem nó giao phó cho thích Tiên, tiểu bồ cùng thời không chi liêm, thánh cơ. Bốn người thân ảnh hơi hơi sáng lên, đối lý giải của hư không, không gian khống chế đều tại đây khắp thu được rõ rệt tăng lên cùng cường hóa. Cố kia quen thuộc đến là người buồn khí như là thực chất, và mặt. Trước mắt không còn là nam cự thiên đất khô cản mà là bà Gwen đã hữu, không có chút nào sinh cơ sá múa cái tượng. Vằn mèo quái thạch, khô cạn nước ra đen kịt đại địa, trong không khí phiêu đãng hấp thu sinh cơ ô huế ma khí. Đi a. Thần phi ý niệm gãy nức đích. Bên cạnh cổ tiên bản thể phát ra trầm thấp ong ong. Sớm đã kìm nén không được đen kịt trùng hải nháy mắt bỡ đê, như là đói khát làn sóng mãnh liệt mà ra, nào về phía những cảm ứng kia đến người lạ khí tức mà kêu gào lấy bọn tới đê dai ma vật. Hành động chậm chạp tương thi, đã oan hải quái ma. Gam âm thanh dày đặc lên, bảy trùng qua, ma vật thành đổ xuống kèm thêm lấy tràn ngập ô uế ma khí cũng bị tham lam thôn phệ, cứ thế mà làm sạch ra một mảnh đối lập sạch sẽ khu vực. Si Bưu bạn trưởng ma khu tiến lên trước một bước, mặt đất rung động, hắn đỏ tươi đôi mắt liếc nhìn phía trước, phát ra khát máu gầm nhẹ. Thánh cơ đứng yên một bên, quanh thân quy khí đạo vật lưu chuyển, thanh lãnh ánh mắt đã khóa chặt chỗ càng sâu hạ ám. Thẩm Phi thần thức như mêng mông lưới, nháy mắt trải rộng ra, xuyên thấu tầng tầng ma khí ngăn chỗ sâu, thường đầy, mang theo kim tiên đặc tính ác như là trong đêm tối báo có thể thấy rõ ràng. Đúng lúc này, trong đó một đạo khí tức đột nhiên bạo phát, bằng tốc độ kinh người tới gần. Hống, một tiếng nặng nề gào thét chấn đến đá vụn gì rào rơi xuống, phía trước bật mẹo trong không gian, một tôn cao tới mặt trượng, người khoát phá toáy chiến giáp đồng tao, toàn thân mọc đầy tóc xanh khổng lồ cương thi bức ra. Nó trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục hồn hỏa, trong tay nắm lấy một chôi dị xét loang lộ lại sát khí trùng thiên cự phủ. Theo lấy sự xuất hiện của nó, mặt đất nước ra vô số khe hở, càng nhiều người khoát áo giáp, cầm trong tay binh khí cường thi quân đội leo ra, trận liệt song nghiêm, khí nối thành một mảnh, lại hóa thành thực chất màu xám đen bình trướng. Kim Tiên Ma chủ, Thi Nhung Nó cự phủ chỉ hướng Thẩm Phi, hồn hoại nhảy lên, phát ra tiếng công khan giọng mệnh lệnh. Cương thi đại quân giống như thủy triều ập tới. Thời Không Chi Liêm, Thẩm Phi lạnh giọng hạ lệ. Bên cạnh hư không dập dần, cả xạ đạn thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập chiều không gian khẽ hở. Sau một khắc, cái kia thi nhung ma chủ quanh thân không gian biến đến như là bụi buồn, động tác dống nhiên chỉ hoãn gấp mấy lần, thời trệ chưởng ngực. Gần như đồng thời, một đạo cực kỳ nhạt bóng từ thi nung thân thể cao lớn trong bóng tối chui ra. Thích thân, Chu tiên mang theo chôn bụi hết ý, phía sau bộ phận quan trọng. Tồn tại bộc ra, thi nung bên ngoài thân tử khí bình chướng kịch liệt ba động, lại ảm đạm mấy phần, khí tức nháy mắt để mại. CPU cho lão tử nát. CPU sớm đã không kịp chờ đợi, gầm hết phóng lên tận trời, vạn trượng ma khu bộc phát ra ngập trời sắc khí, hổ phách ma đao cuốn quanh lấy bạn tiếp quy cơ nhận chôn vùi đạo văn cùng nhiều chiến đấu dòng giá trị, hóa thành một đạo xé rách lờ mở thương khung hốn độn nam mang, hung hãn bổ về phía thi Nhung đầu. Tốc độ bị trì trệ, bản nguyên bị suy yếu thi Nhung chỉ kịp nâng lên cự phụ ló đỡ. Thương, oanh. hai tiếng sắt thép va chạm nổ vang, kèm theo khung xương vỡ vụn Thi Nhung cự phụ bị lực lượng của bà bộ ra, đau mang thế không thể đỡ, mạnh mẽ chém vào nó vai cổ, cơ hồ đem nó gần nửa người bộ ra, màu xanh sống mùi hôi huyết dịch phun tung tóe mà ra. Thi Nhung phát ra thống khổ kêu rên. Thánh cơ xuất thủ, Quy Cơ Đạo Bì hư ảnh phá không mà hiện, mang theo vạn tựu uy tịch trùng cửu hàng ý, ầm vang trấn áp mà xuống, đem trọng thương Thi Nhung cùng với xung quanh tương thi thân vệ triệt để bá phủ. Tịch diệt đạo vận tràn ngập, tiếng kêu rên im bặt mà dừng. hư ảnh đi, tại chỗ chỉ để lại một mảnh hư vô, khí tức tự đều bị triệt để làm sạch đi. Bàng bạc kinh nghiệm năng lượng nháy mắt tràn vào thẩm phi thể nội, thôi động cấp bậc của hắn thành lũy bùng lòng, hướng lên cao. Mà giờ khắc này, Cổ Tiên trùng Hải đã nhấn chìm mất đi chủ soái cương thi đại quân, cũng hướng về bản nguyên chỗ càng sâu lan tràn, điên cuồng gầm nuốt lấy hết thể có thể thấy được thâm biên tạo vận, những nơi đi qua, vạn vật đều hư. Chương 877, hủy diệt bản nguyên chương 877, hủy diệt bản nguyên thi nhung nháy mắt vẫn lạc, triệt để chọc cuối cùng hai vị ma chủ. Không chần chút nào, hai đạo ẩn chứa ngập trời ý chí đột nhiên phủ xuống trường hai bên trái phải. Bên trái bầu trời đột nhiên ngầm đậm Vô số bọ mèo, tiêu diện oan hồn tự nhiên nhế lên, hội tụ thành một mảnh che lớp tầm mắt màu xám đen hun hại, dính lên lấy sông thẳng thẩm phi cùng với triệu hoàn thú thần hồn hải tâm, đúng là trực tiếp phát động hung hiểm nhất thần hồn công kích. Bên phải đại địa ầm vang vỡ tan, vô số đầu dính đầy sền sệt ăn mòn lực tích, phủ đầy giác hút to lớn màu tím đen xúc tu phá đất mà lên, điên cuồng ngũ động, quật, cuốn quanh hướng thực thể mục tiêu, những nơi đi qua không gian đều bị ăn mòn ra tư tư khói trắng. Trong đó một đầu thô chắc nhất xúc tu đỉnh, nứt ra một cái văn máu dữ tận cự nhãn, gắt gao khóa chặt chính là một vị ma chủ bản thể hoàn thân. Thần hồn cùng lý lẽ hai tầng tuyến sắt kết quả nháy mắt tạo thành. Ngự, thần phi mệnh lệnh đơn giản lệnh giá. Trần Vũ nháy mắt hiển hóa Huyền Quy pháp tướng, giơ cao đến to lớn Huyền Hắc thuần, ám kim đạo văn lưu chuyển, cứ thế mà ngăn tại Hủy Hóa Súc Tu dày đặc nhất trụ kích trên lộ tuyến, phát ra đinh thai nhức óc qua quanh mình, mặt thuận ánh sáng kịch liệt lấp loé, lại lù lù không động. Thần nông đỉnh chút xuống ra tràn đầy thanh quang, trường sinh chi linh bày ra xanh biếc lĩnh bực, lượng, lưới, vị, ăn lượng ăn mòn ồ định chất cước. Thánh cơ rõ ràng hồn, côn bằng tử nuốt những cái kia sút tù. Thánh cơ lăng không đáp bước, sau lưng quy khư đạo vi ẩm bàn hiện hiện, vạn địa lưu chuyển, và tựa quy tịch vĩ lực nhằm vào cái kia vô tận oan hồn biển tràn ngập ra. Màu xám đen hồn hải như là gặp được khắp tinh, tiêu thảm mảng lớn mảng lớn tăng dã, chôn bụi, thế công đương nhiên bị ngăn trở. Côn bằng tử phát ra thiết giải, hiện ra bộ phận hỗn độn chân thân, miệng lớn mở ra, hoàn vũ quy khư thôn giới lực lượng bạo phát. Một cái to lớn ám vòng xoáy xuất hiện. Xoạn luyện cùng bố lực hút, đem những cái kia điên cuồng vũ động hủy hóa xúc tu cưỡng ép lôi kéo, thôn vệ vào bên trong, không ngừng mà nhỏ chuyển hóa. Chiến trường áp lực hơi trì hoãn. Cibu, thời không chi liêm, chém cái tia mắt, thẩm phi bắt đến trước cơ, mệnh lệnh lại xuống. Thời không chi liêm thân ảnh tại hư thực ở giữa lớp loé, nháy mắt xuất hiện tại cái kia giữ tận cự nhãn phù cẩn, thời chế trường ngực toàn lực phát động, tự nhãn cùng với xung quanh vũ động xúc tu động tác nháy mắt biến có thể so chậm lại, lâm vào ngưng kết hộ lấy bắt được cái này thoáng qua tức thì cơ hội, vạn ma khu mạnh mà tới tất cả nguồn bạo lực lượng ngưng kết tại trên hộ phép ma đao, hóa thành một đạo cực hạn hủy diệt ba mang, dọc theo thời không chi liêm chế tạo khe hở, mạnh mẽ đánh xuống. Phụp phụp. Ánh đao lướt qua, cái kia vận bệnh tia máu cự nhãn bị tinh chuẩn từ đó bổ ra, xềnh xệch huyết thanh bạo tung tóe. Ngào. Một tiếng thê lương thống khổ tới cực điểm tinh thần rít lên theo sâu trong lòng đất chuyển đến, tất cả hủ hóa xúc tu nháy mắt cứng ngắc. Theo sau điên cuồng run rẩy, kéo rút, cuối cùng vô lực sủi lơ dưới đất, hóa thành ô uế Bên phải lý lẽ uy hiệp trực tiếp bị phá trừ. Thẳng đến lúc này, Xa sa nguyên bản bị hai vị này mà chủ cùng với bộ hạ ma quân vây khốn, đau khổ chống đỡ nam cực tiên phòng tuyến. Dùng Thái Dương cung kim ô trên xa, núi ổ liệm cụ thần duệ chiến sĩ làm chủ trận địa, mới ngạc nhiên phát hiện, cái kia làm người tuyệt vọng vây công áp lực dỗng nhiên biến mất. Bọn hắn kinh nghi bất định nhìn về phía ba động chuyển đến hải âm, chỉ thấy trùng hải như nước thủy triều, ma bi trên không, cự ma bu nào, quân bằng tổ tiên. Cùng cái kia dựng ở trung tâm, chỉ huy nhược định thân ảnh. Đúng, là nhân hoàng cung thẩm phi. Một tên Thái Dương cung trưởng lão nhận ra hắn, âm thanh vì khó có thể tin mà run rẩy. Hắn Hắn dĩ nhiên một mình sát nhập vào bản nguyên hạt tâm, Còn nháy mắt chém giết ba vị ma chủ. Núi Olympus một vị bán thần anh hùng nhìn diễn kia hủy diệt cảnh tượng, trong tay thần thuần đều không cảm thấy rũ xuống, trên mặt viết đầy chấn động. Đúng thế, đại tiên tri. Một chút núi Olympus huyền tiên cũng nhận ra thẩm phi, phía trước bọn hắn liền biết đại tiên tri cũng liền là thẩm phi tổ đại. Tại núi Olympus nguy cấp nhất thời điểm, hoàn không xuất thế, dẫn bọn hắn chiến thắng Zeus, mới xây núi Chỉ là phía sau đột nhiên biến mất, nghe nói phía trước tại Nam Cực Thiên xuất hiện, nhưng chưa từng có đi tìm qua bằng hắn mà bây giờ mới vừa xuất hiện, rõ ràng liên chàng hai tôn kim tiên. Theo lấy hai tôn kim tiên vẫn là, cuối cùng một tôn kim tiên cũng khó có thể đánh bác. Tại Shibuya đám người liên thủ, cùng tại trùng hải điên cuồng gầm nuốt cùng, cùng chiê an phát xuống ra không cam lòng kêu rên, nó to lớn ma khu nhanh chóng tăng dã, hóa thành cổ tiên mọc thêm chất dinh dưỡng. Sau lưng nó bảo vệ, không ngừng nhịp nhàng tuần ra ma vật bản nguyên khu vực trung tâm. Một tòa từ vô số trắng bệnh hải quốc cùng ố uế huyết độc chồng chất ma to lớn sao lộ tại thẩm trước mắt. Ngay tại thẩm chuẩn bị một lần hành động phá hủy cái này tội ác tội nguồn máy mắt Một cú khó nói lên lời khủng bố ý chí bỗng nhiên từ thâm viên vô tận tầng dưới chót nhất thức tỉnh, vượt qua tầng tầng không gian ẩm bàng phụ xuống. Toàn bộ bà diện Sở Jun, không gian như là bị đầu nhập hộ phách phi trùng, nháy mắt ngưng kết, đông kết. sâu kiến, cũng dám. Trang ngập cực hạn nội ý trầm thấp gào hét trực tiếp tại chúng sinh sâu trong linh hồn nội bang. Đỉnh đầu thẩm phi hư không đột nhiên xé rách, một cái cự trưởng lộ ra. Bàn tay này hoàn toàn do tinh thuần tổn cùng thâm viên ma tay như dánh, tay bén như xé rách liêm, mang theo sát vật, pháp tắc tan vỡ vô hạn lực tồn bệ thẩm phi cùng với triệu hoán thú quân đoàn bao trùm mà xuống, cự trưởng chưa chọn vẹn rơi xuống, cái kia thuần túy thái ấp đã để phía dưới đại địa từng khúc giạn nứt, cổ thiên phía ngoài nhất trùng hài liền gao két đều không thể phát ra liền thành phiến chốt bụi, hóa thành hư vô. Si phát ra gầm thét, ma khu bị áp đến cốt két rung động, thánh cơ quy khư đạo bi kịch liệt rung động, hào quang chấn lốc. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Viễn quân, đối thủ của ngươi là ta. Một thanh phá không mạc tới, kèm theo rung khắp hoàn vũ mắt hoàng đạo như là thiên hà màu vàng cuốn ra sau tới trước. Trung Hãn trùng kích tại cái kia bị diệt cự trưởng bên trên. Kim quang cùng ma khí điên cuồng đụng nhau, chôn bụi, bạo phát năng lượng phong bạo nháy mắt đem bầu đen mờ tối thiên không xé mở vô số vết nứt, khủng bố sóng xung kích đem Sa Sa Sơn mạch san thành bình địa. Năng lượng loạn lưu bên trong, cơ dương thân ảnh hiện hiện, quanh thân hoàng đạo long khí vây quanh, gắt gao chống đỡ cái kia bị diệt cự trưởng. Cơ Dương. Thâm niên tầng dưới chót truyền đến Huyền Quân vừa kinh vừa sợ gạp về nơi ở của người. Cơ không thế, long biến thành cự màu vàng gắt chế trụ ma trưởng. Thai ớt tập pháp tắc lực lượng điên của ngôi đầu, trong lúc nhất thời rằng có không xong, nhưng chúng quy là thành công làm thẩm phi cản lại cái này tất sát nhất ý. Không cần bất luận cái gì mệnh lệnh, thừa dịp cơ hương ngăn lại Huyền Quân Quý giá khe hở, trong mắt thẩm phi hàn quang càng tăng lên. Cổ Tiên, quét dọn sạch sẽ. Đạt được mệnh lệnh Cổ Tiên bản thể điên của ngọ ngọ, càng thêm to lớn trùng hại như là vỡ đêm màu đen hồn thú, nấy mắt nhấn chìm mất đi ma chủ che chở bà Tiên khu vực trung tâm. Bô là xuất lại ma bật, và mèo kiến trúc, vẫn là cái kia to lớn huyết huyệt, đều tại vô số phép pháp của gầm nuốt biến mất, bị chuyển hóa làm phần phí nhất năng lượng. Bất quá trong lát, nguyên bản ma khí dày đặc, tiêu gạo không dứt Bạch Uyên, lại biến đến hoàn toàn tính mịch, chỉ còn dư lại bị ngấm nuốt không còn một ngón mặt đất hoang mù, cùng trên bầu trời cái kia còn tại kéo dài thái ớt cấp đối kháng đưa tới năng lượng phong bạo bên mình. Chương 878, tiêu diệt toàn bộ, hủy diệt bất tử phượng tộc trường 878, tiêu diệt toàn bộ, hủy diệt bất tử phượng tộc huyền quân cùng cơ đương chiến đấu tại lúc này cũng rời xa phá toái Bạch Uyên, huyền quân cực kỳ phẫn nộ, nhưng có cơ ngăn cản hắn căn bản là không có cách nào đối thẩm tạo thành cái uy gì, mà thẩm phi đáng người đã sớm rời khỏi Nhưng Bạtuyên Hạch Tâm Băng Diệt cũng không mang ý nghĩa nam cực tiên chiến sự triệt để kết thúc. Dọc lớn cương vực bên trên, vẫn có mấy chục đạo cơ trung tiểu thâm nguyên vết nứt như là thối giữa vết sẹo, không ngừng rỉ ra thâm nguyên khí tức, tôn gia giải giáp thâm nguyên sinh vật, càng có rất nhiều dự vào hiểm địa xây dựng ma quật dự vào nơi hiểm yếu chống lại. Thẩm Phi thần thức đạo qua toàn cục, mệnh lệnh chấp mắt hạ đạt, không có chút nào đừng nhũ. Simu, Tanker, Tây Bắc 3000 giặm, Hắc Chính Bắc 5000 quét sạch. Mệnh lệnh vừa dứt. Cửu phát ra một tiếng chiến ý chưa tiêu gạc ghét, vạn trượng ma khu cuốn theo ngập trời sát khí, cùng quanh thân tịch diệt đạo vận lưu chuyển thành cơ hóa thành đen lên một đám sám hai đạo kinh hồng, thẳng đến mục tiêu mà đi. Nó những nơi đi qua, ma của xào nhiệt bị cưỡng ép xé rách, nghiền nát, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ma chủ bị quy khu đạo bi vô tình chấn diệt. Cổ Tiên, Phân Lưu, phủ kiến tất cả cái nước. trôi nổi tại không cổ tiên mẫu thể hơi hơi phục lên, bên ngông trùng hải lập tức có tự chia ra thành mấy chục cỗ hơi mảnh màu đen dòng thác, như là nắm giữ sinh mệnh, tinh chuẩn nhào về phía trên mặt đất mỗi một đạo còn tại nhúc nhích thơm biên vết đứt bọn chúng điên cuồng gầm nuốt lấy vết nước giáp danh hỗn loạn pháp tắc cùng tràn ra thâm nguyên khí tức, như là có năng suất nhất thợ thủ công, đem từng đạo vết xẻo cưỡng ép cô, Lôi Bình, Thời Không Chi Liêm, Thích Tiên, thanh trừ còn sót lại cường giả, tự do săn giết. Hai đạo cơ hồ dung nhập hoàn cảnh thân ảnh không tiếng động đột ngột, sau một khắc liền lặng lẽ biến mất. Trong hư không, lúc thì hiện lên một đạo vô hình lưỡi liêm quang ảnh, một chỗ ngay tại gạo thiết tập kết đội ngũ ma tướng liền đột ngột tồn tại dấu tích bị Lãm Yên xóa đi, bóng mờ bên trong thỉnh thoảng hiện ra một vòng trí mạng kiếm mang, tính toán che giấu chờ đợi phản công thâm nguyên thống lĩnh liên thần hồn diệt đạp tuyến cùng tiến, năng suất cái người. Nguyên bản vì bà đen hủy diệt mà tạm thời thất tự tán loạn man hay, tại cái này tình chuẩn mã lén khốc quét dọn phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị giật cắt. Tràng ngập tại Nam Cực Tiên trong không khí thăm nguyên khí tức nồng độ kịch liệt hạ xuống, mờ tối bầu trời đều tựa hồ sáng mấy phần. Tại quét sạch một bộ phận phía sau, lại có một phương thăm nguyên chiến sự chuyển đến, trường sinh thành tình báo đã ở chuyển đến. Rõ ràng tiêu chí khoản chiến sự tình phát địa phương, phá bốn phía Nam Cực Tiên sĩ tận nguyên. Mà nơi này cũng là thẩm phi quen thuộc, bởi vì đây chính là bất tử phượng tộc chỗ phản bội chạy trốn thăm nguyên. Đi, hạ xuống một chữ phía dưới, sau lưng thẩm phi không gian như là màn sân khấu bị cưỡng ép xé rách, lộ ra phía sau màu sắc sặc sỡ hư không lấp lưu. Vượt qua thiên xuyên qua không gian ba độ chưa trọn vẹn lắng lại, một cơn nóng rực dữ dằn khí tức liền phả vào mặt. Trước mắt đã không nam cực thiên cảnh tượng, mà là một mảnh thế giới đỏ thấm. Đại địa khô nứt, chảy xuôi theo dung nham dòng sông, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh gay muối mùi cùng cùng bạo hỏa nguyên tố. Vô số làn da đỏ sậm, đầu sinh sừng con, thân diễm diễm hiện cái này khách không ngời, phát ra sắc bén dĩ, hội thành một mảnh búp cháy làn sóng, bổ nhào tới. Đây chính là xí tấn nguyên ngoại vi phòng tuyến, nghiền nát bọn chúng. Thần vi mệnh lệnh lạnh giá mà đơn giản, thậm chí không có cố ý chỉ định mục tiêu. Cổ tiên bản thể hơi hơi phùng lên, sớm đã không kịp chờ đợi trùng hải như là vỡ đê màu đen hỗn thủy, hung hãn lên tiếp tiến phía kia cháy ma triều. Một màn quỷ dị phát sinh, vạn pháp đều an đặt tính để bảy trùng coi thường hỏa diễm nóng rực, điên cuồng nhào tới liệt diễm ma thân thể. Sắc bén giác ngút tùy tiện xé mở bọn chúng nguyên tố hóa ra, năng lượng. Liệt biến sợ dền, sinh vật tại thủy màu đen bên trong đổ xuống buổi, trở thành trùng hải một bộ phận. Xuống, liền man, trực tiếp nhất, nháy không thể ngăn cản Triệu Hoán Quân may, màu đen tốc độ quân, bọc, vàng, toàn tố hoàn toàn do màu to lớn phóng lên trời chính là trấn thủ nơi đây Kim Tiên Miên Ma lãnh chúa, phân ngục. Nó cầm trong tay một chuôi chạy xuôi theo nham tương cự truy, huy động ở giữa dẫn động vô tận biệt lựa, cuốn về quân đoàn hạch tâm thầm phi hung hãn đập xuống, uy thế phảng phật muốn đem trọn cái thiên địa đều đốt làm cho tàn. Đối thủ của ngươi là lão tử. Si Bưu phát ra cuồng bạo chiến ống, vạn trượng ma khu không lùi mà tiến tới, tân sinh nhân hoàng đạo quả phát sáng cùng ngập trời ma sát hỗn hợp, hồ phách ma đao cuốn quanh van, lên, chạm nháy mắt độ tung đem xung quanh bạn giảm dung nham đều miễn cưỡng áp sập, bốc hơi. Phần ngục kinh hái phát hiện, nó đủ để đốt diệt tinh thần một kích, lại bị đối phương dùng thuần thúy lực lượng cùng hủy diệt đạo tắc cưỡng ép bổ ra, trên cử truy thậm chí băng liệt mở một đạo lỗ hồng. Không cần nó biến chiêu, si bưu thế công đã như quần phong bạo vũ đánh tới. Ma đao ngang dọc chém vào, mỗi một kích đều ẩn chứa xé rách vạn vật man lực cùng trôn vùi năng lượng, phần ngục quanh thân bốc cháy h Liên lại một tiếng tràn ngập không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, bị CV si một đao chặt đứt hai tâm, thân thể cao lớn vỡ vụn thành tấu trời bắn tung tóe dung nham mảnh vỡ, chuẩn bị chen chúc mà tới trùng hại thôn phệ hầu như không còn. Ngay tại lúc này, chân trời truyền đến tiếng vượn hót cao vút, một mảnh xích hồng hỏa vân tốc tốc lướt đến. Thẩm Phi, tôi đến cùng cùng. Đúng là bất tử phụ tổng. Bọn hắn trong tộc bí bảo cùng sĩ Tấn Uyên khí tức tương liên, sớm đã trong bóng tối đầu nhập bảo. toán thời gian. Phản đồ, đang chém thì ánh mắt không có chút nào ba động. Tiểu bộ mắt bạc lóe lên, vĩnh cô giới bi hư ảnh nhảy mắt rơi xuống, cưỡng ép định trụ phiến kia di động với tốc độ cao hòa văn, làm rối loạn bất tử phượng tộc trận hình. Sau một khắc, thánh cơ quy khư đạo bi đã phủ xuống, hạch diệt đạo vận coi thường bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo không chết viêm, trực tiếp ăn mòn nó sinh mệnh bản nguyên, để rất nhiều phượng tộc thành viên phát ra tiếng khổ gào thét, khí tức chợt hạ xuống. Chết. Si chí không sử dụng ma đao, to lớn ma lộ ra, bao trùm địa mạnh một anh, gồm cái nắm giữ kim tiên thực tộc, tộc trưởng tại bên trong. Cả chi chặt lại đội ngũ liền ra dáng chống lại đều không thể làm ra, liền tại tuyệt vọng đến dĩ bên trong bị cái kia khủng bố ma trảo bóp nát, hóa thành tấu trời mưa máu cùng bay ra tàn lửa, thần hồn câu diện. Mà giờ khắc này, cổ tiên trùng hải đã triệt để thích ứng thí tận nguyên hoàn cảnh, giáp xác bên trên thậm chí hiện ra ngọn lửa màu đỏ sẫm ma văn, thôn phệ hỏa ma tốc độ càng nhanh, bọn chúng không còn là chống lại hỏa diễm, mà là tại điên cuồng cướp đoạt hấp thu nơi này hỏa diễm năng lượng, biến đến kinh nghiệm bọn, trực tấn cấp 260. Chương 879, về 879. Tiến về Đàm Uyên, Hữu Nguyệt Thần tiêu diệt toàn bộ sĩ Tấn Uyên chiến đấu hiện ra nghiêng về một phía nghiền ép chật hãi. Tại Si cùng bạo chém giết kim tiên cấp viêm ma lãnh chúa phần mục cùng thánh cơ cùng tiểu bộ phối hợp xuống nháy mắt chôn vùi tới trước gấp rút tiếp viện bất tử vượng tộc toàn tốc sau, sĩ Tấn Uyên hạch tâm lực lượng kháng cự đã bị triệt để bở nát. Còn sót lại thâm viên hỏa ma đại quân tại mất đi thống nhất chỉ huy sau, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cổ Tiên trùng Hải bắt được cơ hội này, tổn, đen tử vong lấy trong hết hoạt viên sinh vật. Bọn chúng xé nát hỏa ma nguyên tố thân thể, cấp tu nó hạch tâm hỏa diễm năng lượng, giáp sắc bên trên thậm chí từng xuất hiện ra ngọn lửa màu đỏ sẫm hoa văn, phát sinh tính nhắm vào tính thích hướng tiến hóa biến đến càng dữ tợn, thôn vệ năng suất cũng càng ngày càng cao. Côn bằng tử bay lượn tại dung nham bầu trời, Hoàn Vũ Quy Khư thôn giới lực lượng tạo thành vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ lấy tràn ngập thâm nguyên hỏa khí cùng giải giáp năng lượng công kích vào một bộ tình hóa chiến trường. Thời Không Chi Liêm cùng Tích Tiên Thỉ như là trên chiến trường linh, tinh chuẩn điểm giết lấy bất luận cái gì tính toán lần nữa tổ chức cỗ nhỏ thâm viên sinh vật thủ lĩnh, chưa để ngăn chặn cho tàn lại cháy khả năng. Trận này hiệu suất cao đồ sắt mang đến lượng lớn điểm kinh nghiệm cùng thân viên tài liệu. Thần đỉnh bên trong hỗn độn dung lô tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, đem mảnh liệt mà đến năng lượng cùng bật chất nháy mắt luyện hóa, hiếm thế. Bảng bạc kinh nghiệm dòng thác thôi động thẩm phi đẳng cấp thành lũy lần nữa bùng lòng, cũng liên tiếp đột phá, cuối cùng đứng chắc xuống. Cấp bậc của hắn tăng lên tới cấp 262. Đứng ở từng bước lắng lại dung nham trên chiến trường, bốn phía là còn tại tiến hành cuối cùng quét dọn làm việc trùng hải. Thẩm ánh mắt đảo qua bất tử vượng tổng sót lại một chút cho tàn, trong lòng khẽ nức Sĩ Tấn Nguyên hoàn cảnh tràn ngập cường bạo hỏa nguyên tố cùng một tia bất diệt đặc tính, mà vừa mới tiêu diệt bất tử phượng tộc nó bản nguyên cũng tạm mát tại phiến thiên địa này ở giữa. Nơi đây hoàn cảnh, ngược lại thích hợp triệu hoán một đầu nắm giữ hỏa diễm cùng bất hộ đặc tính triệu hoán thú. Ý niệm cố định, thần phi không do dự nữa. Hắn tâm niệm chìm vào thần đỉnh, dẫn động thần chủ thiên phú bí lực, cơ thông trong cõi u minh pháp tắc, bắt đầu đắp nặn đồng bản mới. Kèm theo du dương bần, mình, đầu dương cánh che khuất xuống. Nó quanh thân tiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt thần thánh hỏa diễm, lông vũ hoa lệ óng ánh, mỗi một cái đều phản phất từ tinh khiết nhất hỏa diễm tinh thể cấu thành. Bất tử phượng hoàng phẩm chất, bản nguyên cấp 10 đẳng cấp, 262 thiên phú, không chết thần diễm đốt thế chi nguyên, bản nguyên cấp 10, Niết bàn thần tính, bất tử phượng hoàng nắm giữ khái niệm cấp bất tử đặc tính. Từ vong lúc lập tức phát động niết bàn tại cường thịnh nhất trong hỏa diễm trong sinh, khôi phục 100% trạng thái, cũng thanh trừ tất cả tiêu cực hiệu quả. Mỗi trận chiến đấu có thể phát động 3 lần, mỗi lần niết bàn toàn thuộc tính tăng lên 20 kéo dài tới chiến đấu kết thúc. Đốt thế lửa Bất Tử Phượng Hoàng tất cả công kích kèm theo thần diễm hiệu quả, coi thường mục tiêu 80 hỏa hệ kháng tính, hộ thân cùng giảm sát thương, cũng đối hắc ám, vong linh, thân viên hệ địch nhân tạo thành 300 ngoại địch mức thương tổn. Thần diễm có thể chống chất, mỗi tầng mỗi giây tạo thành pháp thuật cường độ 500 chân thực tiêu đốt thương tổn, nhiều nhất chống chất tầng 10. Vạn Biên Tố Ngự, bất tử phượng hoàng có thể khống chế thế gian văn hỏa, hấp thu hỏa diễm công kích chuyển hóa làm bản thân sinh mệnh cùng năng lượng, cũng có thể đệm ý hỏa diễm, kỹ năng chuyển hóa làm thần diễm tính. Thất ở nguyên tố trong hoàn cảnh, tất cả kỹ năng hồi chiêu giảm tiểu 50, pháp lực tiêu hao giảm xuống 70. Tấn diệt lĩnh vực Bảy giáp bán kính ngàn dặm đốt thế lĩnh vực vực nội tất cả địch nhân kéo dài chịu đến thần diễm tiêu đốt, phe bản hỏa hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên 100. Trong lĩnh vực bất tử phượng hoàng có thể tùy thời hóa thân hoàng nguyên tố hình thái miễn dịch công kích vật lý cùng tuyệt đại đa số khống chế hiệu quả. Kỹ năng, đốt thế cánh liệu nguyên lở 50 bản nguyên cấp 10 bắn ra vô số bộc cháy thần diễm phượng hoàng cánh, đối phạm vi cực lớn bên trong tất cả địch nhân tạo thành pháp thuật cường độ 12000 hỏa hệ tổn, kèm theo Vũ khi hạ xuống kéo dài bộc cháy, tạo thành chi thiêu đốt địch nhân nó hoặc 50, bản nguyên cấp 10 chủ động dẫn bạo bản thân hoặc phe bạn trên mình thần diễm thân số, mỗi tầng tạo thành mục tiêu HP tối đa 8 sát thương chuẩn, đối buộc hạn mức cao nhất là 3. Như bản thân ở vào niết bàn trạng thái, lần này phạm vi nổ cùng thương tồn tăng lên 300. Thần diễm tiên rơi xuống địa thế LB. 50, bản nguyên cấp 10 triệu hoán một quả bao trùm chân trời thần diễm bất tinh, 3 giây sau ban kích mục tiêu khu vực, đối trong phạm vi tất cả địch nhân tạo thành pháp thuật cường độ 2000 không kết sù hỏa hệ tổn, cũng lưu lại thần dài đốt cháy cũng cấm chỉ bất cái gì hình thức trị liệu cùng sinh. Trung yến đốt trụ LB 50, bản nguyên cấp 10 hy sinh trước mắt tất cả niết bàn số lần, dẫn bạo bản thân toàn bộ thần diễm bản nguyên, đối toàn bộ chiến trường tất cả địch nhân tạo nên trung nguyên đốt ấn ngôi dây tức đoạt nó 5 HP tối đa cùng điểm pháp lực, kéo dài 10 giây. Sau khi kết thúc bất tử vượng hoàn tiến vào niết bàn hình thức ban đầu trạng thái, 60 giây sau trọng sinh cũng khôi phục tất cả niết bàn số lần. Sí tận duyên tàn lửa chưa chọn bệnh giập đắt, dung nham đại địa còn tại phát ra nhẹ nhàng băng liệt tâm thanh. hành cuối dọn làm việc, hầu như dựng dự đất khô trên, Đúng lúc này, trước người hắn hư không gẽ rồ lên, một đạo cô độc vô cùng, mang theo phong dịch đặc biệt khí tức ngập phù màu xanh tự nhiên hiện lên, mặt ngoài lóe ra đại biểu cao nhất khẩn cấp trình độ trói mắt hùng mang. Thẩm Phi thần thức quét qua, nội dung ngập phù nháy mắt chiếu vào náo hải. Tới từ phong dịch khẩn cấp đưa tin, Ảm Yên báo nguy. Vĩnh Dạ Thành Lũy đã phá, nguyệt thần điện tử thương thảm trọng, nhanh cứu. Thẩm Phi ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, "A lệ bị, sạch tàn mở cửa." Hắn không có chút gì do dự, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Ngay tại truy sát lắc đắc thâm nguyên sinh vật C view cùng Thánh Cơ ngay vậy, thế công căng tận, ma đao cùng đạo bi hào quang nháy mắt tăng vọt, thanh không một khu vực lớn. Tiểu Bồ hai tay tại trước người cấp tốc huy động, cương ép bắt, khóa chằn xa xôi hảm uyển không gian tọa độ. Một đạo cực cương ổn định u ám vòng xoáy tại trước người nàng gian nan lại nhanh chóng thành hình, một đầu khác chuyển đến lạnh giá tĩnh mịch thâm nguyên khí tức, chính là hảm uyển. Đi. Thẩm Phi một bước bước vào, ôn bằng tử, thời không chi liêm, triệu theo sát sau, nháy mắt không có xoáy. Trường Sinh chi linh thì lưu lại xanh biết ánh sáng. Ba phụ Sibyl tiến cơ tới bộ phận trùng hải, làm bọn hắn tiến hành cuối cùng khôi phục nhanh chóng để mau chóng bắt kịp. Không gian chuyển đổi, lạnh giá tính mịch khí tức phả và mặt. Thần phi một đoàn người từ trong vòng xoáy bước ra, cảnh tượng trước mắt so với đưa tin miêu tả thậm thiết hơn. Ám yên bầu trời là vĩnh hằng đen vịt, giờ phút này lại bị đủ loại năng lượng bạo tạc hào quang xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Trên đại địa, xưa kia nhạc nguyệt thần điện kinh doanh vĩnh dạ thành lũy đã thành một mảnh to tích, cảnh tượng đổ nát bên trên bao điện tu sĩ thi thể cùng thâm nguyên thâm nguyên sinh vật tàn tại một chỗ. Cơn hổ phụ kín mỗi một tất đất, xoẹt lại phòng ngự trận pháp thỉnh thoảng lấp lóe một thoáng, lập tức triệt để cho bụi. Chương 880, Tuyệt sát chương 880, tuyệt sát sa sa, chấn thiên tiếng la giết, thân viên sinh vật tiếng gào thét cùng năng lượng va chạm tiếng oanh minh đan xen vào nhau. Mơ hồ có thể thấy được nguyệt thần điện tàn binh tại một mặt tản tạ nguyệt nha cỡ sĩ phía dưới, chính giữa vừa đánh vừa lui, tính toán bỏ đi hướng chỗ càng sâu đạo tứ hai phòng tiến, nhưng mỗi một bước đều phải trả cái giá thân bao nhiêu chỗ tổn hại, khỏe môi nứt lên màu vàng kim vết máu. Trong đại thần cung hào quang vô cùng mạnh dây cung mỗi một lần rung động đều lộ ra vô cùng dân năng, bắn ra nguyệt quang tiến mũi tên uy lực dằm nhiều, nơi nơi chỉ có thể miễn cưỡng bước lui địch nhân, lại khó tạo thành trí mạng sát thương. Nàng bốn phía, sơ sơ năm đầu hình thái khác nhau đều là nguyên tiên thâm huyền ma quân đem nàng bao bọc vây quanh, điên cuồng tiến công. Tại trên cung trung còn có kim tiên chiến đấu ba động. Một đầu hình như cửu trùng, ám ảnh liệp sắt đầu như lớn thịt tối quái không ngừng nện đánh đại địa, bạo phát hủy diệt sóng xung kích, còn có một đầu xoay quanh tại không trung, không ngừng rơi suy yếu thần quang phong bạo ma quái, cùng một đầu tiến phục tại trong bóng tối, bất ngờ phát ra chói hai tinh thần rít lên phệ hồn yêu. Cái này năm tên ma quân phối hợp ăn ý, công kích như là cuồng phong bạo vũ, hiển nhiên ý đồ đem vị này giượi vào nơi hiểm yếu chống lại thần linh triệt để ma diệt nơi này. Sau một khắc, côn bằng tử phát ra xuyên kim liệt thạch thẽn rải, hiện ra bộ phận hỗn độn trên thân, to lớn hai cánh đột nhiên động, hoàn vũ giới lực lượng phát. Một cái to lớn bổng xoáy xuất hiện tại trên đỉnh đầu AMG Cảm nhận được cái kia uy thế kinh khủng, trong lòng Agemi xuất hiện tuyệt vọng, đây đã là kim tiên cấp bà vi thế. Có thể sau một khắc, lại phát hiện, cái này to lớn bổng xoáy chớp mắt đem nàng cùng quanh năm tồn thâm nguyên sinh vật tại nuốt vào. Thôn vệ chi lực hung hãn bạo phát, cự thú thực hồn ma quẫng, ám ảnh liệp sắt giả xâm nhận, thì tối cự quái sóng xung kích, phong bạo ma quạ suy yếu ánh sáng, phệ hồn yêu tinh thần dĩ lên. Tất cả công kích tính cả ma quân bản thể, đều bị cái kia phản phật có thể chiếm lấy tinh thần bổng xoáy cưỡng ép lôi kéo, thôn áp lực giảm. Nàng có có thể tin nhìn bề không trùng cái kia che quất bầu trời tự ảnh, cùng hờ hững dựng ở nó phía dưới tháp phi. Cùng lúc đó, cổ tiên bản thể ở trong, vô tận trùng hải như là vỡ đêm minh hà màu đen, từ thần đỉnh dâng trào mã ra, nháy mắt phi lưu, lao về phía trên chiến trường số lượng nhiều nhất dê giai thâm nguyên ma vật. Bạn pháp đều ăn đặc tính để bọn chúng coi thường ma vật nhanh đuốt cùng năng lượng công kích, điên cuồng gầm rủa, những nơi đi qua, ma triều như tuyết lở tăng giá. Bất tử phượng mình, sái, bất rơi rơi xuống cũng không phải là thiêu đốt thực thể, mà là tinh thuần tiêu đốt tràn ngập trong không khí thâm nguyên khí tức cùng sốt lại ô uế ma huyết, đem nó làm sạch vô diệt, mở tối trong thiên địa lập tức sáng lên vô số làm sạch chi hỏa. Trong bóng dâm, thời Không Chi Liêm cùng Tích Tiên thân ảnh đã biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy tên tính toán trọng chỉnh đội ngũ, khí tức có thể so huyền tiên thâm nguyên độc quân thân hình đột nhiên cứng ngắc, hoặc là bị vô hình lưới liêm xóa đi bộ phận tồn tại đống nhiên chết bất, đắc tử, bất ngờ xuất hiện điểm nát không đơn vị nhanh chóng tổ thất, để ma đại quân triệt để lâm vào hỗn loạn. Thậm ánh mắt đạo qua trường, Cuối cùng rơi vào bên người đứng yên quang minh thần trên mình. Sìm, thanh âm của hắn yên lặng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ ý chí, làm sạch vực này. Cần tuân thần chủ ý chỉ. Sìm hơi hơi con người, tuyệt mỹ khuôn mặt vô hỉ bộ bi, chỉ có cặp kia mắt bạc bên trong, phản phất có sáng thế ánh sáng đang nổi lên. Nàng chậm chậm bay lên không, quên thân thần miệng thành lũy quang huy tự nhiên chạy xuôi, bán kính trăm ức km bản nguyên thánh vực dù chưa mở ra hoàn toàn, nhưng một mảnh cô động mà thuần túy quang Chu viên thánh tài lực lượng cùng bất diệt nguyên quang sáng sinh vĩ lực nơi này hoàn mỹ dung hợp, bị nàng thôi phát đến cực hạn. Bồ tật làm sạch thánh quang lấy làm nguyên tâm, như là vũ trụ sơ khai kia nắng thứ nhất, lại như siêu tân tinh bạo phát ẩm bàng quyết tán, quét sạch toàn bộ trên trường. Cái này chỉ cũng không chói mắt, lại mang theo không thể kháng cự làm sạch ý chí. Thánh quang những nơi đi qua, nồng đậm, cơ hội ngưng tụ thành thực chất cảm nguyên ma khí như là gặp được liệt dương băng tuyết, phát ra tư tư gào nhanh chóng tăng dã, cái kia gào khét dê dai rua, tại thánh hạ hóa, hóa thành nguyên thủy nhất hạt tiểu tán liền trên mặt đất máu đen cùng lăn tròn dấu tích cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến nhạt, biến mất. Nguyên bản lờ mờ, áp lực tĩnh mịch dạng nguyên chiến trường, bị cái này mênh mông làm sạch thánh quang cứ thế mà chiếu sáng, gọi rửa. Phản phát một khối bẩn thỉu khăn lau bị đầu nhập vào xôi chảo tinh kích xôi ấy, cô bị nhanh chóng tẩy trừ sạch sẽ. Chính giữa gian nan chống lại, gần như tuyệt vọng nguyệt thần điện tàn quân, chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ đi, cái kia không lọ chỗ nào, an hồn ma nhiên biến mất. Cảm giác áp bách cực mạnh ma triều như là bị vô hình cự thủ xóa đi một lớn. Bọn hắn tinh hái nhìn về phía cái tiết như là quang minh nữ thần treo ở không trung tóc trắng thân ảnh, cùng cái kia quét sạch hoàn vũ tịch mạc chi quang, cho mắt tràn ngập khó có thể tin cùng sống sót sau hai nạn chấn động. Ngay tại ảm uyên trên chiến trường ma triều sắp sửa sẽ trơn, nguyệt thân điện tán quân trong lòng hy vọng lại cháy lên mấy mắt, dị biến nảy sinh. Thiên cung chỗ sâu, cái kia nguyên bản bị xẹp thánh quang cột giữa yên tĩnh ảm uyên hư không, không có dấu hiệu nào lại lần nữa nứt ra hai đạo to lớn, không ngừng sụp từ cái phía sau, cũng không phải là hỗn loạn ma mà, mà là cực độ cô động, người sợ hãi Sau một khắc, Hai đạo mơ hồ không rõ, phản phất tử vô số phá toái pháp tắc cùng tịch diệt tinh quang tạo thành thân ảnh bước ra một bước. Bọn chúng hình thái tại không ngừng lưu biến, lúc thì thành hình người, lúc thì hóa thành không thể diễn tả quái mẹo mèo thối, duy nhất không đổi là cái kia tầng ra, viễn siêu kim tiên đỉnh phòng, nửa bước thái ớt khủng bố bí áp. Thậm chí, tại cái này hai đạo thân ảnh phía sau, mơ hồ có một đạo cảnh hồn bí, lạnh giá, phản phất quan sát vạn giới ý chí cách không phủ xuống, dù chưa chọn bện hiện hiện, lại tỏa ra một tia chân chính thái ớt lực lượng, như là vô hình gục xiểm, nháy mắt ra Cố Phương Thiên địa này, khiến bạn bật Suy Không gian vảng phất bị đúc kim loại thành cứng thiết, pháp tắc gạo thép lấy chánh lui. Phía dưới chiến trường, vừa mới còn đang hoan hô nguyệt thần điện tu sĩ như là bị vô hình cự thủ giữ lại cổ họng, gieo họ kẹt ở trong cổ, trên mặt màu máu nháy mắt rút hết, tu vi hơi yếu người trực tiếp xủi lơ dưới đất, liền thần hồn đều đang run sợ. A Mị vừa mới bừng lòng tiếng lòng dống nhiên kéo căng đến cực hạn, nàng cảm nhận được rõ ràng hai đạo thân ảnh kia sát ý như là núi băng, gắt gao tập trung vào trong trường Cái trong hư không lưu lực lượng đủ để đem kim triệt để lưu vong tới vĩnh hằng lạc lối cái hở mà cái kia tịch diện chi lực càng là có thể ma diệt hết thể tồn tại dấu tích. Cẩn thận. Nàng la thất thanh, âm thanh vì cực độ sợ hãi mà sắc bén, trong tay ảm đạm nguyệt thần cung theo bản năng nâng lên, lại phát hiện chính mình liền ngưng kết một chi nguyệt quang tiễn mũi tên đều biến có thể so gian nan. Đối mặt bất thình lình, gần như tuyệt sắc của diện, thờ phi xung quanh kia sáng đều phản phát bị cái kia uy áp khủng bố mà mèo. Chôn vệ, hắn áo bào không gió mà bay, sợi tóc tại làm người hít không thông năng lượng loạn lưu bên trong bay lên, ánh mắt lại tại trong chốc lát băng phong không, có chút nào gợn sóng. Rồng, rút ra. Ý niệm của hắn tốc độ trước đó chưa từng có chìm vào thức hại chỗ sâu nhất, khơi thông cái kia nguồn gốc từ bản nguyên vô hạn dòng bí lực. Chương 881, phản kích mở đầu chương 881, phản kích mở đầu tiểu bộ tóc trắng của Vũ, quyền thân không gian đạo vận phía trước chỗ không có cường độ bốc cháy lên. 6 cái không gian hệ bản nguyên dòng tuyệt đối tọa độ ổn định siêu duy tính toán chiều không gian miêu định hư không cất dấu pháp tắc quản thông thứ nguyên cộng minh nháy mắt dung hợp. Nàng mắt bạc bên trong tinh hà tốc độ trước đó chưa từng có điên xoay tròn, sụp đổ, phản phất hóa thành hai cái vũ trụ đỏ đối. Vô số không gian ngọc bạc đạo ngân dâng trào ra, không còn là bệnh mặt mà lại như là cứng rắn nhất sợi rễ, cương ép đâm vào bị Thái Ức ý chí ngưng kết không gian kết cấu chỗ sâu nhất. Tuyệt đối tọa độ ổn định để lấy nàng làm hoạch tâm phương viên ngàn trượng không gian như là trong gió lốc đáng ẩm, lù lù không động, siêu duy tính toán điên cuồng phân tích, đối kháng Thái Ức pháp tắc niên ép, chiều không gian miêu định cùng hư không kết dấu hai tầng giáp cố, cứ thế mà tại mảnh này tấm sắt trong không gian căng ra một mảnh có thể cung cấp hành động khu vực. Thời không chi liêm cả xạ đạn hư thực, tuyệt tiêu tổn ấn dung to lớn trong Liêm Đao phát ra đói khát tột cùng long lòng, lưới lưu chuyển hào quang biến đến cực độ nội liễm lại nguy hiểm, phản phất có thể cắt đứt thế gian hết thể liên hệ. Nó coi thường cái kia hai tôn nửa bước Thái ất không ngừng biến ảo hình thái cùng thời không vị trí. Tồn tại quá kiến cùng săn đuổi ấn ký trực tiếp miêu định bọn chúng hoạch tâm nhất bản chất tồn tại, tuyệt đối chúng mục tiêu bảo đảm xuống một kích chắc chắn xé rách mục tiêu. Thích Tiên thân ảnh tại trong bóng tối biến đến buộc phát mơ hồ, nhưng lại cho người một loại cực hạn sắc bén cảm giác. Sáu cái cực hạn công kích giòng phá diện một kích coi thường nhân quả khái niệm xuyên thấu trung cực phá giáp chôn phản hồi thí thần phong mang toàn bộ giá trị ở chu tiên kiếm bên trên. Thần kiếm không còn phát ra hàn mang, tất cả giết chóc ý niệm cùng lực phá hoại đều độ cao nội liễm ngưng kết tại mũi kiếm một điểm. Xung quanh không gian đều bởi vì cực hạn sắc bén mà tự động sụp đổ, vạn mèo. Nàng đã cùng kiếm hợp một, hóa thành chỉ vì phá diệt mà tồn tại chung cực nhất kích. Thánh cơ tuyệt mỹ trên khuôn mặt không hề lay động, sau lưng quy cơ đạo bi ầm bàn cử chấn, vạn địa tốc độ trước đó chưa từng có lưu chuyện diễn hóa. Sau cái pháp tắc vỡ vụn kỳ điểm phát vạn tượng quy mát ra mai táng và Trên đó văn địa không còn là văn tự, mà là từng cái không ngừng sinh diệt tịch diệt kỳ điểm. Nàng hai tay kết ấn, dẫn động cái này xô chào đến cực hạn quy khư vĩ lực. Hung Hãn đón lấy cái kia hai đạo đủ để lưu vong kiếm tiên, ma diệt tồn tại nửa bức thái ớt công kích. Ngoanh, không có âm thanh, chỉ có thuần túy pháp tắc cùng năng lượng trung cực độ nhau. Thánh cơ quy khư đạo bị cùng cái kia hư không lưu đại lực lượng, tịch diệt ma diệt lực lượng hung Hãn va chạm. Pháp tắc vỡ vũ huyễn trong công kích phát thì tại trong nháy mắt phóng xuất ra một phòng vũ trụ kết thúc khủng bố chôn vùi năng lượng. Màu xám tịch diệt gợn sóng cùng vũ tử lưu đầy ánh sáng, đen kịt ma diệt lực lượng điên cuồng xoắn lẫn, đuối sông, chôn bụi. Cái kia đủ để nháy mắt mạn sát bình thường kim tiên liên hợp một kích, lại bị thánh cơ cái này đạt được cường hóa quy cơ đạo bi cứ thế mà chống đỡ, trung hỏa, thậm chí ngược ăn bọn. Bạo tạc huyễn tâm, không gian như là phá toé như lưu ly li tầng tầng chọc từ màn, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn. Thế nhưng chí mạng quy lực lại bị một hạn chế tại nhất bi, không thể khuếch tán ra tới tác động đến thẩm phi cùng người khác. Ngay tại cái này tinh thiên động địa triệt tiêu phát sinh cùng một giây, thời không chi liem to lớn liem đao dọc theo tồn tại khóa kýn coi thường hết thể không gian khoảng cách cùng thời gian cắt trở, tuyệt đối chúng mục tiêu mạnh mẽ chém xuống tại một tôn nửa bước thái ớt thân ảnh bên trên. Xoẹt. Cái kia từ phá toái pháp tất tạo thành thân thể đột nhiên chỉ trệ, phát ra một tiếng không phải người sắc bén tê mình. Nó tồn tại bị cứ thế mà chém rách mở một đạo to lớn lỗ hồng, khí tức nháy mắt sụt giảm, hình thái đều biến đến không ổn định lên. Cơ hồ không phân là luận, thích tiên thân ảnh như là theo trong hư vô sinh ra tử vào bản thân. Chu tiên kiếm mang theo phá diệt một kích coi thường nhân quả khái niệm xuyên thấu cực hạn không mang, lần theo thời không chi liem chém ra lỗ hổng. Vô cùng tinh chuẩn đâm vào một vị khắc nửa bước thái ớt Hạch Tâm. Chôn bụi phản hồi cùng thí thần phong mang lực lượng nháy mắt bạ phát. Tôn này nửa bước thái ớt phát ra kêu thảm, Hạch Tâm bị công kích, nháy mắt phát ra công kích tiêu tán rất nhiều bị Chân Vũ tùy ý ngăn lại. Trong chốc lát hai tôn nửa bước thái ớt công kích liền bị triệt tiêu. Phía dưới, A Nghệ bị hơi mở lấy miệng, con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn ngập khó có thể tin chấn động. Nàng trong dự đoán hủy diệt cũng không phủ xuống, ngược lại thì cái kẻ làm người tuyệt vọng cũng bị dùng loại này thô bạo mà tinh chuẩn phương thức nháy mắt triệt tiêu. Ngụy Thần Điện bọn tàn binh càng là trận mắt hơn muộn, nhìn trên bầu trời cái kia như cũ hờ hững mà đứng thân ảnh. Cùng bên cạnh hắn tản ra là người sợ hãi lực lượng triệu an thú nhóm, trong lòng chỉ còn giữ lại vô biên kính sợ cùng sống sót sau hai nạn con nghi. Mà gánh bác gáp lực phía sau, phản kích nháy mắt bắt đầu. Phía trước không gian như là bị vô hình cự thủ nắm chặt. Đó là phía trước cái kia hai tôn nửa bức thái ớt giam cầm nơi đây không gian, không phải thẩm phi chạy trốn. Mà tiếp theo một cái chớp mắt bị tiểu bộ cương ép căng ra. Tiểu bộ mắt bạc bên trong phảng có ức vạn tinh thần diện, quanh dâng bạc đạo ngân không còn là sợi tơ. Mà La Hóa thành từng chiếc quang ánh lóa mắt xích thần không gian, hung hãn đâm vào bị Thái Ứt dư bình ngưng kết hư không chỗ sâu nhất. Tuyệt đối tọa độ ổn định cùng chiều không gian miêu định phát huy đến cực hạn, cứ thế mà theo hai tôn nửa bước Thái Ứt trong tay đoạt lại phương biên ngàn trượng không gian quyền khống chế tuyệt đối. Mạnh này không phận phản phất hóa thành nàng tân quốc, hết thệ không gian biến hóa đều do nàng tâm niệm chủ thể. Cái kia hai tôn nửa bước Thái Ứt thân ảnh một trận mơ hồ vặn mèo, Gần như đồng thời, thời không chi liêm cả xạ đàn độc lên. Nó chui kia rung hợp 6 cái rết chóc dòng cự liêm ong ong rung động, lưới lưu chuyển hào quăng nội liêm đến cực hạn, lại tàn mát ra khiến vạn vật kết thúc hàn ý tồn tại khóa kín sớm đã tiêu ký mục tiêu, tuyệt đối chúng mục tiêu bảo đảm không có sơ hở nào. Liêm nào huy động, không có to lớn thanh thế, chỉ có một đạo nhỏ bé đến cực hạn đường kẽ xám xẹt qua không gian. Giang rắc, một tiếng phảng phất pháp tác giạn nước giòn vang rõ ràng chuyển vào tại trận mỗi một vị c Trong đó, một tôn nửa bước thái ớt phát ra một tiếng kinh nộ rít lên, nó quanh thân tầng kia không ngừng lưu chuyển, ngăn cách hiện thực hư không bình chướng bị cái này một liêm đao tinh chuẩn chặt đứt, bộc ra. Nó cùng hư không vô tận liên hệ bị tạm thời cứ thế mà chặt đức, thân hình kịch liệt lay động, bị ép theo loại kia mở mịt bất định trạng thái bên trong bị đình trở về hiện thực chiều không gian, khí tức nháy mắt rơi xuống một đoạn. Sơ hở đã hiện. Chương 882, phản sát nửa bức thái ớt chương 882, phản sát nửa bước thái ớt trong bóng dâm, thích tiên thân ảnh như là sớm đã chờ đã lâu gián động, bỗng nhiên khởi. Chu thiên kiếm bên trên tất cả gia trì phá diệt dòng uy lực ngưng kết tại mũi kiếm một điểm, tất cả qua mang, âm thanh thậm chí sát ý đều bị cực hạn sắc bén thôn phệ. Nàng ngươi cùng kiếm phảng phất hóa thành một đạo thuần túy làm chôn vùi mà tổn tại quy tắc. Coi thường tất cả khoảng cách cùng phòng ngự, lần theo thời không chi liêm chém ra đạo kia hiện thực quy tích, đâm thẳng mà vào. Phốc phốc. Mũi kiếm vô cùng tình chuẩn không có vào tôn này, mới bị bức về hiện thực nửa bước thái ớt hạch tâm. Khái niệm xuyên thấu phản hồi lượng nháy bộ điên phát. Cái thái thân thể đột cấu thành nó tồn tại mảnh vỡ pháp tắc như là bị đầu nhập lò luyện thép khối băng cấp tốc tăng giá, vỡ vụt, phát ra trận người tiếng vỡ vụt, khí tức như là tuyết lở mê bài sụp xuống. Dưới. Hống, mơ tưởng. Một vị khác nửa bước thái ớt thế thế, vừa kinh vừa sợ, quên thân tịch diệt tình quang điên cuồng tăng gọi, tính toán cứu viện. Nhưng thánh cơ sao lại cho nó cơ hội? Nàng Tuyết Mỹ khuôn mặt không có một gợn sóng, hai tay hấn quyết biến đổi, sau lưng cái kia mới thu nạp sáu cái tịch diệt bia đã hóa thành vô số sinh diệt kỳ điểm quy đạo bi ẩm hướng về phía trước đè ép. Hoàn Vũ, quy tịch Đạo vi ngay trung tâm một cái kỳ điểm đột nhiên bành trướng, bạo phát. Mô phỏng vũ trụ chết nhiệt trung cực hư vô chi lực hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt dòng thác, ra sau tới trước, mạnh mẽ vọt tới cái kia tính toán cứu viện nửa bước thái ất. Voành, vô tận chôn cuối cùng tích diệt đạo tắc điên cuồng núi sông, làm hao mòn, đem tôn này nửa bước thái ất tính cả nó bộ phát ra lực lượng cùng nhau chướng lấy, cản trở. Ngay tại lúc này, cho lão tử nghiền nát nó. Siêu ma khu nát hư không, cùng côn bằng tử một trái một phải, như là hai tòa thái cổ cuốn theo lấy ngập trời sát khí cùng thôn giới lực lượng. Mạnh mẽ vọt tới tôn này bị thanh cơ tạm thời ngăn trở, lại bị đâm tiên trọng thương nửa bước thái ớt. Hổ phách ma dao xé rách hư không, vạn kiếp quy cơ nhận đạo văn sáng đến từ hạ, côn bằng miệng lớn thôn thiên vệ địa, hoàn vũ quy cơ vòng xoáy điên cuồng lôi kéo ma diện. Bất tử phượng hoàng dư dương hót vang vang giọng trên trường, vô tận thần diễm như là thảm phán mưa, tinh thuần rơi, nốt cháy đối phương tán loạn năng lượng cùng phát tác, chân vũ giơ cao thuần tại phía trước, huyền sinh chi linh lẫn, sinh mối quan hệ, ổn định trường. Tập trung lực lượng, kết quả. Tôn này liên tiếp bị thương nặng nửa Bức Thái Ức cũng lại không thể cứu vãn, tại một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng tê minh bên trong. To lớn bản mẹo thân thể bị Cibu si Ma đao chẹt để bộ ra, lại bị côn bằng tử vòng xoáy thôn vệ hầu như không còn, tồn tại dấu tích bị nhanh chóng ma diệt. Một vị khác bị Thánh Cơ gắt gao ngăn trở nửa Bức Thái Ức mắt thấy đồng bạn vẫn lạc, tâm thần khẽ chấn. Thánh Cơ bắt được tâm thần đông đưa nháy mắt, uy khu đạo bi ẩm vàng đè xuống, tịch diệt không chi liêm, liêm không động sẽ qua, cuối cùng tồn tại sát, thích tiên quang như hình với bóng, điểm nát nó cuối cùng tâm. Bất quá trong khoảnh khắc, hai tôn mang theo thái ớt dư uy, khí thế hùng hổ mà đến nửa bước thái ớt, liền tại thẩm phi bộ hạ triệu hoàn thú cường hóa sau ăn ý vô gian phối hợp xuống, bị triệt để trấn sát ngay tại chỗ. Trên bầu trời cái kia khủng bố pháp tắc ba chạm dư ba chậm chậm tiêu tán, chỉ còn dư lại một chút năng lượng mạnh độ bay xuống. Trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Phía dưới, sốt lại nguyện thần điện các tu sĩ sớm đã ngưng chiến đấu, mỗi người đều duy trì ngửa mặt trông lên tư thế, há to mồm, trên mặt viết đầy tuyệt động cùng mà miệng. Bọn hắn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Đó là nửa bước thái ớt ta. Áp đạo kim tiên bên trên tồn tại đủ để trở thành một phương đạo thống nội tình cường giả không bố. Dĩ nhiên, vậy mà liền tại trong trước mắt này, bị bị kêu trẻ tuổi Huyền Tiên, tính cả hắn triệu hoàn tu nhóm, như là cắt dao gọn giữa liên thủ chém giết, ngắn ngủi tĩnh một sau, là như là núi lửa bạo phát của nhiệt văn minh. Tuần tra chiến thần, không biết là ai cái thứ nhất hàn giọng kiệt lực hô lên cái này tôn hào, nháy mắt đã dẫn phát như núi kêu biển gầm của mình. Chiến thần vô địch. Sống sót sau hai nạn xúc động, đối lực lượng tuyệt đối kính sợ cùng bái, vào giờ khắc này triệt để đốt lên tất cả thần điện tu sĩ tâm tình. Bọn hắn bung bấy tạ binh khí, Thẩm Chí không quan tâm tương thế, cái động tiêu cáo, nhìn về thẩm phi ánh mắt tràn ngập gần như điên cuồng thành kính cùng cuồng nhiệt. A gã bị liên tính dựng ở tại chỗ, trong tay nguyệt thần cùng hơi hơi rũ xuống. Nàng ngước nhìn trên bầu trời đạo áo bảo kia bằng phẳng, sợi tóc cũng chưa từng xốc xếch thân ảnh, trong mắt đẹp lưu quang tràn ngập các loại mẫu sắc, tràn ngập phức tạp khó tả chấn động. Vừa mới cái tia phiến nước chảy mây trôi, nghiền ép thương địch chiến đấu, phần kia đối mặt nửa bước thái đạo, in khắc ở tâm của nàng sâu. Một vòng khó nói lên lời rung động cùng kinh diễm mới từ đáy lòng lạng yên sinh sôi, liền bị một tiếng bé không thể nghe than nhẹ đè xuống. Nàng nhớ tới Tô Mộ Vũ, nhớ tới phần kia vui buồn có nhau, sánh vai mà chiến ăn ý đáy mắt vừa mới sáng lên hào quang lặng yên đảm đạo, hóa thành một chút chỉ có thể ẩn sâu tại tâm đắng chắc cùng ngậm nhịn. Hắn như Cửu Thiên Hạ Uyển, nó sang chói có thể ngựa, nó chỉ có thể mục, lại sớm đã lòng có sợ thuộc, không nàng có khả năng mới tới. Có thể nơi này tuyệt cảnh đến hắn tương trợ, đã là chuyện may mắn, Hà Tất Tái suy nghĩ vậy. Nàng tập trung ý chí, đem cái kia một chút vừa mới phát sinh liền nhanh chóng khô héo tình cảm triệt để hủy lập, chỉ còn giữ lại thuần túy cảm kích cùng tính sợ. Hai tôn nửa bức thái ớt tổn tại bị triệt để ma diệt, nó vẫn lạc biến thành tinh thuần bản nguyên cùng quần quần kinh nghiệm, như là hai cái lao nhanh tinh hạt, điên cuồng tràn vào thẩm phi thể nội. Cấp 263, cấp 268, cấp 275, cấp 280. Phía dưới chiến trường, Còn suất lại thân viên ma quân sớm đã sợ vỡ mật, mất đi thủ lĩnh cùng cao cấp chiến lực, bọn chúng như là con rùa không đầu hỗn loạn chạy trốn, nhưng căn bản không có thể trốn. Cổ tiên trùng hải phát ra hưng phấn tề mình. Thôn vệ nửa bước quá bộ sử phân tiêu tán năng lượng sau, giáp xác nổi lên hiện ra càng thâm thúy hơn huyền ảo hoa văn, đánh giết năng suất bạo căng, như là màu xám tử vong triều thịt, nhấn chìm tất cả tính toán chống lại hoặc chạy trốn thâm nguyên sinh vật. Bất tử phượng hoàng du dương hỏa bang, hai cánh huy sái, vĩnh hằng thần diễm như là làm sạch thế giới hòa vũ, đem tràn ngập ma khí cùng ô uế triệt để dũ diện, những nơi đi qua, đất hiện ánh sáng nhạn, lại có một tiên sinh cơ nguyên, bao phủ đã lâu bóng ma tử vong, tại triệu quân lực lượng tuyệt đối phía giới. Với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị dọn dừa, làm sạch, tái hiện thanh minh. Nhưng mà, ngay tại mảnh này không phận từng bước khôi phục lại bình tĩnh, Nguyệt thân Điện Tản Quân bắt đầu cứu chữa Thương Minh, dọn dẹp phế tích thời điểm. Thẩm Phi Long ngẩng tao lại, ánh mắt đỗng nhiên nhìn về phía Thâm Nguyên tầng dưới chớp nhất, phía kia bị vô tận ma khí cùng hỗn loạn pháp tắc che dấu trùng cực hắc ám chi địa. Hắn rõ ràng bắt đến một chút vô cùng mà manh, lại trí cao vô thượng, bao trùm vạn pháp đặc thủ ba đạo. Cái kia ba đạo mang theo một loại quen thuộc còn có mệnh vụ. Tại nơi đây chỗ sâu, Thẩm không chút do dự, bước ra một bước Thân hình đã xuyên tấu tầng tầng không gian cách trở, coi thường những cái kia chưa chọn vẹn lãng lại năng lượng loạn lưu cùng vết nứt không gian, trực tiếp phủ xuống đến hàm biên tầng dưới chớp nhất. Nơi này là một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch cùng hư vô, liền ma khí đều biến đến mỏng manh, chỉ có bản nguyên nhất hỗn loạn cùng hủy diệt pháp tắc xen lẫn. Mà ở mảnh này hư vô trung tâm, một mai ước trường lớn chừng bàn tay, phiến quyết lại chảy xuôi theo tử kim màu sắc ngọc tím mạnh ngút, đang lặng lơ lửng. Nó mặt ngoài có khắc mơ cổ lão dù quyết lại tự nhiên mát ra một loại thống ngượng chư thiên, giới vô nghiêm. Tiếng xung quanh cuồng bạo pháp tắc cũng vì đó lắng lại, chợt bụm. Mên Ngung Đế uy giống như là thủy triều quét tán ra tới, chính là thẩm phi chốc cảm ứng đến ba động mà luôn. Ngay tại thẩm phi thò tay muốn lấy mai nệ, mạnh ngụp lấy mắt, chương 883, Chư Thiên Chấn Kinh chương 883, Chư Thiên Chấn Kinh sâu uyển. Một tiếng ẩn chứa ngập trời tức giận cùng cực hạn điên cuồng gào hét, đột nhiên từ vô tận thâm nguyên tầng dưới chốt nhất nổ vang, xuyên thấu tầng tầng không gian, chấn đến thoái, so trước đó thực, hơn ma cự trưởng lần nữa lộ ra. Trên cái bàn tay này hòa văn rõ ràng như là thiên đạo vết khắc, ngón tay sắc bén đến phạm Phật có thể dẫn ra vũ trụ tử diệt, mang theo lực lượng viễn siêu phía trước. Hiển nhiên là Huyền Quân không tiếc đại giới nén giận một kích, thế phải đem Thẩm Phi Liên tông ngã biên cùng nhau xóa đi. Thái ớt ý lực, toàn diện bạo phát, vạn vật đều im lặng. Viễn Quân, ngươi dám? Sớm đã để phòng cơ ương âm thanh băng lãnh như bạn năm huyền băng. Hắn một mực phân thần chú ý Thẩm Phi, giờ phút này không chút dự, không có không, trời vang vũ, khí không còn chỉ là phòng ngự. Mà lang hóa thành một đầu bắt ngang tinh hà óng ánh ngũ trảo kim long, lưng giáp rõ ràng, mắt rồng như đồng nhất trăng, mang theo người lực lượng thái ớt đạo quả. Ra sau tới trước, thôn hắn bọn tới cái kia bị diện ma trưởng. Ầm ầm. Lần này va chạm, viễn siêu phía trước. Phản phất hai quả thái cổ cự tinh đụng nhau, năng lượng kinh khủng phong bạo nháy mắt nổ tung, đem ám nguyên tầng dưới chốt bốn là yếu đất không gian triệt để sẽ thành nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái. Điệu hỏa trào, lấy dạng nứt vừa trọng Nếu không phải tiểu bộ sớm đã sớm đứng chắp phía trên điện mọi người chỗ tồn tại không gian, chỉ là cái này dư âm nổ mạnh, cũng đủ để đem chọn cái ảm lên theo trên mặt đất triệt để xóa đi. Kim quang cùng ma khí điên cùng sẽ lẫn, ăn mọn, chôn bụi. Cuối cùng, tại một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng nổi giận trong tiếng gào thét, cái kia ma khí cự trưởng bị Huy Hoàng Long khí cứ thế mà đẩy lùi, đại tan, hóa thành thấu trời tán loạn ma khí. Cơ Dương thân ảnh hơi rung nhẹ một thoáng, sắc mặt hơi trắng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như dao, một mực bảo hộ thẩm phi cùng Mai kêu mạnh hỗn phía trước. Trên bầu trời, cái kia to lớn tử kẻ nứt phía sau, khí tức kịch liệt ba động, hiển nhiên một kích này bị ngăn lại bản thân cũng chịu chút ảnh hưởng. Cơ cứng. Thẩm Phi, buổi quân cùng các ngươi không chết không thôi." Tràng ngập cực hạn đoán độc gầm thét như là nguyên rủa, vang vọng tại tầm tầm trong thâm uyên, cuối cùng cái kia cái nước chậm chậm kết lại, huyền quân khí tức triệt để thối lui. Hắn cuối cùng không thể đột phá cơ cứng ngăn cản, lần nữa không công mà lui. Sắc mặt Thẩm Phi đi lặng, phản phất vừa mới cái kia kinh tâm động vách thái ớt đối háng cũng không phát sinh. Hắn vào tay, vững vàng đem mai kia trôi nổi tự kim mảnh vụn nắm vào trong tay. Mảnh vụn vào tay ô nhuyễn, lại nặng như tinh trong đó đế uy cùng hắn bên trong có mảnh nháy mắt xuất hiện của mình, phát ra nhẹ nhàng long long. Cái thứ năm, hắn lật tay đem mảnh ngụm thu nhập thần đỉnh ói dưỡng, ngẩng đầu nhìn tới, cả nguyên bầu trời, bị huyền quân lực lượng tản lui cùng ma khí làm sạch, cái gì vĩnh hằng đèn kịp ngay tại chậm chậm rút đi, lâu không thấy, mỏng manh sắc trời theo càng cao xa hơn thương cung rời. Tuy là đại địa vẫn như cũ tàn tạ khắp nơi, nhưng tràn ngập tại giới này tĩnh mịch cùng tuyệt vọng khí tức đã tiêu tán. Nam cực thiên lớn nhất ma của Đế hiệp, đến tận đây, tuyên bố giải trừ. Cơ thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía Thẩm trong mắt mang theo một chút sợ thán phục cùng phức tạp, người lại mạnh lên. Mai này mạnh vụt. Cơ duyên xảo hợp. Thẩm Vi nhà nhẫn nói, nơi này đã xong, nên đi chỗ tiếp theo. Cơ Dung gật đầu, nhìn về phía ngay tại thu thập chiến trường nguyệt thần điện mọi người, nhất là ánh mắt phất tạc bạn enemy. Mở miệng nói, Nam Cực Thiên còn sót lại ma họa, giao cho các ngươi tự mình tiêu diệt toàn bộ, nhân hoàng cung sẽ xét trợ giúp tài nguyên. Thẩm Vi, theo ta trở về câu Trần Tiên, thư không chiến trường sợ có biến số. Thẩm Vi gật đầu, đưa tay ở giữa đem Trường Sinh Chi Linh bên ngoài triệu hoán thú toàn bộ thu về thần đỉnh dưỡng. Trường Sinh Chi Linh rơi một vũ, quân, ổn định thế của hắn. Theo sau Thập phi cùng cơ dung hóa thành lưu quang, xé mở không gian, chớp mắt đi xa. Aệ Mị nhìn hắn biến mất phương hướng, thật lâu không nói, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Ảo Yên Chi chiến cảnh cẩn chỉ báo, đi qua nhân hoàng cung, nguyệt thân điện tận quân, thậm chí bí mật quan sát thế lực khắp nơi miệng. Như là đầu nhập viễn lặng mặt hồ cự thành, kích thích ngàn cơn sóng sóng, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp chư thiên và giới. Viễn Tiên Ân, chém ngược nửa bước Vẫn là hai tồn. Cái này, cái này sao có thể? Cổ Tiên trùng hải chiếm lấy ma triều, đạo bi thái Tôi không chi liem thu hoạch toàn đại, thích tiên ám sát vô song. Còn có cái kia mới xuất hiện Hỏa Diễm Thần Hoàng cùng Sinh Mệnh Chi Linh. Hán Triệu Hoàng thú, không ngờ cường hoành đến tận đây. Tuần tra chiến thần, Thẩm Phi, người này đã không tiềm long tại Uyên, mà là phi long tại Tiên. Hán thực lực, e rằng đã không tầm thường thái ớt phía dưới. Nam Cực thiên thối nát thế cục, lại bị hắn lực lượng một người cưỡng ép xoay chuyển. Loại này công kích, khoáng cổ thức kim, Chư Thiên vạn giới, vô số địa vực, động thiên, tông môn, thế gia, đều tại bàn tán xôi nổi về này. Tuần tra chiến thần danh tiếng không còn chỉ là một cái tôn hiệu. Ma la trở thành một cái biểu tượng, tượng trưng cho lấy yếu thắng mạnh, ngăn cơn sóng giữ vô địch thần thoại. Nó hình tượng bị vô số tu sĩ kính sợ, sùng bái, thậm chí tại một chút bị ma thai khu vực, phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ bắt đầu tự phát cung phụng tỉ danh, khẩn cầu che chở. Nhân hoàng cung uy vọng cũng bởi vậy chiến mà đạt tới một cái mới cao điểm, phong dịch cùng cơ cương quyết sách được chứng minh rất có tầm nhìn xa. Nam Cổ Tiên, sống sót sau thai nạn các tu sĩ đối thẩm phi lòng cảm kích của đỉnh. Trường sinh thành bên trong, tự phát tổ chức hánh điện kéo dài mấy ngày, tuần tra chiến thần âm thanh hoan hô bên thai không dứt. Huyền diệu trưởng lao đám người càng là bận tối mày tối mặt một bên chỉnh đốn phòng ngự tiêu diệt toàn bộ còn sót lại ma ạ một bên tiếp đái các phương tới trước tìm hiểu tin tức hoặc ý đồ giao hào thế lực Phũ Thành, nhân hoàng cung chính điện phong dịch cùng cơ hương ngồi đối diện đánh cờ đây nhưng cờ bình bên trên lại diện hóa lấy chư thiên tinh đồ cùng các phương khí vận lưu chuyển nghĩ không ra người này tốc độ tiến triển càng như thế thì người phong dịch rơi xuống một con trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cả thái viên một trận chiến có thể nói đặtững nó chưa thiên đỉnh tiêm cường giả cơ sởá ất phía giới e rằng đã không người có thể ngăn c hắn Cơ ương đầu ngón tay vân vê một mai tinh thần quân cờ, khẽ hước cằm, trong mắt tinh quang lấp lóe, càng khó hơn chính là nó tâm tính thủ đoạn. Sát phạt quyết đoán, lại không thích rứt rọc, khống chế toàn cục, chi nhân tiện nhậm. Tuần tra chiến thần vị trí, hắn hoàn toàn xứng đáng. Qua chiến dịch này, ta nhân hoàng cung uy danh đại trấn, điều hành chư thiên tài nguyên cũng sẽ thông thuận rất nhiều. Lại trong phúc có họa. Phong dịch ngữ khí ngưng lại, chỉ hướng tinh đồ bên trong mấy chỗ biến đến lẩm đạm không do khu được, xưa không chiến trường chỗ sâu, hư yên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thâm quân liên tiếp là có, ý ngập trời, sợ sẽ không tiếp đại rồi lại những cái kia nửa bước thái ất, tuyệt không phải tự nhiên xuất ra, nó sau lưng sợ có cảng cổ lao bóng, còn có cái kia thiên đế tỷ mạnh vụ. Cơ Hưng nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Phi đã tập 5 cái, vật này dính dáng quá lớn, ngày trước ngũ đế biến mất bí ẩn, có lẽ những cái kia tiềm ẩn đám lao giả này cũng nên không ngồi yên được nữa. Hai người lẫn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương trông trọng. Thẩm Phi vùng dậy đánh vỡ hiện hữu cân bằng, cũng tất nhiên dẫn tới địch nhân cường đại hơn cùng càng sâu tầng quầng xoáy. Triên Lệnh xuống, Phong Dịch nghiêm nói, nhiều thêm đối các nơi cổ di tích, cảnh Nhất là cùng ngũ đế tin tức tương quan thu thập lực độ. Đồng thời, nghiêm mật quản chế hư không chiến trường tới mỗi đại thâm viên độc tính, nếu có dị động, lập tức tới báo. Mặt khác, mở ra nhân hoàng cung bí khố giáp đẳng quyền hạ, thẩm phi cùng với triệu hoán thú cần thiết tài nguyên, ưu tiên vô hạn lượng cung đứng. Phi thường thời điểm, đi phi thường phương pháp. chương 884, táng Long Nguyên, kim tiên liên tiếp ra trường 884, táng Long Nguyên, kim tiên liên tiếp ra phục hy thành bên trong. Báo. Một tên kim giáp vệ toàn thân đâm máu, lào đảo sông đến cận Gấp giọng nói, Táng La Nguyên vết nứt đống niên quốc trường, Thâm Yên Ma Long tộc dốc toàn bộ lực lượng, đã liên phá ba tòa tiên thành. Quân phòng thủ tử thương thảm trọng, phong tuyến kẻ bên sụp đổ. Cơ hội là đồng thời, Phong dịch khẽ nhíu mày cho Thẩm Phi phát đi một đạo tin tức. Thẩm Phi ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo. Táng La Nguyên, câu Trần Tiên biên cảnh hung hiểm nhất Thâm Yên kẻ nứt một tròng, bây giờ lại triệt để không giữ được. Đi. Hắn không có bất kỳ nói nhảm, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng tới biên phương hướng. Nhân tinh nhuệ triệu quân cùng động, sát khí trời, như là một trôi ra khỏi vỏ lợi nhận nhắm thẳng vào Táng Long Nguyên. Càng đến gần biên cảnh, trong không khí huyết tinh cùng ma khí liền càng lạ dày đặc. Trên đại địa, tứ bề báo hiệu bất ổn, ngày trước phồn hoa tiên thành đã hóa thành đất khô cằn phế tích, đổ nát thế lương ở giữa lờ mờ có thể thấy được khốc liệt chiến đấu dấu tích cùng chưa khô vết máu. Tiếng kêu rên cùng ma vật tiếng gào thét từ phương xa không ngừng chuyển đến. Trên đường chân trời, một đạo vắt ngang và dặm, như là giữa tận vết sẹo to lớn khe nước bất ngờ tại mắt. Táng La Nguyên. Giờ phút này, trong khe nứt dâng trào che khuất bầu trời đen kịt ma khí, vô số sau lưng mọc lên hai cánh, thể lật vậy đèn thân nguyên ma long như là châu chấu tuấn cắt thành hụy diệt ròng thác, trùng kích câu Trần Tiền tu sĩ bội vàng cấu tạo phòng tuyến cuối cùng. Phòng tuyến lung lay sắp đổ, các tu sĩ kết thành chiến trận tại Ma Long Điên quổng trùng kích vào không ngừng lại, mỗi thời mỗi khắc đều có người vỡ lạc. Trùng Hải, mở đường. Thẩm Vi hờ hững hạ lệnh. Bên cạnh cổ tiên bản thể phát ra trầm thấp ngao ngỏng, vô tận đen kịt trùng Hải lần nữa giương chảo mã ra, như là tự vong triều tịch, hung hãn đụng vào Ma Long đại quân tiên quân. Vạn pháp đều ăn đặc Tức, tới Hưng, CB si phát ra hưng phấn cao thét, vạn trượng ma khu trực tiếp xông vào ma long trắng đám, hộ phách ma đao ngang dọc chém vào, đao mang lực qua, ma long đoạn chi tản khu vang tứ phía. Bất tử phượng hoàng du dương hất bang, hai cánh huy sái, vĩnh hằng thần diệp như mưa rơi xuống, tinh chuẩn tiêu đốt những cái kia phun ra ma diễm ma long, đem nó đốt thành cho bụi. Hỏa diễm cùng ma đao phối hợp, nháy mắt thành không một mạng lớn khu vực. Nhưng mà, ma long đại quân phản phát vô cùng vô tận. Khe nứt chỗ sâu, mấy đạo đặc biệt cường khí đột nhiên bạo phát, Sau một khắc, năm đầu lĩnh thể viễn siêu cùng thế hệ Hoành thân quần quanh lấy ám kim ma văn ma lòng xé rách trùng hải, đánh giết ma tới. Nó uy áp bất ngờ đều đến kim tiên tri cảnh. Quả nhiên có mai phục. Thẩm Phi ánh mắt nhắm lại, cũng không có ý bên ngoài. Lần này ma triều hung mãnh dị thường, nếu không có cường giả tọa trấn ngược lại kỳ quái. Thời Không Chi Liêm, Thích Yên, cánh trái cái kia hai đầu. Thánh Cơ, chấn trụ cánh phải đầu kia. Cửu Phượng Hoàng, chính giữa cái này hai đầu, sẽ bỏ chúng. Mệnh lệnh chấp mắt hạ đạn. Thư Không dập dần, Thời Không Chi thân vô thanh vô xuất hiện tại bên trái một đầu ma tướng lĩnh sau lưng, thời trẻ trưởng ngực nhiên phát động kiến cho động tác đột nhiên cứng đờ. Gần như đồng thời, thích tiên kiếm quang từ nó trong bóng tối đâm ra, Chu tiên kiếm nhắm thẳng vào nó nghịch lên bộ phận quan trọng. Vênh hoải, Thánh cơ Quy Khư đạo bi ầm vang phủ xuống, tịch diệt đạo vận như ngủ, đem bên kia tính toán phun ra hủy diệt long tức ma long tướng lĩnh liền khắp trung quanh không gian cùng nhau trấn áp, long tức tại trong miệng chôn bụi. Ngay phía trước, Si cùng tiểu cùng một đầu ma long hung hãn đụng nhau, ma đao cùng đuốt rồng phát ra sắt thép va chạm nội mạnh. để một tiếng, vô tận thành xích, hướng kia long, đem nó thiêu đốt đến gào thét liên tục. Cở Phi dựng ở trung tâm, thân tức bao phủ toàn trưởng, bình tĩnh điều hành. Triệu Hoán Thú mới gia nhập cùng đẳng cấp tăng lên, để hắn đối lực khống chế của quân đoàn đạt tới độ cao mới. Mỗi một lần tập kích, mỗi một lần khống chế đều tinh chuẩn vô cùng. Kim tiên cấp Ma Long tướng linh tuy mạnh, nhưng tại sau khi cường hóa Triệu Hoán Thú vây công phía dưới, rất nhanh liền liên tiếp bất lạc. Lượng lớn kinh nghiệm lần nữa tràn vào Thẩm Phi thể nội, mới đột phá không lâu đẳng cấp thành lũy lần nữa lòng, khí tức liên tục tăng lên. Cấp 281, cấp 283, cấp 285. Đến lúc cuối cùng một tên ma long tướng lĩnh bị Siêu Vũ một đao chặt đứt đầu rồng, to lớn thi thể bị cổ tiên trùng hại nhanh chóng chưa à lúc, thẩm phi đẳng cấp đã củng cố tại cấp 287. Táng Long Huyền chỗ sâu, chiến cuộc đột nhiên xing biến. Ngay tại thẩm phi dẫn chúng tiêu diệt toàn bộ ma long tiên phong, đẳng cấp trèo lên tới cấp 287 thời khắc, một đạo so với phía trước tất cả ma long càng cổ lão, thô bạo ý chí từ khe nứt chỗ sâu nhất ầm vang thức tỉnh. Đấy bộ chấn động, vạn long gập ghết, số to lên, đó, một lớn đến có thể tưởng tượng hải long khu chậm chậm dâng lên. Nó không xương lòng ánh như hắc ngọc, trong hốc mắt tiêu đốt lên hai đoàn linh hồn màu lu lam chi hỏa, chính là trấn thủ đảng Long Nguyên Ma Long tộc Kim Tiên, Hải cốt Long Hoàng. Nó cũng không phải là một mình thức tỉnh, nó bên người hư không mà mẹo, mười đạo hình thể ít hơn, nhưng sát khí trùng thiên ma long thân ảnh đồng thời hiện hiện, lẫn giáp uy nghiêm đáng sợ, Long uy sẽ lẫn, lại đều là Kim Tiên cấp Long tướng. Khinh nhìn Long Nguyên người. Chết. Hải cốt Long Hoàng linh hồn gào thét trực tiếp lay động nguyên thần, nó cốt trảo bung lên, đại Long to, thác, lấy trời ma Tước, lao tới thẩm phi Cùng lúc đó Đấy vực đại địa sáng lên vô số u ám phức tạp phù ban, một tòa bao phủ toàn bộ Táng Long Nguyên bạn Long Hồn khôi phục đại trận đang toàn lực vận chuyển, tính toán đem càng nhiều ngủ say cổ lão long hồn cưỡng ép thức tỉnh, tình hình chiến đấu nháy mắt nguy cấp. Chém đầu. Thẩm Phi ánh mắt băng hàn, mệnh lệnh đơn giản. Bên cạnh hư không dập dờn, thời Không Chi Liêm cạ xạ đạn cùng thích tiên thân ẩn nháy mắt biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng đã xuất hiện tại Long tướng thế trận xung phong cánh biên. động, trường không động bao tên long tướng, khiến cho động tác dũng lâm vào bứ bụm. Tổn tại màn sắt mũi nhọn theo sát phía sau, mạnh mẽ chém xuống, trong đó một tên long tướng hộ thể lòng cương nháy mắt đàng đạm, bộ phận tồn tại bị cưỡng ép bộc ra. Thích tiên như hình với bóng, Chu tiên kiếm hàn mang tại một tên khác, vì trận hình đột một phía trước mà lạc đàn long tướng bên gáy lóe lên, thời bên uy định khóa chặt nó hồn hỏa, tổn tại bóc ra bỗng nhiên bạo phát. Cái kia long tướng kinh ngạc biểu tình ngưng kết, to lớn long khu cứng ngắt một cái chớp mắt, lập tức đầu lan xuống, hồn hỏa diệt, mờ màn mất quá một hơi, một tướng bất lạc. Chấn áp lại chợt. Thẩm nhìn về phía thánh cơ. Thánh cơ gật đầu dung nhan tuyệt mỹ không có một gợn sóng, bước ra một bước, đã tới vùng trời Táng Long Nguyên. Sau lưng Quy Khư Đạo bi ẩm ban hiện hiện tới trong trượng, đem kịt văn bia tốc độ trước đó chưa từng có lưu chuyển, vạn trợ vi tịch vĩ lực không còn nhằm vào thân thể, mà là hóa thành từng đạo màu sáng pháp tắc dòng thác, như là lưới lớn chụp vào phía dưới vạn long hồn khôi phục lại trận. Tịch diệt đạo vận cùng khôi phục ma trận xung đột kịch liệt, vô số ngay tại sáng lên phủ văn gạo thét lấy ầm đạm, Bernard, đại trận vận nhiên bị ngăn trở. những cái tính toán leo ra mặt đất long hồn hư ảnh phát ra không cam lòng tiêu gạo, lần nữa bị áp về lòng đất. Chương 885 Thưa không can thiệp chương 885, thư không can thiệp đúng. Tự tìm cái chết. Hai cốt long hoàng nổi giận, to lớn xương khu xé rách không gian, trực tiếp bọn tới thánh cơ, trong miệng phun ra đủ để ăn mòn kim tiên đạo cốt u minh long tức. Côn bằng tử. Thẩm Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bay lượn tại trời cao côn bằng tử phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch kêu to, hoàn vũ quy cơ thôn giới lực lượng toàn bộ trên hai, một cái to lớn u ám bóng xoáy xuất hiện tại long tức trên đường, như là sâu không đáy, đem cái bản minh long phệ, chuyển hóa. Gần như đồng thời, pháp tướng mà lên. Hàm phim cửu chuẩn đạo văn lưu truyện, phòng ngự tuyệt đối mở ra, cứ thế mà ngăn tại Hải cốt Long hoàng va chạm trên đường. Oanh! Không bố tiếng va đập khiến tinh thần đông đường, chân vũ thân hình bị chấn, mặt thuần ánh sáng chợt hiện, vết nứt lan tràn, lại cuối cùng một bước đã lui, gắt gao gánh Bắc Long hoàng nén giận trùng kích. Chiến trường nháy mắt lâm vào cường độ cao nhất của chiến. Chúng Hải cùng Ma Long quân đoàn giao sát tại một chỗ, lẫn nhau thôn phệ, còn thừa Cựu đại Long tướng điên cuồng trùng kích phong tiến, lại bị Siêu, từng cái tan, trong trời trận, quần bằng tôn Long tức Trần Vũ kháng long hoàng, Thẩm Phi bình tĩnh điều hành, mỗi một lần mệnh lệnh đều tinh chuẩn hóa giải nguy cơ. Nhưng mà, trong lúc kỳ chiến, Thẩm Phi lông mày cau lại. Hắn lại bén phát giác được nơi đây Thẩm Viên Kim tiên số lượng viễn siêu dự đoán, lại những cái này Ma Long tướng lĩnh ở giữa phối hợp mặc dù lộ ra cùng dã, lại hàm ẩn nào đó vô cùng hiệu suất cao chiến thuật bổ sung, tuyệt không phải đạo quân ô hợp. Như có càng cao ý chí tại sau lưng khống chế. Trong lòng hắn lẫn liệt, cái này tuyệt không phải điểm tốt. Nhưng giờ phút này Hoàn Mỹ truy đến cùng. Tại triệu quân Mỹ phối hợp xuống, Long tướng liên tiếp xuất lạc, hải bước nhấn Ma Long đại quân. Cuối cùng, hai cốt long hoàng tại chân vũ, côn bản tử, Si Bưu thay nhau đánh mạnh phía dưới, to lớn xương khu bị Si Bưu bắt được sơ hở, một cái bạn tiếp quy khứ nhận chém nát hoạch tâm hồn hỏa, phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, triệt để vỡ vụn. To lớn kinh nghiệm năng lượng lần nữa tràn vào thẩm phi thể nội, đẳng cấp nháy mắt đột phá, củng cố tại cấp 290. Táng Long Nguyên chiến cuộc chưa định, một đạo tới từ phục hi thành khẩn cấp đưa tin đã xé rách không gian mà tới. Hư Yên bộ hạ không quân qua chính diện trường, tập phòng ngự đối kém nội địa lưu giới vài tòa thành chốc lát bá nguy. Hư Yên, tới. Trong mắt Thẩm Phi hàn quang lóe lên, nháy mắt quyết định, "Cilium, Thánh Cơ, nơi đây giao cho hai người các người, trấn áp La Nguyên, không thể sai sót." "Hừ, yên tâm." Cilium mà dao chém, chém nát một đầu đánh tới Ma Long, cùng Thánh Đáp. Thánh Cơ khẽ hất cằm, Quy Cơ đạo vi ẩm bàn chân xuống, tịch diệt gọn sóng phạm vi lớn thanh tràng, làm Cilium cùng cố chiến tuyến. Thẩm Phi thân hình không định trệ, cuốn theo lấy thời không chi liệm, thích điên, bất tử vượt màng, bước ra một bước, đã dung nhập tiểu bổ ép xé tạm thời không gian thông đạo, lao tới Lưu Lưu Giới, giờ phút này đã như là thế. Bầu trời bị xé rách ra vô số ưu tử vết nứt, hình thái bập bèo, nửa hư nửa thật thực không thú như là châu chấu tuân gia, bọn chúng nhanh đuốt huy động ở giữa liền có thể tùy tiện xé rách không gian, tiên thành phòng hộ trận sáng tối cho trần, tu sĩ tử thương thảm trọng. Tiểu bù, khóa kín không gian, đoạn nó bị quân. Được. Tiểu bộ mắt bạc của hắn, hai tay tầm múa, hoàn vũ dệt lưới cùng lĩnh cô giới bi lực lượng phía trước chỗ không có cường độ bạo phát, vô số không gian màu bạc đạo ngân như là đại thụ sợi rễ, vào giới này hư không, cưỡng cố cơ cấu, cách trở hết thải hư không truyền tống động. Đang điên cuồng tràn vào thực không thú nhóm lập tức chỉ chế hậu viện bị chặt đứt. Thiên Trạng, thần phi mệnh lệnh lạnh giá. Bất tử vượng hoàng phát ra một thanh âm vang lên triệt cửu thiên vũ dương hắc quang, hai cánh đột nhiên bay ra, phần thế chi vũ liệu nguyên phát động. Vô số thiêu đốt lên vĩnh hằng thần diễm vượng hoàng cánh như là mưa lớn trút xuống, tinh thuần bao trùm thực không thú dày đặc nhất khu vực. Thần diễm thiêu đốt, thực không thú hư hóa phòng lự trùng dông tiêu to, thành tiến phát ra sắc bén đến dị, hóa thành cho đũi. Thời Không Chi Liêm cùng giống thần hai cánh, không một tiếng động dung nhập chiến trường. huy động, thời không dạn không tiếng động lướt qua. Mạng lưới thực không thú chỗ tồn tại tồn tại bị trực tiếp cắt đứt, chôn vùi, kiếm quang lập loé, Chu Tiên kiếm điểm ra, chuyên giết những cái kia tính toán tổ chức phản kích hoặc phá hoại không gian ổn định thực không thú thủ lĩnh. Năng suất kinh người. Nhưng mà, hư không can thiệp chân chính cường giả chợt thiên thân. Một đạo thân ảnh từ lớn nhất vết nước không gian bên trong bước đi thong thả ra, nhân hình đường nét lại từ không ngừng băng diệt lại sinh ra không gian mảnh vụn cấu thành, khí tức lăng lệ, rõ ràng là hư yên bộ hạ tiên, liệt giới giả. Nó đưa tay nắm, xung quanh không gian như là thủy tinh vỡ vụt, gấp thay phiên, hóa thành vô số sắc bén vô cùng không gian lợi nhận. Đốn về thẩm phi bắn trụ mà tới. Sắc mặt thẩm phi không thay đổi, tâm thần lại độ cao tập trung, đồng thời cảm giác táng long nguyên cùng hư không hai chỗ chiến trường mỗi một lần năng lượng va chạm, không gian ba động. Song tuyến tắc chiến áp lực thật lớn phía dưới, hắn đối lực lượng công chế, đối thời không nhận biết bị buộc ép tới cực hạ. Điểm kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên tới cấp 291, cấp 293. Hắn thậm chí không có tận lực đi tu luyện, đẳng cấp liền tại hiệu suất cao giết chóc cùng cực hạn cảm nộ bên trong tự nhiên một phá. Vây nó, thẩm đối thời không chi liêm cùng tích tiên hạ đạt mệnh lệnh. Thời Không Chi Liêm nháy mắt thời không tiềm hành xuất hiện tại liệt giới giả cánh bên, thời chế trường cực toàn lực phát động, lực lớn chỉ hướng nó động tác cùng thi pháp. Liệt giới giả quanh thân không gian mảnh bộn kịch liệt chấn động, tính toán sụp ra cái này giằng cầm. Ngay tại cái này nháy mắt ngưng trệ, thích tiên độc lên. Thư không vô giới vĩnh dạ lưu động để nàng như là bóng ma bản thân, thời yên miêu định nháy mắt quá chặt liệt giới giả tâm, tổ đại bóc ra lực lượng ngưng kết tại chu tiên kiếm tiêm, hóa thành đạo cực liễm, coi thường hết thệ không gian mang, mà ra. kinh hãi quanh không gian tính toán đi. Nhưng thời không chi liêm cự liêm đã vung tới tồn tại ma sát, cũng không phải là công kích thực thể, mà là tinh chuẩn chém về phía nó cùng hư không bản nguyên điểm kết nối. Nội ngoại giao công, tuyệt sát phối hợp. Phốc phốc. Liệt giới dạng vật mẹo dễ rũ thân hình đột nhiên cứng đờ, hạch tâm bị Chu Tiên kiếm xuyên thủng, cùng hư không liên hệ bị tồn tại ma sát cứng ép chặt đức. Nó phát ra một tiếng không tiếng động rít lên, cấu thành thân thể phá toái không gian nháy mắt mất đi duy trì, rầm rầm vỡ tiêu tán, để hóa thành Điểm kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên tới cấp 295. Tràn đầy kinh nghiệm tràn Thần phi khí tức quanh người lại lần nữa tăng vọt, củng cố tại cấp 295, đồng thời từng đạo hào quang không ngừng rơi xuống trên tay của thần phi. Mà lúc này, Táng Long Nguyên Phương hướng cũng chuyển tới C Bill một tiếng chấn thiên động địa gào hét, cùng Thánh Cơ Đạo Bích trấn xuống mênh minh. Hiển nhiên, bên kia chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tại Hải Cốt Long Hoàng Triệt để bị cả hai liên thủ trấn áp sau, những cái kiếm kim tiên căn bản là ngăn không được C Bill đám người lây tới. Chương 886, Kim Tiên tăng nhiều, khắc thưởng chương 886, Kim Tiên tăng nhiều, khắc Lưu Vân giới cổ tiên trùng hải chính giữa tiến hành cuối cùng bế đoạn đem còn sót lại thực không thú cùng hư không năng lượng thôn vệ trong không. Xa xa, vài tòa tiên thành phòng hộ màn sáng gian nan sáng lên, may mắn còn sống sót tu sĩ bắt đầu cứu chữa người bị thường, chữa trị chẩn pháp, ngay tại thẩm phi cho là giải quyết thời điểm. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong bình tĩnh, gian giáp. Trên thiên cung, một đạo xo so lúc trước càng thô chắc, giáp danh không ngừng sụp đổ gây dựng lại vũ tử vết nứt không có dấu hiệu nào xé ra. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Sơ sơ chín đạo to lớn vết nứt như là giữ tận vết sẹo trải rộng bầu trời. Sấm So trước đó càng thêm dày đặc, càng điên cùng tiếng gào thét theo vết nước hậu chuyển tới, vô số thực không thú như là hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra. Trong mắt bọn chúng lóe ra cuồng bạo hung quang, ngành luân uy động ở giữa, không gian như là yếu ớt vải bọc bị tùy tiện sẽ mở càng nhiều lỗ hồng. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là, ba đạo cô động tụ cùng, tản ra kim tiên uy áp thân ảnh, từ lớn nhất ba đạo trong vết nước bước ra một bước. Bọn chúng hình thái tương tự nhân hình, lại hoàn toàn do không ngừng băng diệt lại sinh ra không gian mạnh bộ cấu thành, thân thể giáp danh mơ hồ bất định, lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập hư không. Trong tay nắm giữ cũng không phải là thực thể binh khí, mà là cao độ ngưng tụ, đủ để cắt đứt pháp tắc không gian chi nhận. Chính là hư yên bộ hạ tinh nguyện, hư không tê là giả. Hơn nữa, là ba tên. Trung Hải, Nên Kích. Thầm phi ánh mắt nháy mắt băng hàn, không chút do dự, mệnh lệnh đã hạ đến. Bên cạnh cổ tiên bản thể phát ra trầm thấp bằng ọng, vừa mới chìm xuống đen kịp trùng Hải lần nữa sôi trào, như là đói khát thủy chiều màu đen, hung hãng nên tiếp cái kia phản phất vô cùng v vô Vạn pháp đều ăn đặc tính để bày trùng coi thường thực không thú không gian cắt đứt ngõ nhỏ, điên cuồng nhào tới gầnướt, tiếng nghi cùng không gian xé rách âm thanh đan xen vào nhau, mỗi một giây đều có vô số tử trùng cùng thực không thú cho mùi. Thời không chi liêm, cánh trái cái kia. Thích điên, cánh phải. Thần phi âm thanh bình tĩnh đến không có một chút ba động. Hư không hơi hơi giật dần, thời không chi liêm thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập chiều không gian khẽ hở. Một giây sau đã xuất hiện tại bên trái tên kia hư không tê liệt giả phụ cận. thời chế nhiên phát động, khiến cho quanh thân lưu chuyển không gian mạnh bộn vì đó trì trệ. Gần như đồng thời, Thất tiên như quỷ mị từ bên phải hư không tê liệt giả trong bóng tối chui ra, Chu tiên kiếm mang theo thời đen miêu định hàn ý, đâm thẳng phía sau thâm. Hai tên triệu mán thú phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao, nháy mắt phát động tuyệt sát tập kích. Nhưng mà, cái này ba tên hư không tê liệt giả hiện nhiên so trước đó liệt giới giả càng cường hắn hơn, lại giữa lẫn nhau tồn tại nào đó quỷ dị liên động. Ngay tại công kích gần tới thể nháy mắt, ở giữa tên tiên hư không tê liệt giả hai tay vạch một cái, một đạo vận bẻo không gian bình chướng nháy mắt tại hai tên trước người đồng bạn lên. Thời không chi liêm liêm đao cùng không gian bình chướng kịch liệt ma sát, phát ra chói hai xé rách âm thanh. Thích Tiên nuôi kiếm điểm chúng mình chướng, vận sóng chợt hiện, lại không thể trước tiên xuyên thấu. Ba tên hư không tê liệt giả đồng thời phát ra sắc bén tên minh, trong tay không gian chi nhận huy động, vô số đạo vô hình không gian đường cắt đan sen, bao trùm hướng thời không chi liêm cùng Thích Tiên, buộc cho chúng nó không thể không tạm thời né tránh. Chúng hải cùng thực không thú nhóm dạo sát tiến vào gay cấn, thủy chiều màu đen cùng mật béo hư không sinh vật điên cuồng đụng nhau, chôn bụi. Tuy là chúng hải chiếm cứ số lượng cùng thôn vẻ ưu thế, nhưng thực không thú số lượng thật vô cùng vô tận, lại đến tiếp sau tuân gia thực không thú hình như càng cuồng bạo, Trung hải tốc độ tiến lên rõ ràng bị ngăn trở. Thở phi dựng ở trong chiến trường, thân tức như là mêng màng lưới, lông mày của hắn hơi hơi nhíu lên. Không đúng, hư không sinh vật số lượng quá nhiều, viễn siêu một lần bình thường không gian xâm nhập. Hơn nữa, kim tiên cấp hư không lãnh chúa xuất hiện tần suất cũng cao đến mức dị thường. Lúc trước là Táng Long Nguyên Ma Long Kim Tiên liên tiếp ra, hiện tại là Lưu Vân Giới Hư Không Kim Tiên liên tiếp hiện thân. Cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ý niệm trong lòng quay nhanh, nhưng động tác trên tay không chút nào ngừng. Hắn ý niệm khẽ đích, tại thời lực lượng nhiên cường. Đã được trợ giúp, Thời không chi liem phát ra một tiếng không tiếng động rít lên, cự liem bên trên tồn tại mạn sát đạo văn sáng đến từ hạ, đột nhiên chém xuống. Xoẹt. Đạo không gian kia bình thường ứng thanh bị chém ra một đạo to lớn lỗ hổng. Thích Tiên thân ảnh như là dung nhập bóng mờ lưu quang, xuôi theo lỗ hổng nháy mắt cắt vào, Chu Tiên kiếm tinh chuẩn địa điểm tại bên phải tên kia hư không tê liệt giả hoạch tâm bên trên. Tồn tại bộc ra. Cái kia hư không tê liệt giả thân hình bị chấn, cấu vụ, thảm, đó, liên hệ. Lập tức xuất hiện tại Lưu Vân giới, chập ngón tay như kiếm, cách không một điểm. Một đạo cô đọng tột cùng hỗn độn khí lưu như là phá không chi mâu, ra sau tới trước, hung hãn bắn về phía ở giữa tiên kia tính toán cứu viện hư không tê liệt giả. Cái kia tê liệt giả cấp bách huy động không gian chi nhận nó đỡ. Oanh! Hỗn độn khí lưu nổ tung, đem nó chấn đến liên tục lưu lại, quanh thân không gian mảnh vụn rung dậy. Bắt được cái này trước mắt là qua cơ hội, thời không chi liem cự liêm lần nữa huy động, dọc theo thích tiên rách vết thương, mạnh mẽ chém xuống. Cuối cùng thời khắc tồn tại quét tiêu thụ phán định nháy mắt phủ xuống. Bên phải tên kia vốn là trọng thương hư không tê liệt giả, thân hình đột nhiên cứng đờ, chợt như là phong hóa xa điều, vô thanh vô tức sổ đổ, tiêu tán, triệt để bị theo trước mắt thời không chi không gian quét tiêu thụ. Tên thứ nhất kim tiền, vẫn là. Còn lại hai tên hư không tê liệt giả vừa kinh vừa sợ, thế công bột phát đi cuồng, nhưng lại thời không chi liêm cùng thích tiên hoàn mỹ phối hợp xuống, bị một mực cuốn lấy, liên tục bại lùi. Phía dưới trùng hải cũng cuối cùng từng bước ngăn chặn thực không thú nhóm, bắt đầu ngược lại tới, thôn vệ đức. Thật lâu, đến lúc cuối cùng một tên hư không tê liệt giả tại thời không chi cùng thích tiên hợp phát xuống ra một tiếng không cam lòng rít lên chờ đợi vơ một lúc, Lưu Vân dưới bầu trời cuối cùng tạm thời khôi phục bình tĩnh. Chí nạo khe nứt to lớn tại trùng hải điên cuồng gầm nuốt phía dưới chậm chậm lấp đầy, chỉ để lại tàn tạ khắp nơi đại địa cùng tràn ngập hư không năng lượng của trận. Lượng lớn điểm kinh nghiệm cùng hư không tài liệu tràn vào thẩm phi thể nội, thần đỉnh bên trong hỗn độn dung lỗ hiệu suất cao vận chuyển. Khí tức của hắn lại lần nữa trèo lên, đột phá thành lũy, vững chắc xuống. Cấp 298. Lưu Vân dưới hư không năng lượng bụi kết thúc. Thẩm Phi vừa mới đem thần đỉnh bên trong mênh mông kinh nghiệm dòng thác triệt để hấp thu, ổn định lại cấp 298 cảnh giới, tâm thần khẽ buông lòng một cái chớp mắt. Ngay tại cái này lực cũ mới đi, lực mới không sinh vi diệu nháy mắt, Thẩm Phi, làm mà đi. Một tiếng oán độc đến cực hạ, phản phất ngưng tụ thăm nguyên tất cả hận ý gào ghét, đột nhiên theo Thẩm Phi chính giữa phía dưới phá toái sâu trong lòng đất nổ vang. Ầm ầm, đại địa như là yếu đất vỏ trứng lẩm vang phá toái, vô biên vô hạ, hợp ma khí, như là bị đè nén bạo núi lửa, phun ra ngoài, nháy mắt đỏ toàn bộ trời chương 887, hoàng quân hình chiếu, rút ra dòng chương 887, hoàng quân hình chiếu, rút ra dòng đồng đậm đến làm người buồn nôn mùi máu tươi cùng tính ăn mòn cực mạnh ố hế năng lượng tràn ngập ra, pháp tắc đều bị ô nhiễm, gập hết. Trong biển máu, một đạo hoàn toàn do máu đen cùng oan hồn ngưng kết mà thành thân ảnh to lớn trước tiên dâng lên, chính là hoàng quân một đạo cường đại hình chiếu. Mặc dù không kịp ban thể, nhưng nó tán phát uy áp viễn siêu bình thường kim tiên, đã chạm đến ngưỡng bứt thái ớt mà cửa, trong mắt bốc cháy nộ hỏa cơ muốn đem thẩm ăn sống một Theo sát phía sau, là lục đạo đồng dạng cường hãn thô bạo thân ảnh có hình như bạch mục huyết trùng, vô số mắt kép lóe ra ác độc hào quang, có thì là vô định hình huyết nục tụ hệ, không ngừng nhỏ xuống lấy ăn mòn vạn vật bổ dịch, có rất nhiều hài cốt cùng oán linh quấn quanh tự vòng kỵ sĩ, cầm trong tay thiêu đốt lên lục diễm cự kiếm, có rất nhiều thao túng ôn dịch cùng vi rút độc quân vương, có rất nhiều gã phết huyết nục cự thú, vị cuối cùng thì là ẩn nấp tại huyết hải trong bóng tối, tản ra ý lạnh thấu xương ám ảnh liệm sát dạ. Sáu tên kim tiên cấp thâm nguyên chúa, chiếu, chi trận, xuất hiện, liền trời hải, hóa thành vô số dữ tợn màu máu, máu mãng. Oan hồn xuất tu, theo bốn phương tám hướng nhào về phía Thẩm Phi cùng với triệu ma thú. Đánh lén, lưu đồ đã lâu, thời cơ sà quyệt. Thử. Thẩm Phi ánh mắt nháy mắt băng phòng, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Sau lương thần đình anh minh, 11 chủ tinh động thiên tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng mà chuyện, bàng bạc hỗn độn khí lưu tự chủ hộ thể, đem trước hết nhất vọt tới vết máu oan hồn đánh tan. Chúng hải, nuốt mảnh này ô hế chi hải. Phương Hằng, tình thế chi biêm. Mệnh lệnh chớp mắt hạ đạn. Cổ tiên bản thể phát ra sắc bén long long. Vừa mới chìm xuống trùng hải lần nữa báo động, nhưng chúng nó cũng không trực tiếp phóng tới lẫn nhân, mà lại như là tham lam lên thảm, điên cuồng nhào về phía dưới chân mảnh liệt huyết hải cùng những năng lượng kia tạo thành xúc tu cực mãng. Vạn pháp đều ăn đặt tính thôi động đến cực hạn, vô hễ huyết hải năng lượng lại cũng thành bọn chúng món ăn, bị mảng lớn mảng lớn thôn vẻ làm sạch, tuy là tốc độ chịu đến lúc chế, lại hữu hiệu ngăn chặn huyết hải quyết chương cùng ăn mọn. Cùng lúc đó, bất tử phượng hoàng phát ra dung khắp cửu thiên vũ dương bang, hai đột nhiên ra đến cực hạ. cường độ bộ phát ra, không còn là hạt mưa mà làm hóa thành quế sạch thiên địa hỏa diễm phong bạo, phân thế chi vũ liệt nguyên, thần diễm thiên rơi xuống dị thế, màu đỏ vàng thần diễm cùng ố uế huyết hải điên cuồng va chạm, phát ra tư tứ kịch liệt âm hưởng, màng lớn huyết hải bị bước hơi làm sạch, vô số oan hồn tại trong hỏa diễm tiêu thẳng hóa thành thiên nhiên. Thần thánh hỏa diễm cùng ố uế huyết hải tiên sinh tương khắc, tạo thành ngấn núi giàn co. Thánh cơ, Ciu, quân. ánh chặt cái lãnh, vàng xuống, không còn là áp phương, mà là cực độ cô động hóa thành một đạo tối tăng mở mị tịch diệt rồng thác, như là thiên phạt chi mô, trực tiếp bắn về phía hoàng quân hình chiếu ngự tâm. Vạn tựa quy tịch chi lực tính toán trực tiếp chôn bụi nó to đại. Hống! Thường vái! Siêu vũ bạn trợ ma khu ma diễm ngập trời, tân sinh nhân hoàng đạo quả lở rộ phát sáng, hỗn hợp có vạn kiếp quy cư nhận chôn bụi lão văn, hồ phệ ma dao hóa thành khai thiên tích địa hỗn độn ma quang, hung hãn chém về phía hoàng quân đầu hình chiếu. Lực lượng bá đạo tuyển Cứ thế mà ngăn lại tịch diệt dòng thác cùng ma đạo chạm kích. "Beng, khủng bố bạo tạc đen không gian lần nữa sẽ rách, năng lượng loạn lưu điên cuồng bốn phía." Hoàn Quân hình chiếu kịch liệt lay động, huyết thuần vơ nát hơn phân nửa, nhưng lực lượng cấp độ cực cao, lại cứ thế mà gánh vác cái này liên thủ một kích. Cùng lúc đó, cái kia 6 tên thâm uyên lãnh chúa cũng thi triển thủ đoạn, điên cuồng vây công mà tới. Bạch Mộc huyết chu mắt kép bắn ra hỏa đà sát tuyến, huyết nục tụ Tử vong kỵ phòng, đỉnh, man chạm, ảnh liệp sát thì như là gai đọng ẩn nấp tập sát. Thời Không Chi Liêm, Thích Yên, Côn Bằng Tử, Trần Vũ đắng người lập tức lên tiếp, từng đôi trầm duyệt, chiến trường nháy mắt lâm vào cực độ hỗn loạn. Trung Hải cùng Thần Diễm làm sạch Biển Hải, cao cấp chiến lực điên cuồng đụng nhau. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt. Hoàng Quân hình chiếu thực lực vượt qua mong chờ, thêm nữa 6 tên Kim Tiên lãnh chúa phối hợp ăn ý, càng có mảnh này ô bế vết hải gia chỉ, lại nhất thời khó mà bắt lại. Đánh lâu bất lợi, nhất là Ngư Không cùng Thâm Nguyên cái thời phủ xuống, nhất định cần phá rút ra. Thẩm tâm thần nháy mắt chìm vào tức hải chỗ nhất, vô hạn dòng bí lực. Mục tiêu đầu tiên khóa chặt Bất Tử Phượng Hoàng. Bốc cháy, làm sạch, tha hoa, lan tràn, bạo liệt, bất hủ, dung. Lúc đạo hỏa ánh lóe mắt, tận chứa hỏa diễm trung cực áo nghĩa bản nguyên giai dòng tịnh thế thánh diễm bất diệt chân viêm liệu nguyên chi hỏa bạo liệt tinh toàn thăng hoa tấn bất hủ hỏa chủng tử trong hỗn độn dâng lên mà ra, nháy mắt dung nhập Bất Tử Phượng Hoàng thể nội. Thương. Bất Tử Phượng Hoàng phát ra một tiếng trước đó chưa từng có phấn khởi hắc quang, là phát sinh chất biến. Màu sắc theo đỏ vàng hóa thành gần như thuần trắng màu lưu ly, nhiệt độ tiêu tăng đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Liền không gian xung quanh đều bị thiêu đốt đến bật méo sụp đổ. Hỏa diễm những nơi đi qua, Ô Bế huyết hải không còn là bốc hơi, mà là trực tiếp bị làm sạch làm tinh khiết nhất hạt năng lượng, phản vật chưa từng tồn tại. Tịnh thế thánh diễm đặc tính khu hạn. Bất diệt chân viêm để nó hỏa diễm chân chính có vĩnh hằng bất diệt, càng bốc cháy càng mạnh mật tính. Liệu nguyên chi hỏa làm cho thân diễm khuyết tán tốc độ tăng bọn. Bạo liệt tinh toàn để mỗi một lần hỏa diễm va chạm đều xuất hiện khủng bố bạo tàn. làm sạch sau phản hồi năng lượng, Lưu màu trắng biển uy Trần Vệ hoàn quân hình chiếu tới 6 lãnh chúa cuốn ngược mà đi. Ngay sau đó, thần phi ánh mắt chuyển hướng thần nông. Sinh mệnh, khôi phục, phun trào, bình trướng, số tán, kết nối. Dung. Lại là lục đạo ẩn chứa sinh mệnh sáng tạo cùng thủ hộ vĩ lực bạn nguyên giai dòng sinh mệnh triệu tịch nháy mắt hồi phục năng lượng phun trào thần thánh bình trướng bạn vật xua tán sinh mệnh tổng dây xích hóa thành xanh biếc biết quang hạ, tràn vào thần nông thể nội. Bùm bù. thần, thần huy, gọn, không, lá che khuất trời. Bàn bạc bất hữu sinh cơ hóa thành thực chất cam lâm vũ lộ, ẩn chứa nháy mắt khôi phục cùng năng lượng phun trào chân lý, giống như là biển gầm nháy mắt quét sạch toàn trường tất cả các bạn. Sinh mệnh triều tịch để trị liệu phạm vi cùng hiệu quả lượng gia tăng mạnh liệt. Nháy mắt khôi phục cơ hồ có thể để sắp chết đơn vị lập tức khôi phục chiến lực. Năng lượng phun trào trên diện rộng ra tốc pháp lực cùng năng lượng khôi phục. Thần thánh bình chứng cung cấp cường đại tạm thời hỗ thuần. tán đại quy mô thành trì tiêu cực trạng thái. Sinh mệnh tổng dây xích đem thương tổn chia ra cùng hiệu quả trị liệu cộng lượng hiệu quả tăng lên tới hoàn toàn mới độ cao đã được sức mạnh như thế trợ giúp, tất cả triệu hoang thu tinh thần đại trấn, thương thế trên người nháy mắt khỏi hẳn, tiêu hao năng lượng chốc lát bổ đầy, bên ngoài thân càng là bao trùm lên tầng một cưng cọi xanh biết bình chứng. Nguyên bản tại huyết hải ăn mọn cùng lênh chúa công kích đến hơi có hao tổn trùng hải, như là đánh thuốc trợ tim, mọc thêm tốc độ điên cuồng tăng nhanh, thôn vệ làm sạch huyết hải năng suất lần nữa tiêu thăng. Chốc cuộc, nháy mắt đi chuyển. Cái gì? Hoàng quân hình chiếu vừa kinh vừa sợ, nó cảm giác được lực lượng của mình ngay tại bị cái màu trắng khủng bố hỏa diễm phi làm sạch tan rã, đối phương trạng thái nhưng trong nháy mắt khôi phục định phong thậm chí còn mạnh. C đạt được sinh mệnh năng lượng bổ sung, cùng tính bại phát, ma đạo thế công lại thêm 3 phần của bạo, một đạo bộ ra còn sót lại hơi tuấn, mạnh mẽ chém ở hoàng quân nổi bay hình chiếu, xé rách phía dưới mạng lớn máu đen năng lượng. Thánh cơ quy khư đạo bị quan mang đại trận, tích diệt dòng thác đạt được sinh mệnh năng lượng ủng hộ, hầu kinh 10 phần, kéo dài hình kích hoàng quân hình chiếu hư tâm. Vất tử phượng hoàng khống chế lấy lưu ly li hỏa màu chấm biển, trọng điểm đốt cháy cái kia 6 tên thân viên luôn, chảy, không từ vòng kỵ sĩ si vong linh Khải Giác Hoa Tàn, độc quân Vương Ôn Dịch bị triệt để làm sạch, huyết nục cự thú kêu thảm hóa thành than cốc, ám ảnh liệp sắt giả bị ép hiện hình, tại trong hỏa diễm chật vật chạy trốn. Thời Không Chi Liêm cùng thích tiên nắm lấy cơ hội, điên cuồng thu hoạch. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sáu tên kim tiên cấp thâm nguyên lãnh chúa tại sau khi cường hóa triệu hoán quân đoàn vây công phía dưới, nhanh chóng tan rã. Vẫn là không. Hoàng quân hình chiếu phát ra không cam ghét, thân si Cơ Đạo công đến không ngừng vụ, lại bị lưu màu trắng làm sạch, Cuối cùng Tại một tiếng chàn ngập cực hạn oán độc nguyên dụ âm thanh bên trong, đạo này hình chiếu cường đại bị cứ thế mà đánh nổ, hóa thành tấu trời bay ra năng lượng màu đỏ ngòm, chuẩn bị trùng hại cùng tịnh thế thánh diễm tôn phệ làm sạch đến không còn một mảnh. Điểm kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên tới cấp 299. Bàng bạc kinh nghiệm năng lượng như là giang hà hồ biển, tràn vào thẩm phi thể nội. Liên chạm 6 tiên kim tiên lãnh chúa cùng một đạo cường đại nửa bất thái ớt hình chiếu, mang tới lợi nhuận lạ to lớn. Gọn, cấp Chương 888, độ kiếp, thái 888. Đột nhiên, Thái Ứt nhúng tay cảm thụ được thể nội bành trướng muốn ra lực lượng, thậm phi không chút do dự, vừa sải bước ra, không gian chuyển đổi, nháy mắt đã trở lại câu Trần Thiên bùng trời phục hy thành. Cấp 300 bình cảnh ầm vang sông phái nháy mắt, thiên địa pháp tắc theo đó cập mình, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Vạn dặm trời trông trông khoảnh khắc bị vô tận tiếp vân cuốn vệ, dày nặng tầng mây giống như là mực nước choám nhiễm ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ phục hy thành thậm chí cả phía chân trời xa xôi. Trong tầng mây cũng không phải là đơn giản hắc ám, mà là vô số chất diệt lôi lẻ, cũng sợ bố Kim Tiên tiên tiếp phụ xuống. Phong Dịch cùng Cơ Hương thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện tại nhân hoàng cung chỗ cao nhất, sắc mặt hai người trước đó chưa từng có nghiêm trọng. Như vậy tiên tiếp thanh thế, Viễn Siêu trong ghi chép bất kỳ lần nào Kim Tiên tiên tiếp. Mở trận, cao nhất đề phòng. Phong Dịch trưởng lão âm thanh như là trùng lớn, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ nhân hoàng cung. Cơ Hương ánh mắt sắc bén, quên thân hoàng đạo long khí ẩn mà khu phát, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả người không liên quan cấp loại, lập tức lui vào nội thành phòng ngự. Kim trở lên, theo chống hộ pháp. Bù bù, trong chống lạc Phụ hy thành các nơi sáng lên vô số phủ ban đạo ảnh, từng đạo to lớn cổ sáng phóng lên tận trời, hai bên cấu kết, hóa thành tầng tầng thay nhau, bao trùm thiên địa to lớn con cháu, đem trọn tòa thành chỉ một mực bảo hộ trong đó. Mênh mông trận pháp lực lượng chấn động không gian, cùng thiên khung bên trên cái kêu hủy diệt kiếp vân bị diện tiếp vân tạo thành giằng co. Nhân hoàng cung tất cả cường giả dốc toàn bộ lực lượng, chiếm cứ các phương chấm nhãn, trận điện sẵn sàng đón địch. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại kiếp vân chính giữa phía dưới đạo kia cao ngạo thân ảnh. Phi, kim Tiên chi tiếp, bắt đầu liền tác động toàn bộ câu Trần thần kinh. Đạo thứ nhất chắc như núi màu tím đen kiếp lôi chưa chọn mệnh đánh xuống. Trong thiên địa tốt sát chi khí liền bị một cố cảng làm cho người ta hít thở không thông khủng bố vi áp cương ép xe phi. Hôm nay liền là ngươi đạo tiêu kỳ hạn. Hoán độc tột cùng gào thét tử hư không nổ vang. Nhân hoàng cung sửa đông, không gian như là yếu đớt mản sân khấu bị đột nhiên kéo ra, ba đạo tràn ngập ngập trời ma khí nguy nga thân ảnh bước ra một bước. Chính là huyền quân, hoàng quân, cùng một vị tới từ thanh hoa thiên thâm nguyên, khí tức hùng hậu như lại địa đáng sợ tồn tại. địa quân tang tôn thái ớt cảnh thân viên chúa tể chân thân đồng thời phụ xuống, sát ý hỗn hợp có thân viên mục nát khí tức, làm cho vừa mới sáng lên thủ hộ đại trận màn sáng kịch liệt và mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến dị. Bốc chết kẻ này, san bằng nhân hoàng cung. Địa quân tiếng như sấm rền, dẫn động trung địa phát tác, toàn bộ phục nghi thành cũng bắt đầu nơi hơi rung động. Cơ hội tại cùng một giây, phía tây cùng cánh bắt hư không vô thành vô tức chớp bụi, hóa thành hai mảnh tuyệt đối tĩnh mịch hư, hư trong đó một mảnh trong hư vô lên, trong mắt ẩn ý cơ hội hóa thành thực chất, mà một mảnh khác trong vô, một đạo càn cổ đáo. Càn Lệnh Giá thân ảnh chậm chậm ngưng vết, nó tồn tại phản vật bản thân liền là không gian kết thúc, vạn vật tịch diệt, chính là hư diễn kèm, hư diệt. Hư không trận doanh hai đại thái ất vượt giới mà tới. Năm đạo thái ất cảnh khủng bố khí thế không giữ lại chút nào phóng thích, như là năm tòa vô hình cự sơn, theo bốn phương tám hướng mạnh mẽ áp lướn phụng di thành, cùng nhân hoàng cung thủ hộ đại trợ, cùng trên tiên khung kim tiên kiếp lôi điên cuồng sông. Không gian thành phiến số đổ, phát tác thét giạn nức, hoàng ám kịch liệt thay thế. Vũ lại thái ất, mục tiêu rõ ràng, khí thế nối thành một mảnh, đem độ tiếp trung tâm thẩm phi gắt gào khóa chặt. Hạo kiếp, mắt phủ xuống. Phong dịch cùng cơ hương sắc mặt kỳ biến, mặc dù sớm có dự liệu địch nhân sẽ thừa cơ chất vấn, nhưng cũng không nghĩ tới đúng là nam Tôn Thái ất đồng thời chân thân xuất thủ. Cái này đã không tầm thường bài nhiêu độ tiếp, mà là không tiếc đại giới tuyệt sát kết quả. Cố thủ, Phong dịch trưởng lão dâu tóc đều dự, tràn đầy thái ất pháp lực không giữ lại chút nào chuyển vào dưới chân đại trận. Cơ hương trong mắt lóe lên kiên quyết, huy hoàng long khí sông lên tận trời, hóa thành ngũ trảo kim long phát tướng, phát ra rống gầm trời, cứ thế mà đứng một phương bị áp. Nhân hoàng cung, tử chiến Năng tôn thái ớt ngập trời uy áp hỗn hợp có tính chất hủy diệt năng lượng, như là ớt vạn tòa thái cổ thần sơn mạnh mẽ đâm vào nhân hoàng cung thủ hộ đại trận bên trên. Oanh, giáng rắc. Chống đỡ thiên địa màn sáng phát ra rợn người tiếng gầm gừ, vô số phù văn nháy mắt lẳng đạng, băng diệt, toàn bộ đại trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến màu manh, kịch liệt đông đượm, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để tăng rã. Phục hy thành đại địa nứt ra, cung điện sụp đổ, tu bi hơi thấp tu sĩ thậm chí trực tiếp bị cái này uy áp đến mắt đi. Bước mặt nguy hiểm, phong dịch trưởng lão cùng cơ nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rực rỡ. Không chút do dự, hai đạo cuồn cuộn bàng bạc thái ớt khí tức đột nhiên theo trong cơ thể của bọn hắn bộc phát ra, như là hai quả hành tinh bỗng nhiên điểm sáng. Bọn hắn lại trực tiếp thiêu đốt bản thân khổ tu vô tận truy nguyên bản nguyên cùng thái ớt đạo quả. Phong dịch trưởng lão quanh thân thanh quang ngút trời, thân hình phảng phất cùng dưới chân đại địa, cùng nhân hoàng cung tiên cổ khí vận tương liên, khí tức điên cuồng trào lên. Quynh thân bắt quẻ đổ toàn bộ hiển lộ, bước ra một bước đại trận, quân, bởi, bước. Thiên, đạo hóa chất lưu kim Trong đây nhân hoàng kiếm toát ra sáng lập kỉ nguyên huy hoàng kiếm quang, lại chủ động đem địa quân cùng hư diễn thế công cùng nhau kéo qua, gia tại cái này, các người ha có thể cản rỡ. Kiếm quang phân hóa ngàn vạn, đồng thời chém về phía hai đại tường địch. Dùng 2 3, dựa vào bước cháy đạo lấy được ngắn ngủi bạ phát, bọn hắn cứ thế mà đem tam tôn thái ớt ngăn ở chiến trường chính bên ngoài. Cùng lúc đó, nhân hoàng cung bên trong tất cả tiên huyền tiên, thậm chí chân tiên tu sĩ, trong mắt chứa vết lệ, gào thét đem pháp lực không giữ lại chút nào truyền vào tản tạ đại trận, hợp lực kết truyện. Bọn hắn khó khăn ngăn cản hoàng cùng hư diệt tản mát tới khủng dư ba. Cùng theo đó theo trong vết nước không gian tồn ra, giống như là thủy triều thâm uyên ma vật cùng hư không quân đoàn. Trên bầu trời, tiếp lôi ầm vang rơi xuống, đồng dạng còn có vô hạn hỏa diễm đập xuống. Si bill gáp hét, ma đao chém nát lôi đỉnh, thánh cơ đạo bị treo lơ lửng giữa trời, từ diệt chi lực đồng thời làm hao mòn lấy tiếp quang cùng tính toán xuyên thấu đi vào tính ăn mòn năng lượng, cổ tiên trùng hải phân ra một bộ phận thôn phệ ma triều, một bộ phận khác lại hung hãn nhào về phía tiếp lôi, dùng điên quân thêm cùng diệt vong triệt tiêu thiên uy. thời không chi liêm thích tiên thân ảnh tại tiếp ma ảnh bên trong lập lóe, lại lấy hoàng vân cùng Linh đánh nút về phía Thẩm Phi chí mạng công kích, Trước mắt mà đến long nữ hóa thành ứng long trấn thần, cùng bất tử phượng hoàng điên cuồng giáo sát thâm nguyên sinh vật. Toàn bộ phục hy thành hóa thành khắp liệt vô cùng say tử trận, thiên kiếp, thái ất, quân đoàn, triệu hoang thú, nhiều mặt lực lượng điên cùng đụng nhau, môi thở môi khắc đều có tu sĩ vẫn lạc, có ma vật chôn bụi, có trùng triều bốc hơi. Thẩm Phi ánh mắt như điện, nhìn thấy bốn phía tình huống phát triển, coi lôi, trong thứ đồng thời bắt đầu dẫn động vô hạn Chương 889 Thái Ứ chi chiến trường 889, Thái Ứ chi chiến lục đạo tràn ngập cực hạn của bạo, vị diện cùng chiến đấu bản nguyên nóng ánh dòng cuồng chiến chi huyết phá tự binh, khí diện đạo chém đấu chiến thánh thể giết thần phần thế ma nộ hóa thành máu máu giông thác, vượt qua không gian, náy mắt tràn vào Si Bưu bạn trợ Mạc Khu. Hống. Si Bưu ngửa mặt lên trời gào hét, ma diễm nháy mắt tăng gọn, ám kim lân giáp bao trùm lên như thực chất sắt lục đạo văn, hộ phệ ma đao óng óng rung động, sát khí ngút ra một bước, một mình tiếp mà quân, xuống, cứ thế mà đem đen mà về. Thanker Theo sát phía sau, lục đạo ẩn chứa pháp tắc vỡ vụn kỳ điểm bạo phát vạn tựa quy vô thái sơ tịch diệt đạo phản bản nguyên trung yên dòng thác pháp sư bạo phát loại dòng dung nhập thánh cơ thể nội. Uy cơ đạo bi ầm vang cu chấn, văn địa diện hóa ngàn bạn tịch diệt kỳ điểm, tản ra khí tức hiến xung quanh không gian không ngừng sụp đổ biến mất, đem nàng bảo vệ khu vực hóa thành tuyệt đối tĩnh mịch cấm khu, một mực bảo vệ thẩm phi một bên. Tiểu bộ, cuối cùng lục Nàng mắt bạc bên trong tinh hà tốc độ trước đó chưa từng có bất chuyển, vô số màu bạc đạo ngân như là bọt sóng dâng trào mà ra. Cương ép cùng cố, vậy, ra cố lấy bị thái ớt uy áp cùng kiếp lôi sẽ rách hư không, cứ thế mà tại hư diệt trước mặt cấu tạo đến từng đạo vô hình lại cưng cỏi vô cùng không gian bí lụy, lại ngắn mũi chỉ hoán tôn này cổ lão tồn tại những bước. Đạt được cường hóa thích tiên cùng thời không chi liem giống như quỷ mị, qua lại chiến trường, tinh chuẩn điểm giết lấy theo trong vết nước tuân gia thâm uyên cùng hư không quân đoàn lĩnh, năng suất người. Mà thần cùng trưởng sinh chi linh thì trở thành kiên cố nhất hậu thuẫn. Màu xanh biết sinh mệnh lĩnh vực cùng tràn đầy sinh cơ mưa hạt bao trùm bao trướng, nhân hoàng cung các tu sĩ thương thế trên người phi tốc khép lại, theo tổn pháp lực cấp tốc hồi phục, bên ngoài thân càng là bao trùm lên tầng một cực gọi sinh mệnh bình trướng. Đã được trợ rút, các tu sĩ tinh thần đại chấn, kết thành chiến trận hào quang lại nổi lên. Phối hợp cổ tiên cái kia thôn phệ bạn vật trùng hại cùng bất tử phượng hoàng tĩnh thế thánh diễm, lại bắt đầu đem mảnh liệt ma triều cùng hư không sinh vật ngược đẩy về. Chiến trường hình như tạm thời lâm bạo Nhưng mà, ngay tại lúc này, dị biến tái sinh Đông phương chân trời truyền đến một tiếng du dương ngạc địa, một đạo an lành lại to lớn thanh quang xé rách năng lượng luân lưu. Một tên thân mang Lê Sơn đạo bào, cầm trong tay phất trần lao hộ y thân, phất trần trong huy sái, ngàn bạn thanh liên nở rộ, thay khí tức đã bắt đầu chườ xuống phong dịch trưởng lao tiếp lấy huyền quân một đợt đánh mạnh. Lê Sơn đạo hữu, phong dịch đáp lực nhẹ đi, vừa mừng vừa sợ. Thân viên tản phá bốn phía, há có thể ngồi nhịn. Lê Sơn đạo chủ hờ hững không thể một cái mắt. Tây phương Lại tinh chuẩn cắt ngang Lê Sơn đạo chủ thi pháp, đem nó bực lui nửa bước. "Quảng Thành đạo chủ, Người ý muốn như thế nào?" Lê Sơn đạo chủ mặt lộ kinh nộ. Một tên khuôn mặt xưa cũ, người mang bảo kiếm đạo nhân từ trong hư không bước đi thong thả ra, chính là Quảng Thành đạo thống chân chính trưởng công giả Quảng Thành đạo chủ. Sắc mặt hắn lãnh đạo, nơi đây nhân quả quá lớn, Lê Sơn nhất mạch vẫn là chớ có nhúng tay cho thỏa đáng. Đúng là muốn ngăn cản việc quân. Ngay tại cái này khiến lòng người lạnh ngắt mấy mắt, phương nam lại có một đạo thông thiên tuyệt địa màu xanh kiếm quang sáng lên, một đạo âm thanh lạnh giá vang Thành đạo huynh, qua." Kiếm quang tán đi, lộ ra một tên thân mang thượng thanh đạo bảo, thần tình lạnh lùng trẻ tuổi đạo nhân, quanh thân kiếm khí lở lở, không ngờ là một tôn thái ớt. Trong tay hắn thanh bình kiếm chỉ phía xa Quảng Thanh đạo chủ, khi thế đem nó một mực khóa chặt. Quảng Thanh đạo chủ như mày, Vân Tiêu kiếm chủ, người lên rõ ràng pháp mạch cũng muốn tới lỗi vũng nước đục này. Ngọc Thanh đạo thống cùng thượng thanh đạo thống sổ sách, vừa vận hiện tại tính toán rõ ràng. Vân Tiêu kiếm chủ lạnh lùng đáp lại. Thậm chí tại kiếp lôi phía dưới, tuy nói cũng kiếp, kiếp sống, nhưng phát hiện thế cục vẫn là không ổn. Vô Lục đạo ẩn chứa sinh mệnh cội nguồn không ngừng thành quang đoàn thể khôi phục thương tổn chuyển hóa làm sạch quang hoàn tự nhiên che chở bản nguyên xanh biết ánh sáng từ trong hỗn độn dâng trào mãnh ra, nháy mắt không có vào trưởng sinh chi linh thể nội. Bù bù, trưởng sinh chi linh quanh thân bộ phát ra trước đó chưa từng có thần huy hào ánh, nó xoay lưng sinh mệnh cộ tụ hư ảnh điền cuồng tăng bọn, sợi rễ đâm vào hư không, cành lá che khuất bầu trời. Màu xanh biết sinh mệnh lĩnh vực không còn là nhu sóng, mà là hóa thành gần như thực chất sinh mệnh Hải dương, bao phủ toàn bộ phủ thành. Hào quang những nơi đi qua, trọng thương ngã gục tu sĩ thương thế nháy mắt lại. Hao tổn pháp lực chốc lát bổ đẩy, liên phá nát đạo cơ đều tại tràn đầy sinh cơ phía dưới bị cưỡng ép chữa trị, sắp chết người bị cứ thế mà theo kề cận cái chết kéo về, bên ngoài thân bao trùm lên tầng một cực cỏi sinh mệnh bình chứng, thậm chí cái kia lung lay sắp đổ, trải rộng vết nứt thủ hộ đại trận màn sáng, lại cái này sinh mệnh năng lượng điên cuồng tập bổ phía dưới, phát ra nhỏ bé ong vết nước lấy. tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm chạp chữa trị. Thần ông, thần vi ý niệm động, lại là lục đảo sống bắn phụ phục dòng. Hỏa thành lưu quang tràn vào thần nông thể nội. Thần nông đỉnh thanh quang cùng chói, mêng mông sinh mệnh mưa hạn nỗn hợp có trưởng sinh chi linh hải dương, hai tầng khôi phục hiệu quả trùng chất, tạo thành một cái bao trùm tầng trượng, cơ hội không phá sinh mệnh phần hoàn. Người trọng thương nháy mắt đẩy trạng thái phục sinh, vết thương nhẹ người trạng thái bị đẩy tới đỉnh phong, tất cả quân bạn bên ngoài thân sinh mệnh bình thường vẻ dày gấp đôi. Liên Thẩm Phi chính mình tại tiếp lôi bên trong không ngừng bị tổn thương thân thể, cũng vào giờ khắc này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thể nội mêng pháp phản phất vô cùng vô tận, đối lấy bên trạng thái không giảm ngược lại tăng. Dạng này thao tác nhìn như phô tạm, lại đều tại chấp mắt hoàn thành. Ngoại giới, Nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng, chuẩn bị tự chiến nhân hoàn cung các tu sĩ, chỉ cảm thấy đến một cú không cách nào hình dung tràn đầy sinh cơ nháy mắt rót vào thể nội, tất cả thương thế thống khổ quét sạch sành xanh, thao tổn lực lượng nháy mắt bù đầy, thậm chí càng hơn trước kia. Bọn hắn nhìn xem quanh thân bao trùm xanh biếc bình thường, nhìn xem cái kia chậm chạp chữa trị lại trận, nhìn xem trong kiếp vân tâm đạo kia vẫn lạnh nhạt như cũ thân ảnh, đều trợn mắt hốt muội. Nấn ngồi tĩnh sau, là như là núi lửa bạo phát cuồng hỉ cùng chấn động. Sống, ta, thương thế của ta toàn bộ tốt. Pháp lực, pháp lực đấy, cái này, đây là thân tích, là chiến thần, tuần tra chiến thần thủ đoạn, giết, thủ hộ phục hy thành, thủ hộ chiến thần độ tiếp! tuyệt cảnh vùng sinh xúc động hóa thành ngập trời chiến ý, tất cả nhân sĩ khí nháy mắt trèo lên tới đỉnh điểm, gào thét đem càng bảng bạc lực lượng chuyển vào thủ hộ đại trận bên trong. Nguyên bản ảm đạm màn sáng lần nữa biến đến nóng ánh lóe mắt. Xa xa, chính giữa cùng Huyền Quân kịch chiến Lê Sơn Đạo chủ cảm nhận được cỗ này quần quần mã tinh thuần sinh mệnh vĩ lực, mặt lộ sợ hãi thảm phục, một ý niệm, nghịch chuyển sinh tử. Người này, phạm Mà bị vân tiêu kiếm chủ ngăn lại quảng thành đạo chủ, sắc mặt thì nháy mắt âm trầm vô cùng, hán bạn bạn không nghĩ tới thẩm phi lại vẫn giống như cái này đáng sợ khôi phục hậu chiều, đây cơ hồ đánh vỡ tính toàn của hán. Liên một mực thần tình lạnh lùng vân tiêu kiếm chủ, trong mắt cũng hiện lên một chút không dễ dàng phát giác dị sắc. Trung tâm chiến trường, đạt được vô tận sinh cơ ủng hộ si vưu cùng tính đại phát, ma đao ngăng, dọc, càng đem hoàng quân bước đến liên tục lùi lại, thanh cơ quy khư đạo bi tịch diệt g Tuy vi dùng có thể nói khủng bố năng lực hồi phục, cứ thế mà tại cái này, Vũ Đại Thái Ức vây công tuyệt sát kết quả bên trong, ổn định trận cước, gánh vác tiên tiếp, đem chiến cục kéo vào đối với hắn có lợi đánh lâu dài. Chương 890, Siêu độc chiến hoàng quân chương 890, Siêu độc chiến hoàng quân hùng trời phục hy thành, tiếp văn quay cùng, Lôi Đình và quân, Vũ lại Thái Ức áp nhưng ngục, tình hình chiến đấu khốc liệt đến cực hạn. Siêu phát ra trấn thiên quang hống, vạn trượng ma khu bên Đông nhiên sáng lên, ánh sáng lưu truyền, như đều lại hắn khoác lên tầng một từ thuần túy sát lục đạo thì ngưng tụ trên giáp. Tân sinh nhân hoàng đạo quả cảm ứng được cương địch khí tức, lại cũng hưng phấn rung động long lọng, tuy hoàng nhân đạo quang huy cùng cái tia ngập trời ma sát dùng một loại mâu thuẫn lại vô cùng hài hòa phương thức hỗn hợp lại cùng nhau, toàn bộ rót vào trong trên hồ phách ma đao. Ma đao phát ra đói khát thò ngọng, thân đao cuốn quanh bạn tiếp quy khứ nhận đạo văn sáng đến cực hạn, hỗn hợp mang, lại thật né, một nát không, theo lấy tinh khí thế một mình nào về phía cái kia tuy bị cơ dưỡng thương, lại vẫn như cũng là thái ất chi tôn hoàng quân. Sâu kiến, Hoàng quân hình chiếu mặc dù thương, thái ất uy nghiêm còn tại, gặp Si dám chủ động đánh tới, nổi giận càng lớn, ngập trời huyết hải hội tụ thành một cái che khuất bầu trời máu đen cự trường, mạnh mẽ chụp xuống, ý đồ đem cái này không biết sống chết ma khu ép thành một bị. Cho lão tử phá. Si gào hét, không tránh không né, ma dao nghịch thế dương lên, một đạo dung hợp cực hạn hủy diệt, giết chóc, phẫn nộ ý chí hỗn độn đao mang hùng bộ ra. Bèng. Đao trưởng va chạm, phát ra không còn là sắt thép va chạm, mà là pháp tắc đứt đoạn, năng lượng chôn vùi khủng bố nổ mạnh. Đỏ sầm máu đen cùng đen kịp ma khí điên cuồng đối xung, bạo tạc, đem phiến kia không phận triệt để hóa thành hỗn độn. Làm người kinh hãi là, Si một đao kia lại thật đem cái kia máu đen cự trưởng bổ đến kịch liệt rung động, cuốn ngược mà về. Dù chưa có thể chọn bện chấm nát, cũng đã thật sự lay động thái ớt một kích. Vạn trượng ma khu bị lực phản chấn đẩy đến hướng về sau trượt lùi ngắn nhưng trong như lửa, ngược lại càn phấn ổn định thân hình sau lại lần gầm thét xông lên, ma đao vung chém lại cùng Hoàng Quân chiến đấu tại một chỗ. Ma Diễm cùng huyết hải điền cuộn xoắn lẫn đụng nhau, mỗi một lần va chạm đều để tinh thần ngẩng đạo, không gian thành phiến sụp đổ. Si lại thật dựa vào dòng tường hóa cùng một cố dung nhanh mãnh lực, đem thực lực chưa hồi phục đỉnh phong Hoàng Quân cứ thế mà kéo cách chiến trường chính, tạm thời tạo thành rằng có kết quả. Phía dưới, phương xa, tất cả có thể nhìn thấy một màn này tu sĩ, không khỏi hoảng sợ thất sắc, cơ hội không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia, cái kia ma thần lại độc chiến thái ớt. Tuy chỉ là bị thương thái ớt hình chiếu, nhưng cái này, cái này sao có thể? Là chiến thần thủ đoạn. Hắn lại cường hóa tôn ma thân kia. Kinh hai phía sau, ánh mắt lần nữa tập trung tại trong kiếp vân tâm đạo thân ảnh kia, tính sợ đã thâm nhập cốt tủy. Mà một bên khác, đặt được sinh mệnh vội nguồn chờ dòng cường hóa ra chỉ cổ tiên trùng hải, triệt để lâm vào điên cuồng. Nguyên bản tại thái ớt uy áp cùng ma triều trùng kích vào còn có hại hao tổn bề trùng, giờ khắc này ở gần như vô cùng vô tận trận đại sinh cơ ủng hộ, vô hạn sinh sôi cùng tách ra sinh sôi thiên phú bị kích phát đến trước đó chưa từng có cực để không sợ hãi thương vong, thậm chí đem tử vong coi là mọc thêm đen trùng không còn là triệu mà hóa nắm tập thể ý chí. Còn sống Thâm Uyên, dùng càng cuồng bạo tư thế, nào về phía tử vô số trong vết nứt tuân gia Thâm Uyên ma vật cũng hư không sinh vật. Vạn pháp đều đang đặt tính toàn bộ triển khai, bảy trùng giáp hút sắc bén đến cực hạn, vô luận là ma vật cứng rắn giáp xác, tấm chắn năng lượng, vẫn là hư không sinh vật kỳ dị hư hóa thân thể, không gian bình thường, đều bị tùy tiện xuyên thấu, gầm bớt. Ma vật thành phiến đổ xuống, hư không sinh vật thành phiến cho bụi, huyết nục của bọn nó, năng lượng, thậm chí ẩn mỏng mảnh vỡ pháp đều thành bảy trùng tốt nhất chất dinh dưỡng. Chúng hải quy mô chẳng những không có vì chiến đấu giảm bớt, nượt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bánh trướng, khuyết trương như là như vết dầu loang càng lần càng lớn, dần dần lại có vòng lại chi thế, bắt đầu ngược nhấn chìm mà chiều. Thẩm Phi dựng ở kiếp lôi trung tâm, thần tình hờ hững. Thần đỉnh lực lượng toàn bộ triển khai, trên chiến trường, vô số thân viên ma vật, thư không sinh vật sau khi chết tuân ra tài liệu, tinh hoạch, năng lượng kết tinh, chưa rơi xuống liền bị lực vô hình vô lên, như là trăm sông đổ về một biển, chuyển vào hắn thần đỉnh bên trong hỗn độn dung Lô. Đồng thời, nhân hoàng cung mở ra bí khố, lượng lớn linh thạch, tiên tài, ngang bảo Như là dòng thác bị trận tu sĩ nhóm định hướng chuyển thống tới bên cạnh Tam Phi, cũng bị hắn không chút do dự đầu nhập lò luyện. Hiến đế, hiến đế, điên cuồng nhìn thế. Hỗn độn dung lô phía trước chỗ không có năng suất vận chuyển, đem hết thảy vật chất cùng năng lượng chuyển hóa làm tinh thuần nhất điểm kinh nghiệm cùng pháp tắc căn ngộ, cùng một loại kỳ dị cường hóa năng lượng. Bằng bạc kinh nghiệm tôi động thầm phi đẳng cấp tại cấp 300 ngưỡng cửa tiếp tục đẹp, tích lũy. Mà cái kia kỳ dị cường hóa năng lượng thì xuyên thấu qua khế ước, liên tục không ngừng phản hồi hướng mỗi một cái triệu hoàn thú. Chúng hải không chỉ số lượng bạo tăng, mới nở ra tự trùng giáp sắc bộ phát đen kịt kiếm cố giác hút càng sắc bén, thậm chí mơ hồ mang tới một chút thôn phệ pháp tắc đặc tính, CV càng đánh càng hăng, quyền thân ma diễm trong chiến đấu không ngừng cô động, thánh cơ đạo bi tịch diệt chi ý càng đậm, tiểu bộ bệnh không gian bích lũy bộ phát cứng cỏi. Toàn bộ Triệu Hoảng quân đoàn, lại cái này khốc liệt thái ớt vây công cùng dưới tiến tiếp, mật thế càng đánh càng mạnh. Quái vật. Có tu sĩ nhìn xem cái kia không những không gặp dạng hiểu, ngược lại cơ hồ muốn phủ kín toàn bộ tầm hải, cùng khí tức còn tại chậm chậm tăng lên rất nhiều triệu thú, tự lẩm bẩm, thần tình đã theo chấn động biến đến hơi choáng. Hắn đến cùng, là như thế nào làm được? Liên một chút kim tiên trưởng lão đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được loại này trái ngược lẽ thường càng đánh càng mạnh. Xa xa, chính giữa cùng Lê Sơn đạo chủ giao thủ liền quân gầm két liên tục, lại nhất thời bô pháp đột phá ngăn cản, mà bị Vân Tiêu kiếm chủ ngăn lại quang thành đạo chủ, ánh mắt kịch liệt lập loé. Nhìn xem Thẩm Phi không ngừng thu lấy tài nguyên, chuyển hóa lực lượng, cường hóa quân đoàn thủ đoạn, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước. Tựa hồ tại cấp tốc lần nữa ước định lấy Thẩm Phi nguy đẳng cấp cùng hôm nay kết quả biến số. Tư Diệt hiển nhiên cũng phát giác được cái này rất không tầm thường biến hóa. Tôn hư không thái ớt này thế công bỗng nhiên biến đến càng gấp gáp hơn, cuồn bạo. Hư diệt năng lượng trùng kích giống như là biển gầm sóng sau cao hơn sóng trước, điên cuồng trùng kích tiểu bộ dùng quần quần hoàn vũ hư không chi chủ chờ dòng cấu tạo không gian bí lụy, tính toán mau chóng đột phá tầng này càng ngày càng cứng cọ ngăn cản, trực tiếp đem thẩm phi khóa này không ngừng trưởng thành biến số bất chết. Tiểu bộ tóc trắng của ngũ, trong thất khiếu lần nữa tràn ra ngân huy, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ bình tĩnh, mắt bạc bên trong tinh hà vận chuyển tốc độ đã đến cực hạn, hai tay nhanh, không ngừng tô bộ, ra cổ lấy lung lay sắp độ không gian bí gắt ngăn trở hư diệt đánh mạnh. Chiến trường tâm tình, lạng Yên xoay chuyển. Theo ban đầu lo lắng Sibyl một cây chẳng chống trước nhà, sợ bị Hoàng quân nhanh chóng đánh tan lo lắng, đến tận mắt chứng kiến nó lại thật có thể hùng hãn ngăn chặn thái ất, lại trùng hải quy mô càng rết càng nhiều cực độ kinh hãi, lại đến bây giờ nhìn xem toàn bộ triệu Hoàng quân đoàn tại trong tuyệt cảnh lịch thế trưởng Thành, tựa như động không đáy thôn phệ tài nguyên cùng địch nhân chết lặng cũng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả quan tâm nơi đây chiến của người, trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm, cái này thần phi, quả thực là làm chiến tranh mà thành quái Chương 891, phun ra nuốt vào kiếp chương 891, phun ra vào thiên kiếp vùng trời phục hy thành. Cấp bôn như mực, lôi long quay cuồng, hỏa phượng văng lên. Kim tiên tiên kiếp uy lực, cuốn hợp ngũ đại thái ớt sát khí, đem mảnh này không phận hóa thành hoàn vũ ở giữa kinh khủng nhất địa ngục. Nhưng mà, tại cái này hủy diệt phong bạo chính giữa, Thần Phi lại làm ra một cái khiến tất cả người quan chiến chố mắt ngoác mồm độc tác. Hắn không còn bèn bèn thỏa mãn với dùng thần đình tôn vệ, dùng lục thân ngăn kháng cái kia liên tục không ngừng hỗn độn kiếp lôi cùng đốt thế kiếp hỏa. Tại trường sinh chi linh cái kia hóa chất mệnh hải xuống ra sinh cơ hai tầng bảo hộ trong mắt Thẩm hiện lên vẻ cùng cùng tuyệt đối bình tĩnh. Hắn lại chủ động bộ phận phong ngữ. Dùng thần niệm làm dẫn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến từng đạo thô chắc nhất, khí tức hủy diệt thịnh nhất màu tím đen tiếp lôi cùng thuần trắng tiến hóa. Không còn là đánh tan, mà là đem nó phân lưu, như là rèn thiết phôi cự truy cùng lò luyện, mạnh mẽ rèn luyện nội thân của mình cùng thể nội cái kia vương hậu hãn thần đỉnh. Ngô Anh Đỉnh, một đạo so sơn mạch càng thêm thô chắc tiếp lôi bị hắn cương ép dẫn lại, mạnh mẽ đánh xuống tại đầu vai của hắn. Trong chốc lát, thần phi toàn bộ cánh tay máu thịt be bé bét, cháy đen mùn mảnh, thậm chí lộ ra ra cốt, nhức kịt liệt đủ cho kim thần hồn băng liệt. Nhưng lông mày của hắn cũng không nhíu một cái thể nội bằng bạc sinh mệnh quang sáng chói nháy mắt vào tới, xanh biết cùng thanh quang xen lẫn, cháy đen huyết dục chốc từ mạng, tân sinh cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tái sinh, biến đến càng cô động, mơ hồ hiện ra từng một lưu ly bạc quang, đối lôi đỉnh kháng tính lặng yên tăng lên một chút. Ngay sau đó, một đoàn đủ để đốt diệt tinh thần thuần trắng kiếp hỏa bị hắn há miệng hút vào trong bụng, ngũ tạm lục phủ nháy mắt truyền đến bị thiêu đốt như không còn khủng khổ đều đang rung động liệt, bị từ nội xuyên. Nhưng mà sau một khắc, sáng thế thanh lâm hư ảnh tại thần đình bên trong dáng dấp yếu điệu. Tràn đầy sinh cơ hỗn hợp có sinh mệnh tội nguồn vĩ lực hung hãn bạt phát, như là mưa hạn đổ vào đất khô cằn, đem bị đốt bị thương nội phụ cùng thần đỉnh vết chướng nhanh chóng chữa trị, gia cố, trên đó thậm chí lưu lại một đạo nhàn nhạt, huyền ảo hỏa diễm phần văn. Truy diệt cùng tân sinh, tại bộ thân thể này, nội bộ phía trước chớ không có tần suất cùng cường độ điên cuồng thay thế. Mỗi một lần tiếp lôi đánh kích, tiên hỏa thiêu đốt, đều mang đến cực hạn trống khổ cùng tổn hại, nhưng theo sát sau sinh mệnh tịch dù sao vẫn có thể đem nó nháy mắt chữa trị, cũng tại phá rồi lại lập bên trong, để thể của hắn cùng thần đỉnh hướng về một cái càng cứng cỏi, càng thuần túy căn gần sát pháp các bạn nguyên cấp độ thủy biến. Thần đỉnh tại Lôi Hỏa giao nhúng dưới xoáy chuyển đến bộ phát có ánh lóe mắt, phản phất chân chính diện hóa thành một phương sơ khai vũ trụ, dâng lên lấy quần quần tử lực. Trôi nổi tại thần đỉnh trung tâm năm cái thiên đế tỷ mạnh hỗn phát ra trước đó chưa từng có ngộng, màu vàng tím đế bi tự chủ chảy xuôi mà ra, hỗn hợp có lôi hỏa tinh hoa cùng sinh mệnh năng lượng, chậm chậm truyền vào thẩm phi chân linh chỗ sâu. Phu trợ lấy hắn cái vốn là siêu phú, bắt đầu ngưng kết một chân chính thuộc về chính hắn, bên trên chủ hình thức đầu. Khí tức của hắn, tại cấp 300 ngưỡng không chỉ triệt để củng cố can bắt đầu lướng về một cái huyễn hoặc khó hiểu, chân chính thuộc về kim tiên cảnh giới trí cao vững bước bước vào, bộ pháp sâu không lường được. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến cục cây cân bắt đầu phát sinh vi diệu mà trí mạng nghiêng. Thẩm Phi trạng thái càng đánh càng tốt, giống như một khối ngọc thô ngay tại trải qua cực hạn nhất điều khắc, bộ pháp tỏa ánh, mà trái lại vây công năm tôn thái ớt, tâm thái lại từng bước nôn nóng khó nhịn. Hoàng Quân gầm thét liên tụ, hắn cái kia máu đen ngập trời chiếu lại bị một cái giựt triệu ma lấy. hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng điên đánh, mà đao ngang dọc chém vào Mỗi một lần đụng nhau đều bắn lên thấu trời huyết lãng cùng ma khí. Mặc dù mỗi một lần si bưu đều bị trấn đến ma khu nữ tử ám kim huyết dịch chảy, nhưng tại sau lưng cái kia cơ hồ vô, vô tận xanh biết sinh mệnh quang mang trợ giúp phía dưới, vết thương nháy mắt khép lại, lại lập tức sinh long hỏa hụ nhào lên, đem Hoàng Quân bức đến thoát thân không được, vết đứt tột cùng. Huyền Quân tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng bị bóp cháy bản nguyên, Liều mạng ngăn trở phong dịch trưởng lão cùng tới trước trận Lê Sơn đạo chủ liên thủ ngăn trở, bát quái trận đồ lưu chuyển, thanh đoán rộ, đem nó lệ thế công từng cái hóa giải, khó mà vượt lôi chỉ một bước. Địa quân cùng hư nguyên đối mặt cơ dương cái kia huy hoàng mãnh liệt, không tiếc bốc cháy đạo đổi lấy hoàng đạo long khí, cùng phía dưới nhân hoàng cùng trên dưới một lòng, đạt được sinh mệnh lĩnh vực ra chỉ sau củng cố vô cùng chiến trận áp lực, nhất thời cũng khó có thể đạt được tính đột phá tiến triển, thế công mặc dù mạnh, lại bị gắt gao ngăn chặn. Phiên muộn nhất thuộc về hư diện. Hắn công kích quỷ dị khó lường, thần chứa hư không tịch diện bản nguyên, đủ để tùy tiện chôn vùi bình thường thái đất. Nhưng mà, tiểu tại sáu cái không gian hệ bản nguyên dòng chỉ xuống, đối không gian khống chế đạt tới một cái khó bề tưởng tượng giới. cô giới bi hư ảnh trùng điệp thay nhau. Hoàn vũ dẹp lưới không ngừng chữa trị bụ đắp, chiều không gian miêu định củng cố bản thân, hư không chi chủ ngược quái nhiễu. Lại cứ thế mà tại hư diệt trước mặt cấu tạo đến từng đạo nhìn như đơn bạc, lại độ bền mười phần, biến ảo vô hạn không gian mít lũy. Mỗi khi hư diệt cho là gần đột phá lúc, mới thành lũy lại nháy mắt tạo ra. Càng làm hắn căm tức là, thời không chi liêm cùng thích tiên như là hai cái ghét nhất rồi mỗi, thỉnh thoảng liền từ bất khả tư nghị góc độ một lần phát động tập kích. Thời trệ Tu đại mạn sát cùng Chu Tiên Kiếu ý tuy khó thương hắn căn cơ, lại luôn có thể tình chuẩn cắt ngang hắn thi pháp tiết đấu, để hắn tiền rất vô cùng, chỉ có sức mạnh to lớn ngập trời lại khó mà mặc sức tiêu triển, một thân tu vi phản phật đánh bảo chỗ trống. Thần vi tờ ảo đảo qua toàn cục, đem ngũ đại thái ớt nôn nóng thu hết vào mắt. Tâm thần lần nữa chìm vào sâu trong thứ hải, khơi thông cái kia gần như vô hạn dòng bà cố. Lần này, mục tiêu của hắn khóa chặt tại thánh cơ cùng bất tử phượng hoàng ở giữa, bàn bạc thần nghiệm bắt đầu vì bọn nàng săn phối hợp phù hợp nhất trước mắt dòng. Mà phía dưới, tất cả mắt thấy đây hết thảy khán giả Tâm tình sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban đầu lo lắng cùng tuyệt vọng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại chết lạm chấn động cùng lật đổ nhận thức hoang đường cảm giác. Bọn hắn nhìn xem Thẩm Phi không chỉ ở trong thiên kiếp lũ lủ không động, thậm chí chủ động dẫn lôi hỏa luân thể, khí thức liên tục tăng lên, nhìn xem Si Vưu đổi theo thái ớt hổ chém, nhìn xem trùng hải càng giết càng nhiều, nhìn xem thái ớt nhóm đánh lâu không xong, ngược lại lộ ra bó tay bó chân. Hắn, hắn lại tại dùng tiên kiếp tấm ư? Có tu sĩ tự lẩm bẩm, cảm giác chính mình tu hành thường thức nát một chỗ. Điên rồi, đều điên rồi. Thái ớt Thái ất rõ ràng bị buộc đến loại tình trạng này. Ha ha ha. Nhìn thấy không? Đây chính là ta nhân hoàng cung tuần tra chiến thần. Nhân hoàng cung một phương các tu sĩ thì sớm đã tiếng hoan hô như sấm động, phía trước mù mịt quét sạch sành xanh xanh, khí thế dâng cao đến cực điểm, chuyển vào trận pháp pháp lực đều bên mông mấy phần, màn sáng buộc phát ra ánh. Quản Thanh đạo chủ, giờ phút này cũng mặt lộ kinh nghi bất định, ánh mắt kịch liệt lập loé, nhìn xem tại lôi hỏa bên trong giống như thần ma thần phi, lại nhìn một chút xuất đầu mẹ trắng, đánh lâu không xong thăm biên hư không thái ớt. trong lòng lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt do dự cùng dao động. Chiến trường tâm tình chuyện để xoay chuyển. Theo lo lắng thẩm phi độ kiếp thất bại, nhân hoàng cung hủy diện, biến thành khó có thể tin nhìn xem hắn lợi dụng ngược lại thiên kiếp liên hệ, thậm chí bắt đầu đúng không có thể một thế thái ớt nhóm sinh ra một loại hoang đường nhìn có chút hạ hệ cảm giác. Chương 892, rút ra dòng chương 892, rút ra dòng bùng trời phục hy thành, thiên kiếp cùng thái ớt chi chiến đã tới gay cấn. Hỗn loạn kiếp lôi như nộ long của vũ, đốt thế kiếp hỏa như thiên vượng tục hùng, đem thẩm phi thân ảnh bảo phụ an toàn. Ngũ chất lượng, như là thái cổ sơn kéo dài trùng kích nhân hoàng cung thủ hộ đại trận, màn sáng kịch liệt đông đúc, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan rã. Nhưng mà, tại cái này hủy diệt phong bạo chính giữa, thần phi tâm thần lại trước đó chưa từng có không minh trong suốt. Hắn coi thưởng quanh thân lao nhanh gạo thét lôi hỏa, coi thường cái kia đủ để cho kim tiên thần hồn băng liệt đau nhức liệt, đem việt đại bộ phận ý thức chìm vào thức hải chỗ sâu nhất, khơi thông cái kia nguồn gốc từ bản nguyên vô hạn dòng bí lực. Thánh cơ. Thần phi ý niệm như lao, trước tiến quá chật mục tiêu. Trong thức hải, hỗn lục đạo bóng ẩn chứa tịch diệt trùng cực áo nghĩa bản nguyên giai dòng vạn pháp quy tịch thái sơ chôn vùi pháp tắc tan vỡ kỳ điểm sụp đổ trung nguyên lạc cấn bính tiếp trầm luân tử vô tận trong hỗn độn dâng lên mà ra, hóa thành lục đạo tối tâm mờ mịt, lại phản phất có thể mai táng bạc cổ, khiến vũ trụ chết nhiệt giông thác, nháy mắt vượt qua hư không, dung nhập thánh cơ thể nội. Bùm bùm, thánh cơ tuyệt mỹ trên dung nhan không có một tuần sóng, nhưng sau lưng cái kia mới quý khư đạo bi lại ẩn bằng cử ra trước đó chưa từng trên, lại, không còn là đơn giản tự, mà là hóa thành vô số cái không ngừng sinh diệt Trôn vệ kia sáng tịch diệt kỳ điểm, Đạt được cường hóa tịch diệt đạo vận như là sôi trào hãn hải, phía trước chỗ không có cường độ tràn ngập ra. Thánh cơ tay nhỏ cái ấn, hướng về phía trước nhẹ nhàng khẽ đẩy. Hoàn Vũ, Quy tịch, không còn là đơn giản tịch diệt của sóng, mà là một đạo quần quần tràn đầy, tối tăm mở mịt tịch diệt dòng thác, như là vỡ đê thiên hà, lại như vũ trụ kết thúc lúc quét sạch hết thảy tăng hiển chót tỷ làn sóng, tung hãn xung ra, trực tiếp đánh về chính giữa cùng cơ ứng long, khí điên nhau địa quân. Địa quân cái hùng hậu như lại địa, động trung pháp tắc công, tại cỗ này đạt được biến chất quy lực trùng tiếp vào lại phát ra không chịu nổi gánh nặng gắt gét, bàn bạc ma quang ngầu vàng đất bị cưỡng ép chôn vùi một mảng lớn. Địa quân kêu lên một tiếng đau đớn, nguy nga thân thể lại bị cỗ này dung hợp thái sơ chôn vùi cùng kỳ điểm sụp đổ lực lượng dòng thác cứ thế mà bước lui nửa bước. Liền là cái này nửa bước. Cơ Dương trong mắt tinh quang bắn mạnh, bắt được cái này chớp mắt là qua chướng cơ, trong tay nhân hoàng kiếm hoàng đạo long khí lại thúc, huy hoàng kiếm quang như lá sáng lập kỳ nguyên mới đông, trên bé lỗ hồng. Phương Hằng, thần ý niệm không đình trệ, ngáy chuyển hướng. Lục đạo hùng hực đến cực hạn, phản phất tử vô số hành tinh hạch tâm tinh luyện mà thành hệ họa bản nguyên dòng đỉnh hàng tiêu đốt tịnh thế hồng liên tinh hạch lò luyện bất diện hỏa trùng đốt dưới cơn giận thánh diễm làm sạch hóa thành hỏa diễm màu vàng trắng chừng hạ, xuyên vào bất tử phượng hoàng thể nội. Thương, bất tử phượng hoàng phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch, vui sướng vô cùng phấn khởi hấp quang, nguyên thân bốc cháy thuần diễm phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Hoa, suốt, nhiệt không cách nào tưởng tượng trình độ, xung quanh không gian không còn là vật mà là trực tiếp bị thiêu đốt ra từng cái mại mại hở vô lỗ thủng, phản phất liền không dàn cái khái niệm này bản thân đều bị tiêu hủy. Tịnh thế hồng liên đặc tính để họa diễm kèm theo thần thánh tịnh hóa chí lực, với ngàn thiêu đốt thì giao phó nó vinh viên tung tắt, kéo dài tạo thành khủng bố thương tổn đặc tính. Bất tử phượng hoàng hai cánh giận chiến, vô tận lưu ly tịnh thế viêm giống như là biển gầm hướng về bốn phía thăm nguyên ma khí cùng máu đen năng lượng đánh ra mà đi. Xì xì xì. Lần này, hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. chiếu tản mát ra máu đen năng lượng, cùng theo trong vết nước gian đổng ma khí, tại trước mặt thế lưu ly này như là gặp được khắc tinh, phát ra thiên lương tiêu diệt, tốc độ trước đó chưa từng có bị làm sạch, bước hơi, hóa thành nguyên thủy nhất hư vô. Mạng lớn mạng lớn ma triều bị thanh không, kèm thêm lấy hoàng quân lực lượng lĩnh chiếu đều nhận lấy rõ ràng áp chế, quanh thân huyết quang ám đạm mấy phần. Long nữ, thần phi ý niệm cuối cùng, khóa chặt tại cái kia bay lượn tại ma triều bên trong, không ngừng giảo sát thăm bên sinh vật trứng long chân thân bên trên. Lục đạo minh ngông, cổ lão, ẩn chứa hồng hoang cự như là trăm sông đổ về một biển, tràn vào long nữ thể đội. Hững, lòng nước biến thành những long chân thân phát ra một tiếng rung khắp chư thiên long ngâm, tiếng này long ngâm bên trong mang theo trước đó chưa từng có cổ lão cùng uy nghiêm, phản phất tới từ thái cổ hoàng hoàng. Nã Long Khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục bay chuyển thêm, lưng giáp biến đến càng dày nặng thân thú, giáp danh sắc bén như thiên đao, lóe ra màu vàng sầm vạn lân giáp ngự thần quang. Nuốt rồng huy động ở giữa, kèm theo tổ long xé trời cùng toé tinh lực, tiện liền có thể xé không gian, đem thành cường đại ma vật kèm thêm lấy không gian một chỗ Hồng Hoang cưỡng lực để nàng mỗi một lần va chạm đều nắm giữ lay động tinh thần uy lực kinh khủng. Bàng bạc nguyên mông long uy hỗn hợp có hạo kiếp long tức quét sạch ra, lại đối thăm nguyên sinh vật tạo thành bị cách bên trên áp chế, để bọn chúng hành động chậm chạp. Tâm thần dữ dậy, đạt được cường hóa long nức như là hội vào bệ rễ, xông vào ma triều dày đặc nhất, đuôi rồng tàn quét, vút rồng xé rách, long tức phun ra, những nơi đi qua, ma vật thành tiến thành tiến hóa thành một mịt, năng suất so trước đó nhanh gấp mấy lần hóa, lượng, để nguyên nóng đột sinh biến. Thánh cơ hiệp trợ cơ dương bức lui địa vân, bất tử vượng mạn tịnh thế lưu ly vi phạm vi lớn làm sạch ma khí, áp chế hoàng quân, long nữ hồng hoang vĩ lực tiêu diệt toàn bộ ma triều năng suất bạo căng. Thần vi bộ hạ triều hoàng quân đoàn, vào giờ khắc này, cho thấy đủ để chính diện đối cứng, thậm chí cục bộ để lại thái ớt kinh thế chiến lược. Phía dưới, tất cả nhìn thấy một màn này, nhân hoàng cung tu sĩ, sớm đã chấn động phải nói không ra lời nói tới, chỉ còn giữ lại vô biên kính sợ cùng củng hỷ. Phương xa Quảng thành đạo chủ, sắc mặt cuối cùng triệt để âm xuống, trong mắt lên một chút khó có thể tin cùng thật sâu kiêng kỵ. Mà ngay tại chiến huyền vân tư điển cấp loại, thế công cũng theo đó trì trệ, hiển nhiên bị bất thình lình bạo phát đánh cái trở tay không kịp. Thẩm Phi dựng ở lôi hỏa bên trong, khí tức quanh người cùng tần đỉnh tại kiếp nạn rèn luyện phía dưới bộc phát thăm thú của quận. Hắn lạnh lùng đảo qua chiến trường, ánh mắt băng hàn, lần này hắn không có khả năng lại để cho Thừa Cơ xâm chiếm Thái ớt toàn thân trở lui. Dù nói thế nào cũng đến lưu lại một tôn. Chương 893, Kim Tiên, Kim Tiên. Chương 893, Kim Tiên, Kim Tiên. Vùng trời phục hỷ thành, thành trong, đột nhiên tái sinh kỳ biến đạt được thẩm phi dùng vô hạn dòng lực lượng tính nhắm vào cường hóa bất tử vượng hoàng cùng Long nữ, nháy mắt hóa thành một xích kim, một nguyên H2 đạo kinh thế lưu quang, hung hãn gia nhập C view cùng hoàn quân chiến đoàn. Thương, bất tử vượng hoàng phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch phấn khởi hấp quang, hai cánh trận chiến đến từ hạ, mới được Tịnh Thế Hồng Liên vĩnh hằng tiêu đốt trở bản nguyên dòng uy năng hiện thị rõ. Quynh thân thần diễm đã theo tuần trắng hóa thành một loại gần như trong suốt lưu ly Tịnh Thế biêm, nhiệt độ cao đến không cách nào tưởng tượng, những nơi đi qua, không gian không còn mật mà là bị tiêu đốt ra từng cái mãễ mãễ hư vô lỗ thủng. Phản vật liền không dàn cái khái niệm này bản thân đều bị triệt để tiêu hủy. Nó trước tiên chất vấn, vô tận lưu ly tịnh thế viêm như là vỡ đê thiên hà, lại như làm sạch hoàn vũ thánh hỏa dòng thác, trực tiếp vọt tới Hoàng Quân cái kia không ngừng cuộn cuộn, từ máu đen cùng oan hồn ngưng kết mà thành ngập trời cự trượng. Xì xì xì. Lần này, kiểm chế hiệu quả viễn siêu phía trước. Thần thánh tỉnh hóa chi lực cùng cực hạn nhiệt độ cao 2 tầng ảnh hưởng, cái kia đủ để ăn mòn kim tiên đạo cốt, tiên đen cự lại như gặp được liệt dương tuyết, phát ra thế hai tốc độ trước đó chưa từng có tăng giá, bước hơi Mạng lớn mạng lớn máu đen bị trực tiếp làm sạch thành nguyên thủy nhất hư vô hạn, liền trong đó dãy dụa oan hồn cũng không kịp đạo thoát liền triệt để để cho Hoàng Quân phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gạc ghét, hắn cảm giác được bản thân lực lượng căn nguyên đều tại bị cái này quỷ dị hỏa diễm tiêu đốt, làm sạch. Ngay tại hắn vị tĩnh thế viêm trùng kích mà thân hình hơi dừng lại, huyết trưởng tán loạn mấy mắt, hống. Long nữ biến thành ứng long chân thân phát ra một tiếng nguồn gốc từ thái cổ hồng hoàng mênh một cái cuốn theo lấy toái tinh móng đuốt vĩ lực luốt rồng đã xé rách không gian, coi thường khoảng cách, mạnh mẽ chụp vào Hoàng Quân Vị Tịnh Thế Viêm Tiêu Đốt mà lộ ra phòng ngự khe hở. Xoẹt. rồng lướt qua, không gian như là giấy bị tùy tiện xé rách, nam đạo đen kịt vết nứt không gian kèm theo tính chất hủy diệt hồng hoang cự lực, mạnh mẽ xé rách tại Hoàng Quân Thái Ức Đạo Khu bên trên. Cái kia tử tinh thuần toán lực cùng thâm huyền pháp tác tạo thành cứng cỏi thân thể, lại bị cái này dung hợp tổ long xé trời xé mở to lớn lỗ hổng, năng lượng dịch phun mà ra. Ngay tại lúc này, cho lão tử nát C chờ đợi đã lâu chiến cơ cuối cùng xuất hiện. Hắn phát ra trấn thiên cuồng hống, đoạn trượng ma khu ma diễm ngập trời, cùng chiến chi huyết sôi trào, giết thần phong mang tất lộ. Hỗ phệ ma đao cuốn quanh lấy bạn kiếp quy khứ nhận cực hạn chôn vùi đạo văn cùng vận thế ma nộ ngập trời liệt diễm, hóa thành một đạo khai thiên tích địa, độ thân diệt ma hỗn độn đạo mang, dọc theo long lư sẽ rách lỗ hồng, mạnh mẽ chém vào hoàng quân đạo khu chỗ có lối. Phốc phốc. Ma đao nhập thể, sức mạnh mang tính hủy diệt nháy mắt phát. hai tay quần quần đến hạn, một quẩy quân phát ra một tiếng khổ tới điểm. Hắn hoặc có vô tận đoán độc cùng khó có thể tin thế lương vũ thảm. Hắn lòng ngực bị ma đao cứ thế mà sẽ ra một cái to lớn miệng bất thường, cấu thành thân thể đoán lực cùng pháp tắc bị vạn kiếp quy cơ nhận điên cuồng chôn bụi, bị phần thế ma nộ kéo dài tiêu đốt, bị giết thần đặc tính không ngừng phá hoại chữa trị kết cấu. Thuần trắng thần diễm, huyền hắc long tức, hỗn độn ma đao sát khí, ba cái lực lượng thuộc tính khác biệt, lại tại thẩm phi tinh chuẩn điều hành phía dưới tạo thành hoàn mỹ bổ sung cùng chết, như là một cái không ngừng rốt lại từ vòng chi hoàn, quân một mực khóa kiến ở chính giữa, sát. Hoàng quân liên tụ, ngập không ngừng Tiếng toán gây dựng lại thân thể, bước lui địch nhân. Nhưng mất Tử Phượng Hoàng lưu ly tịnh chế viêm như là rọi trong xương, kéo dài làm sạch buốt hơi lấy hết hải năng lượng, long nữ hồng hoang long tức cùng xé trời đứt rồng không ngừng xé rách hắn mới ngưng tụ phòng ngự. Si bill ma đao thì như hình với bóng, mỗi một lần chém vào đều thẳng đến bộ phận quan trọng, chôn vùi đạo cơ. Ba cái phối hợp vô gian, thế công như là cuồng phong bạo vũ, không ngừng nghĩ chút nào. Vị này thái ớt cảnh tâm thể, lại bị cứ thế mà đánh đến không hề có lực khu không ngừng vỗ lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được phi tốc bị ngàn cân treo sợi tóc chứ để Lâm vào tuyệt đối thế bất lợi. Phía dưới chiến trường, vô số tu sĩ ngước nhìn một màn bất khả tư nghị này, chấn động có thể dùng lại thêm. Một tôn thái ất lại bị ba đầu triệu hoán thú đè lên đánh, gần như không sức lực chống đỡ. Đây lại như thế nào kinh thế hãi tục chẳng cảnh. "Chí thần! Chí thần!" Không biết là ai trước hô lên, sau một khắc, như núi kêu biển trầm âm thanh hoàn hồ vàng tận mây xanh, nhân hoàng cung một phương sĩ khí nhảy lên tới đỉnh điểm. Mà thân viên cùng hư không một phương thì là hoàn toàn tĩnh vô luận là ma vật vẫn là sao lương chỗ thể, đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Trên thiên cung Cơ vận đã bay cuồng sôi chào đến cực hạn, cuối cùng 81 đạo hỗn độn tiếp lôi cùng đốt thế thiên hỏa sen lẫn thành một mảnh hủy diệt lưới, nó uy năng viễn siêu phía trước tổng hòa, Phản Phật muốn đem cái này lịch thiên mà đi người triệt để theo thế gian xóa đi. Thẩm Phi ánh mắt trầm tĩnh, đối mặt cái này cuối cùng khảo nghiệm, hắn không tránh không né, lại chủ động bung ra tất cả phòng ngự, dùng thân nghiệm làm dẫn, đem mảnh này hủy diệt triều dâng toàn bộ thế đón, đánh vào bản thân. Ầm ầm. Không bố lôi hỏa nháy mắt đem nó lấy, xa xa nhìn tới, bị đầu nhập địa tâm tinh thần, hào quang độ tung, năng lượng bạo động nó cảnh tượng khiến Thái Ức cũng vì đó ghé mắt, nhưng mà, tại cái kia hủy diệt trùm sáng trung tâm, thần phi thân hình mặc dù kịch liệt rung động, lại vẫn như cũ sừng sững không ngã. Thần đình tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, như là một cái động công đáy, tham lam thôn phệ lấy kiếp lôi thiên hỏa bên trong cùng bạo năng lượng, quanh thân vây quanh xanh biết sinh mệnh hải dương cùng màu xanh sinh cơ ánh sáng càng là sôi trào đến cực hạn, không ngừng chữa trị lôi hỏa tạo thành đáng sợ tổn hại. Phá diệt cùng tân sinh tại nó thể nội dùng tần số kinh người thay thế, mỗi một lần tuần hoàn, đều làm lục thể của hắn, thần hồn, thậm chí thần đỉnh bản thân phát sinh biến chất thủy biến. Cuối cùng đến lúc cuối cùng một chút kiếp hỏa bị thần đỉnh thôn vệ, cuối cùng một đạo kiếp lôi tại nó trên khung xương lưu lại vết cháy lại bị sinh cơ cuốn lên, tràn ngập thiên địa khí tức hủy diệt dỗng nhiên yên tĩnh. Cái kia bao phủ bạn giặm dày nặng kiếp vân, như là mất đi mục tiêu, chậm chậm tiêu tán, lâu không thấy sắc trời đâm thủ tầng mây, vươn mại xuống. Một cỗ vô cùng mênh mông, bao trùm bạn vật bên trên uy nghiêm, từ thẩm phi thể nội ẩn ban bạ phát, nháy mắt quét sạch toàn bộ phụ thành, thậm chí càng xa xôi cơ tiên, thành công cấp. Giờ khắc này, bạn pháp của Minh, chư thiên chấn động. Nó thể nội cái kêu mênh mông thần đình bên trong, 15 tòa nguyên bản đạo ánh lóe mắt chủ tinh động thiên hào quang đạt tới cực hạn, sau đó ầm vang ba chạm, dung hợp. Vô tận thần năng, phát tắc, đạo vận tại trong đó sẽ lẫn, xô đổ, tái tạo, cuối cùng hóa thành một mai như có như không, ẩn chứa vô tận tạo hóa, thống ngự vạn pháp vô thượng đạo quả hình thức ban đầu. Nó nhẹ nhàng trôi nổi tại thần đình trung tâm, tản ra nhu hòa lại trí cao vô thượng ánh sáng, trên đó có ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển, phản phất là hết thảy lực lượng ngọn nguồn cùng chúa thể. Thần chủ đạo quả, thành. Chương 894 Chém giết Hoàng Quân Trương 894, chém giết Hoàng Quân Thần Chủ Đạo Quả thành hình nảy mắt, nó ẩn chứa vô thượng tạo hóa cùng thống ngự vĩ lực, thông qua huyền diệu khế ước liên hệ, giống như thủy triều phụng dưỡng hướng mỗi một vị bạn sinh linh thú. Cổ Tiên, Thời Không Chi Liêm, Thích Tiên, Thánh cơ, Tiểu Bộ, Quân bằng Tử, chân Vũ, Thần Đồng, giao Chỉ, Nguyên Thần, Trường Sinh Chi Linh, Long Nữ, Bất Tử Vương Hàn, Cị si Bưu, Thái Dương Thần. Tất cả triệu hoán thú khí thức vào giờ khắc này đồng thời kịch liệt sôi trào, thể nội tích xúc sức mạnh tại Thần Chủ Đạo Quả dẫn động phía dưới ầm vang Hống, bù bù, Thương Phát tác con long âm thanh đàn sen vào nhau, vang vọng hoàn vũ, như là chầu mừng tân chủ sinh ra. Khủng bố Kim Tiên uy áp theo bọn nó trên mình không giữ lại chút nào phóng xuất ra, hơn 10 đạo vòng ánh lóa mắt Kim Tiên cổ sáng phóng lên tận trời, hôn hợp lại cùng nhau, tạo thành một cố đủ để lay động tinh hà khí thế bằng bạn, dung động toàn bộ chiến trường. Thực lực hoàn thành nghiêng trời lệnh đất thuế biến Sibiu, bất tử phượng hoàng cùng lòng nữ, khí thế nối thành một mảnh, sắc ý triệt để khóa chặt tan vỡ lực và tiếp quy cơ nhận vốn quanh lấy cực hạn chôn mùi đả văn, mà đạo hóa thành một đạo bộ gia hỗn độn a mang, trước tiên chém xuống. Vất tử phượng hoàng rõ ràng để sẽ trời, hai cánh trong huy sái, lưu ly tịnh thế viêm đã hóa thành thuần túy cháy đỏ dựng, vĩnh hằng thiêu đốt cùng tịnh thế hồng liên đặc tính thôi phát đến cực hạn, thần thánh làm sạch chi hỏa như là thiên phạt dòng thác, ra sau so tới trước, thiêu đốt màn quần. Long nữ long ngâm quần vượn, tổ long xé trời móng đuôi cùng hạo tiếp long tức hợp 1, lực, từ tới, hoàn tất cả đường lui. Ba đạo có thể so khủng kích, tại trong chốc lát đồng thời mục tiêu Không. Hoàng quân chỉ kịp phát ra một tiếng tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng oán độc gào thét, nó sót lại máu đen đạo khu liền bị ma đao triệt để xé rách, bị thân diễm nháy mắt khí hóa, bị long tức trộn mện cho bụi. Cái kia ẩn dấu ở đạo khu chỗ sâu thái ớt bản nguyên hắc âm, vào giờ khắc này như là yếu đất lưu ly, ờ mà vỡ vụt, hóa thành tinh thuần nhất hỗn loạn năng lượng, chuẩn bị theo sát mã tới tỉnh hóa chi lực triệt để ma diện, hóa thành hư vô. Nó phủ xuống ở đây ý chí, theo tan thành đó, một khối. Chiến Tất cả tu sĩ trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng hỉ cùng chấn động, rất nhiều người thậm chí xúc động đến rơi nước mắt. Bọn hắn thấy tận mắt một tôn thái ớt vẫn lạ, đây là đủ để ghi vào chư thiên sử sách uy hoàng chiến tích. Nguyên bản căng cứng tuyệt vọng triệt đè hóa thành sôi trào chiến ý, tuần trai chiến thần tiếng họ hét chơi chấn thiên động địa. Mà thâm viên cùng hư không trận doanh thì là hoàn toàn tĩnh mịch, vô số ma vật cùng hư không sinh vật bản năng run rẩy, lùi bước, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng mà biệt. Chúa để bất để bọn chúng thế công nháy mắt tán loạn, quân tâm triệt để dao động. Sa sa Chính giữa cùng phong dịch, cơ đông chiến đấu Nguyên quân, địa quân phát ra kinh nộ tột cùng gào hét, thế công đống nhiên bừa loạn, hiển nhiên bị biến vô bất tình lình triệt để trấn kinh. Hư Yên cùng hư diệt ý chí cũng xuất hiện chấn động bị liệt, trà ngập kiếm kỵ cũng khó có thể tin. Một vị uy chấn thâm uyên, sinh tồn không biết bao nhiêu bạn năm thái ớt canh chủ giết, lại nơi này dịch, bị cứ thế mà đã diện. Chư thiên vạn giới, phát tác vì đó gào hét, mưa máu tự nhiên lên rơi, thỏ rõ lấy một tôn thái ớt hoàn toàn chết đi. Toàn bộ chiến trường, vô luận ta, đều bị cái này người một màn trấn nhiếp. Hoàn Quân vẫn lạc mang đến chấn động chưa lắng lại, chiến cuộc liền lại nổi lên bão sóng. Huyền Quân vì Hoàn Quân triệt để chôn vùi mã tâm thần kia chấn, quanh thân quần quật ma khí xuất hiện trong tích tắc ngưng trệ cùng hỗn loạn. Phong Dịch trưởng lão cùng Lê Sơn đạo chủ như thế nào nhân vật, sao lại thả cái này ngàn năm mộttheta chiến cơ? Bắt quái trấn ma. Thanh Liên tỉnh thế. Phong Dịch trưởng lão râu tóc đều dựng, quanh thân bắt quái đạo đồ đột nhiên thu hẹp, hóa thành một đạo cô độc đến cực hạn thanh kiếm, nháy Hóa thành một chuôi ấn chứa vô thượng làm sạch đạo tắc bích ngọc như ý, mang theo thế lôi đỉnh bản quân, mạnh mẽ đè ở viện quân bị giam cầm trên lòng ngực. Phốc! quân đột nhiên phun ra một miệng lớn ô uế ma huyết, phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận dữ thảm. Nó to lớn thân biên mà khu lại bị một kích này đánh đến băng liệt gần nửa, vô số phá toái ma cốt cùng thịt thối tung tóe bốn phía bay ra, khí tức nháy mắt về bại đến cực điểm. Trong lòng biết tái chiến tất vong, hắn cưỡng ép buộc cháy còn sót hư không chạy trốn, liền một câu thoại đều không thể lưu lại. Một bên khác, Địa Quân mắt thấy Hoàng Quân vẫn lạc, Huyền Quân trọng thương trốn chạy, phát ra một tiếng ý vị khó hiểu nặng nề than vãn. Hắn quanh thân hùng hậu như đại địa ma quang chậm chậm thu lại, lại sẽ không tiếp tục cùng cơ dương chiến đấu. Thân thể khổng lộ như là núi cao chìm bảo hãn hải, làm yên hóa thành một đạo lưu quang ngổ bằng đất, nháy mắt dung nhập dưới chân phá toái đại địa, khi tức hoàn toàn biến mất không gặp, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Một mực ở phía xa cùng bần tiêu kiếm chủ Chu Toàn quang thành đạo chủ, giờ phút này sắc mặt tái vô cùng. Cục thế trước mắt nghịch chuyển nhanh chóng viễn siêu nó dự liệu, hai đại chúa một cái chết vừa trốn vừa lui, hư không thái ớt cũng lộ ra chợt trợ Bọn hắn tính toán triệt để thất bại. Hắn giả thoáng một chiêu, ép ra vân tiêu kiếm chủ kiếm quang, thử lệnh một tiếng, lại cũng không còn nhiều chiến, thân hình hóa thành một đạo thanh mông mông tia quang, liền muốn bức ra rút đi. Mắt thấy Quảng Thanh đạo chủ muốn bức ra rời đi, một mực theo bên cạnh phối hợp tác chiến trong mắt Lệ Sơn đạo chủ thành quang lóe lên, trong tay phất chưởng bỗng nhiên huy sái mà ra. Quảng Thanh đạo hữu, đã tới, cần gì phải nóng lòng rời đi. Âm thanh yên lặng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái kia phất chưởng đón gió liền dài, bạn thanh liên cũng không đi, ngược lại nháy mắt quanh. Hóa thành từng đạo ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng phong tấm chi lực xích màu xanh, vượt qua không gian, thẳng cuốn quang thành đạo chủ quân thân. Sắc mặt Quang Thành đạo chủ biến đổi, hiển nhiên không ngờ tới Lê Sơn đạo chủ lại đột nhiên chất vấn, lại xuất thủ như vậy quả quyết. Quân thân hắn thanh nông tiên quang tăng động, tính toán đánh văng ra xích, lại vì vừa mới hao tổn sức lực hắn nhìn, trầm nửa nhịp. Ngay tại trong chớp mắt này, Lê Sơn đạo chủ chân chính sát chiêu đã phủ xuống. Một đạo, cùng, đạo tới trước, là thường không khoảng cách, tinh ở chủ đội và tụ thân Vâng, một tiếng vang trầm, Quảng Thành đạo chủ thân thể bị chấn, hộ thể tiên quang nháy mắt ảm đạm, sau lưng đạo bảo bất ngờ vỡ tan, lộ ra một mảnh vết cháy. Hắn cổ họng run rợn, một chút máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Quảng Thành đạo chủ đột nhiên quay đầu, ánh mắt âm trầm đảo qua lê Sơn đạo chủ cùng chỗ không xa cầm kiếm mà đứng vân tiêu kiếm chủ, cũng là không nói một lời, ứng chế thể nội khí huyết sôi trào, lại mượn cố này trùng kích lực lượng, tốc độ lại tăng 3 phần, cũng không quay đầu lại sẽ rách hư không, nháy mắt chốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo lạnh giá tẩm mắt còn sót lại. Một bên khác, Tuy nhiên bốn là vì hoàng quân vẫn lạc mà tâm thần động đong đưa, giờ phút này gặp viện quân trốn chạy, địa quân rút đi, hoàng thành đạo chủ cũng bị thương rời đi, tất cả minh hữu trong khoảnh khắc tan hết, nó nơi nào còn dám một mình đối mặt thực lực tăng vọt thẩm phi cùng với bộ hạ rất nhiều kim tiên triệu hoang thú, cùng nhìn chằm chằm phong dịch, cơ ương, Lê Sơn đạo chủ đám người. Nó phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng oán hận sắc bén tê dít, nó tự phá toái hư không tạo thành thân thể đột nhiên xuất độ, náy mắt quanh trong vô, triệt để tiêu tán, cho nên ngay cả thoại cũng gừu, liền đã đến tại đây, tới trước vây công phục hy thành ngũ đại thái ớt cấp tổ tại, hoàn toàn tán loạn. Chương 895, Thiên Phú Biến Hóa chương 895, Thiên Phú Biến Hóa thẩm phi dựng ở vùng trời phục hy thành, khi tức quanh người liền thâm như biển, thần chủ đạo quả tại thần đỉnh trung tâm chậm chậm vận chuyển, tản mắt ra một cỗ thống ngự và pháp, bao trùm chư thiên vô thượng uy nghiêm. Vừa mới một trận chiến, hoàng quân bất lạc, thái ớt bại lui, thiên kiếp tần tán, hắn không chỉ bừng trắc kim tiên cảnh giới, càng ngượn đúng, sinh tử luân chuyển cơ hội, đem lão cơ mải đua Hắn nhắm mắt thần, tâm thần cùng thần chủ đạo quả triệt để tương dung. Đạo quả oang oang, cùng thần đình bên trong cái kia năm cái đã đạt được thiên đế tỷ mạnh ngũ xuất hiện tầng sâu của mình, màu vàng tím đế uy chạy xôi ở giữa, phản phất chạm đến trong cõi u minh xuyên qua vạn cổ nào đó mạch lạc. Một lát sau, Thẩm Phi chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt thần quang lưu chuyển, chiếu ra trừ thiên bản đồ. Dựa vào đạo quả cùng mảnh vụn ở giữa thần bí liên hệ, hắn mơ hồ cảm ứng được còn chứa bốn khối mạnh vụn đại khái phương vị. Khối thứ nhất, khí tức mênh cổ lão, mang theo thiết cùng chiến động, như chôn giấu tại một cái nào đó kỳ nguyên phía trước thất chiến trường, vạn linh diệt, chỉ tàn niệm không tiêu tan. Khối thứ hai Giấu đại vô tận lưu không loạn lưu chỗ sâu nhất, bị cuồng bạo thời không biết đứt cùng tính chất hủy diệt năng lượng bao phủ, phương vị biến ảo chập chờn, rất khó bắt. Khối thứ ba, ở vào một mảnh sinh mệnh cấm tiệt cực hàn từ địa, băng phong bất bật, liền pháp tắc tựa hồ cũng bị đông cứng, tản mát ra độ không tuyệt đối tịch diệt hàn ý cuối cùng một hồi, cảm ứng nhất mỏng manh mơ hồ, phản phất bị một loại vô thượng sức mạnh tận lực che lấp tiên cơ, hay là tồn tại ở một cái nào đó vô cùng thù, ngăn cách vạn pháp độc lập trong không gian, khó mà thăm nó nói rõ. Phong dịch cùng cơ hương thân ảnh xuất hiện tại bên người phi. Hai bị thái ớt tồn tại khí tức đã ổn định rất nhiều, nhưng trong mắt vẫn mang theo không tan ngưng trọng cùng một kia vui mừng. Bọn hắn cảm giác được thẩm phi trên mình cái kia khác hẳn với bình thường kim tiên thần chủ đạo vận, cùng cái kia cùng tiên đế tỷ mạnh vụ bộc phát liên hệ chặt chẽ. Phong dịch luốt râu do dự, nghiêm nghị mở miệng nói, "Thiên đế tỷ là ngày trước hạo thiên thượng đế thống ngự hạ tiên, chế định pháp tắc trọng khí, ẩn chứa khó lường vĩ lực. Căn cứ cổ lão điển tịch lác đác ghi chép, nếu có thể tập hợp đủ chín khối mạnh vụ, lại tỷ, có thể tiết lộ ngũ đế không tên biến mất vạn cổ bí ẩn, thậm chí thu được nhìn trộm thậm chí chống lại cái kia đại la chi cảnh bốn liếng cùng thời cơ." Cơ đôngật đầu, hoàng đạo long khí vây quanh quanh thân, âm thanh trầm ngừng, đại la siêu thoát, không lực có thể tới, nhân thiên đế tỷ dính dáng quá lớn, chính là một tia hy vọng. Bây giờ chư thiên dung chuyện, thân biên hư không bộ bước ép sát, phía sau màn sợ có càng lớn há thủ. Tập hợp đủ đế tử, cả ngươi, tại đạo giới, đều cực kỳ trọng yếu. Thẩm Phi ánh mắt đảo qua phương xa dần dần lắng lại trên trường, cùng phía dưới sống sót sau tai nạn, ánh mắt nóng rực nhìn hắn nhân hoàng cung tu sĩ, chậm chậm đầu. Ta đã biết. Thanh âm hắn lặng, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, chờ việc nơi này, ta liền đi tìm về những mảnh vụn này. Phục hy thành quay về yên lặng, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập đại chiến sau túc sát cùng còn sót lại năng lượng ba đạo. Nhân hoàng cung chỗ sâu, Thẩm Phi ngồi quanh chân tính toán, ngăn cách ngoại giới hết thể hỗn loạn, tâm thần triệt để chìm vào thể nội, tỉ mỉ kiểm tra lấy thăng cấp kiếm tiên, ngưng kết thần chủ đạo quả sau mang tới nghiêng trời lệ đắc biến. Hạch tâm nhất biến hóa, tự nhiên là giao diện nghề nghiệp của hắn. Thần chủ nghề nghiệp danh xưng vẫn như cũ, nhưng nó phía dưới mỗi một hạng hiệu quả đều phát sinh kinh người thay biến, uy năng tăng nghiệp, thần chủ, duy nhất, hiệu quả, chuyển hóa sau triệu hoang thú đem 100% bảo lưu nó thần thoại bản thân phẩm giai cùng tiềm lực. Cú đối thần chủ bảo trì tuyệt đối trung thành, câu đối này kết đã thâm nhập pháp tắc bản nguyên, không thể lay động. Có thể tiêu hao 100, 10000 điểm kinh nghiệm, rút ra chỉ định thần thoại hệ thống bên trong chỉ định sinh linh đặc biệt năng lực, hoàn mỹ giao phó bản thân triệu hoán thú. Tiêu hao 100 kinh nghiệm có thể giao phó đạo nguyên một giai năng lực, tiêu hao 1000 kinh nghiệm có thể giao phó đạo nguyên cấp 10 trí cao pháp tắc ý lực. Hiến tế một tôn chém giết sau thần thoại sinh linh sau, có thể hoàn mỹ kế thừa nó toàn bộ kỹ năng cùng huyết mạch bản nguyên, không có chút nào hao tổn cùng xung đột, cũng có thể nháy mắt dung hội vào thông. Tước chém giết sau đạo nguyên giai sinh linh đột tiên dung nhập bản thân thần đỉnh năng suất tăng lên trên diện động, cũng có thể lựa chọn tính địa bộ phân bảo lưu cũng dung hợp nguyên động tiên hạch tâm đặc tính cùng phát tác. Thần đỉnh lực lượng, thần đỉnh bên trong tất cả thần thoại sinh vật có thể căn cứ thần chủ ban ân, càng lớn phạm vi, càng cường lực điều động thần đỉnh sức mạnh, uy lực khổ lớn tăng lên, gần như điều động một phương chân thực vũ trụ chi lực. Có thể đồng thời ban cho càng nhiều sinh linh thần linh hoán linh sư bán thần thoại nghề nghiệp khảo hạch nhiệm vụ, cũng có thể nhằm vào các biện sinh linh đặc chất định chế chuyên môn khảo nội dung. Có thể điều động tất cả triệu hoán thú sở thuộc động tiên bản nguyên chi lực, tạm thời dung hợp làm hỗn độn Tại phạm vi bao trùm bên trong, Đối tất cả không phe bạn đơn vị tiến hành toàn thuộc tính áp chế 50. Phạm vi bao trùm cực lớn mở rộng. Có thể tiêu hao bản thân sức mạnh, đem tùy ý một tên triệu hoán thú đặc biệt kỹ năng hoặc pháp tất cả ngộ, coi thường bất kỳ xung đột nào, tạm thời giao phó một tên khác triệu hoán thú. Thời gian hồi rõ rệt rút ngắn, giao phó hiệu quả tăng cường, thời gian duy trì kéo dài. Đồng thời, hỗn độn dung lô công năng cũng nhận được cường hóa, khiến tế chuyển hóa năng suất càng cao, tạo ra phù hợp triệu hoán thú kỹ năng mới sát suất tăng lên, cung cấp điểm kinh nghiệm cũng càng lớn. Xem kỹ lấy trên mặt toàn diện cường hóa miêu tả, thần phi tâm niệm hoạt động, ánh mắt chuyển hướng bản thân thiên phú. Thiên phú lên đỉnh, vô hạn dòng hiệu quả, mỗi tăng lên một cái đẳng cấp, liền có thể rút ra ba đầu dòng, giao phó cho bản thân triệu hoán thú, giao phó dòng sau, triệu hoán thú bệnh viện không phản đối. Dòng phẩm giai để thăng làm đạo nguyên một giai tới đạo nguyên cấp 10, mỗi lần có thể chỉ định loại hình cũng xuất hiện ba đầu dòng, cũng có thể tự mình lựa chọn, dòng hoàn linh, có thể buông tha làm lần hai cái dòng, cần phải một đầu cao cấp hơn dòng, thẩm phi không lại chỉ hoãn. Cảm ứng bên trong, cái kia bốn khối mảnh bụng chỗ tồn tại đều không lành, trong khối khí tức nhất mênh cổ lão, mang theo thiết động mạnh bị định là mục tiêu thứ nhất. Cổ Kỷ Nguyên chiến trận. Phong dịch trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, lật qua lại nhân hoàng cung bí tàng cổ tịch. Căn tư lác đắc ghi chép, đó là một chỗ sớm đã chôn vùi tại thời gian trưởng hạ bên trong thượng cổ chiến trường di tích, là một cái nào đó Kỷ Nguyên cuối cùng đại quyết chiến nơi trốn, vạn linh đổ máu, cường giả vẫn lạc như mưa, liền pháp tắc đều bị đánh nát, tràn ngập vô tận toán nghiệp, sắp phạt chi khí cùng. Đủ loại không tiêu tàn khủng bố tàn nghiệp. Nó cửa vào lơ lửng không cố định, rất khó tìm kiếm, lại nội bộ hoàn cảnh tồi tệ vô cùng, không gian phá toái, thời gian hỗn loạn, nguy hiểm có Nhân hoàng cung toàn lực bắt chuyện tất cả liên quan tới cổ kỷ nguyên chiến trận, Thượng Bộ Bí Văn Điện tịch hồ sơ toàn bộ hướng Thẩm Phi mở ra. Thẩm Phi thần tốc như biển, nhanh chóng xem hấp thu những cái kia phá thành mảnh nhỏ tin tức, đối chỗ cần đến có đại khái hiểu. CPU, Tanker, Thời Không Chi Liêm, Thích Tiên, Tiểu Bộ, Trưởng Sinh Chi Linh, theo ta đồng hành. Những người còn lại tiếp tục tiến đến quét dọn thâm uyên. Thẩm Phi điệp tướng. Chương 896, cổ chiến trường chương 896, cổ chiến trường Mọi người lĩnh mệnh, nhanh chóng tập kết. Nhân chỗ sâu, một tòa rõ vô số thái cổ phù văn, tràn tăng thương khí tức viễn cổ trận đã bị hoạt. Năng lượng vàng bạc truyền vào trong đó, phù văn từng cái sáng lên, phát ra trầm thấp ong ong, không gian chi lực kịch liệt ba động. Chân này là thượng cổ còn sót lại, có thể chống cận chiến địa sân. Thẩm Tiểu Hữu, nhất thiết phải cẩn thận." Phong dịch trưởng lão trầm giọng căn dặn. Thẩm Phi gật đầu, trước tiên bước vào trong trận. Si đám người theo sát phía sau. Hào quang ngút trời mà lên, kịch liệt không gian sẽ rách cảm giác chuyển đến, phản phất vượt qua vô tận thời không. Không biết qua bao lâu, mọi người thân hình chấn động, tự truyện đưa trạng thái thoát khỏi. Cảnh tượng trước mắt là người sợ hãi. Bọn hắn phản phất đưa thân vào một mảnh hư vô biên giới. Phía trước là một mảnh vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hỗn loạn không vận. Bao tác không gian cuồng bạo như là ước bạn trôi vô hình lợi nhận, vĩnh viễn không có điểm dừng tàn phá bốn phía, cát đức đem hết thể đều xoắn thành nguyên thủy nhất hỗn độn. Mâu sát tụ dị quang mang bật bẹo lấp loé, đó là phá toái pháp cắt hiện hóa dấu tích, to lớn, đọc lại năng lượng sóng xung kích như là giữ tận vết sẹo treo ở hư không, càng có lúc hơn mãnh lên, mơ hồ không rõ cự thú hoặc cự phách tàn ảnh, phát ra không tiếng động hết, mát ra người thần hồn run sợ bán độc cùng sát ý không gian tính ổn định tại nơi này không còn sót lại chút gì, lúc thì cực độ áp súc Lúc thì điên cuồng cơ trường, tạo thành vô số nguy hiểm bấy giờ. Thỉnh thoảng có pha toé mảnh vỡ tinh thần hoặc to lớn không biết tên hài cốt bị phong bạo cuốn ra, nháy mắt lại bị xé thành một mảnh. Nơi này năng lượng loạn lưu cực kỳ khủng bố, Kim Tiên phía dưới, nếu không có chí bảo hộ thân, e rằng trong khoảnh khắc liền sẽ hình thành câu diện. Cho dù là Kim Tiên, cũng cần thời khắc cảnh giác, cái kia ở khắp mọi nơi cổ lão mảnh vỡ phát tác cùng vết nứt không gian, đủ để tạo thành nghiêm trọng nguy hiểm. Nơi đây thời không kết cấu đã triệt để tan mỡ, bình thường thủ đoạn khó mà xuyên qua. Tiểu bộ mắt bạc bên trong tinh hà cấp tốc lưu chuyện, phân tích phía trước hỗn loạn phong bão khả dày đặc tử chiến chi khí, chính hợp lao tử khẩu vị. Si cảm nhận được cái kêu bàng bạc chiến ý cùng sát khí, không những không sợ, ngược lại hưng phấn cảm nhẹ, ma khu bên trên sát khí bốc lên. Thánh cơ thần tình thanh lãnh, sau lưng quy khư đạo bị hư ảnh hiện diện, tịch diệt đạo vận tự nhiên lưu chuyển, đem đến gần một chút hỗn loạn năng lượng lặng yên cho bụi. Thời Không Chi Liên cùng Thích Tiên thân ảnh biến đến bộ phát mơ hồ, đã tiến vào tình trạng giới bị. Trường Sinh Chi thân tản mát ra Nhu hòa xanh Huy, tạo thành một cái ổn định sinh mệnh lĩnh vực, đem mọi người bao phủ, xua tán lấy vô kia sinh cơ tính mịch dựng ở trước nhất, áo bảo tại bên trong cơn bão năng lượng săn rung động, ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt nơi tuyệt địa này. "Đi." Thanh âm hắn yên lặng, trước tiên cất bước, quanh thân hỗn độn khí lưu phong trào, hóa thành một đạo bình chướng, trực tiếp đụng vào cái kia đỗ để sẽ rách nguyên thiên không gian phong bạo bên trong. "Cebu, thánh cơ đám người theo sát phía sau, cùng thi triển thủ đoạn, bảo vệ Tả Hữu, hướng về cổ kỉ nguyên chiến trận chỗ sâu xuất phát." Vừa bước vào cổ kỉ trận chính lĩnh bực, nói lên ông, mặt, nặng nghề đến cơ làm người ngạt thở. Bầu trời là u ám màu đỏ sậm. Phản vật bị vô tận máu tươi nhuộm dần sau ngưng kết. Đại địa phá toái không chịu nổi, khe rãnh năng rộng, tùy ý có thể thấy được bè gãy to lớn thần binh lợi khí, trên đó sớm đã ảm đạm thần văn nói đã từng huy hoàng. Nguy nga giống như sơn mạch hải quốc ghép một nửa tại đất khô cằn bên trong, không biết thuộc về loại nào biển cổ cự thú hoặc đại năng, tới bây giờ vẫn tản ra làm người sợ hai mí áp. Trong không khí, nông đậm đến hoa không mở chiến ý, sát phạt chi khí không, không tan, tạo thành vô hình phong bạo, thời thời vào thần. Nếu không phải có trưởng sinh chi linh sinh mệnh lĩnh vực kéo dài làm sạch cùng thủ hộ, Chỉ là cố này tinh thần ăn mòn cũng đủ để cho bình thường kim tiên tâm thần động nông đưa. Mọi người tiến lên không lâu, phía trước một mảnh đối lập rộng rãi trên phá toái bình nguyên, dị biến này sinh. Cái kia tràn ngập ở trong thiên địa chiến ý cùng chấp niệm vãng phát nhận lấy vô hình dẫn dắt, điên cuồng hội tụ, kèm theo sắt thép va chạm nghe nhầm, từng đạo mơ hồ mà thân ảnh khôi ngô nhanh chóng lương thực. Bọn chúng người khoác tản tạ lại vẫn như cũ tản ra cường đại ba động cổ lao áo giáp, cầm trong tay từ năng lượng tạo thành đao thương kiếm kích, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có từng đôi trong mắt thiêu đốt lên thuần túy chiến hỏa cùng Bọn chúng cũng không phải là sinh linh. Mà là cổ chiến trường xuất lại tràn đầy chiến ý, cường giả chấp niệm muốn hợp có nơi đây phá toái phát tác biến thành viễn cổ anh linh. Những cái này anh linh vừa xuất hiện, liền tự động hợp thành một tòa xâm nghiêm mà cổ lao chiến trận. Những bước thống nhất, khí tức tương liên, công phòng nhất thể, phản phất một đại chỉ vì chiến đấu mà tồn tại hoàn mỹ cơ khí. Mặc dù không có ý thức, nhưng bản năng chiến đấu lại gắn tại bọn chúng cấu thành cơ sở bên trong, nó liên hợp chi thế phát tán ra vi áp, lại có thể kim tiên định phong. Chiến trận một thành, ngập trời sát khí liền quá chặt thầm một bọn người. Sau một khắc, Bốn số từ chiến ý cùng năng lượng ngưng tụ mùi thương tiếp kích, như là mưa lớn phô thiên cái địa hành kích mà tới, uy thế kinh thiên động địa, sẽ rách hư không. A, tàn niệm cho tàn, cũng dám chặn đường. Si nổi giận gầm lên một tiếng, bản trượng ma khu hành trưởng, liền muốn tiến lên nuôi cứng. Không cần nhiều mạo, bọn chúng dựa vào nơi đây chấp niệm cùng pháp tắc mà sinh, khó mà triệt để hủy diện, căn đoạn căn nguyên của nó. Thẩm Phi bình tĩnh mở miệng, nháy mắt nhìn rõ mấu chốt, thời không chi liêm, nhiễu loạn thời không, đoạn nó chiến trận liên kết. Tuân mệnh. Thời không chi liêm thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập không, sau một khắc, Toàn khi Anh Linh chiến trận xung quanh không gian biến đến cực độ hỗn loạn, tốc độ thời gian trôi qua trận nhanh chợt chậm. Thời không gian nứt lực lượng không tiếng động lan tràn, tinh chuẩn cắt đứt hướng Anh Linh ở giữa cái kia vô hình chiến trận liên kết mối quan hệ. Nguyên bản liền thành một khối chiến trận nháy mắt xuất hiện vụn víu, Anh Linh ở giữa phối hợp xuất hiện nhỏ bé lại sơ hở chí mạng, nguyên kích mà đến năng lượng dòng thác cũng xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn cùng suy yếu. Thánh cơ, làm sạch chấp niệm, tan nó tồn tại cơ. Thánh cơ ra một bước, dung trắng, bi bi hiện hiện. kịt bia lưu truyền Vạn thượng quy tịch vĩ lực không còn nhằm vào thực thể, mà là hóa thành một loại nhằm vào tinh thần, ý niệm cấp độ làm sạch gợn sóng, như là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất tràn ngập ra, bao phủ hướng những cái kia anh linh. Xì Bị cái kia tịch diệt làm sạch gợn sóng quét chúng, các anh linh mơ hồ thân thể tịch liệt ba động, phát ra không tiếng động tiêu gạo, cấu thành bọn chúng thân thể chiến ý cùng chấp niệm như là băng tuyết gặp giường, bắt đầu nhanh chóng tan rã, chôn bùi. Lực lượng của bọn nó căn nguyên nhận lấy căn bản tính dao động. Xìu, phá trận. Ha ha, -ha. lệnh. sớm đã kìm nén không được, đạt được mệnh lệnh lập tức cuồng thiếu xông ra. Hồ Phệ Ma Đao mang theo lấy tân tấn kim tiên ngập trời sát khí cùng vạn kiếp quy khứ nhận chôn vùi đả văn, hóa thành một đạo xé rách thiên địa hỗn độn ma quang, mạnh mẽ chém vào vì thời không nhiễu loạn cùng chấp niệm làm sạch mà biến đến hỗn loạn yếu ớt trong chiến trận. Ầm ầm, Ma Đao lướt qua, đại lượng anh linh bị trực tiếp chém bạo, hóa thành tinh thuần chiến ý năng lượng tán loạn ra, trong lúc nhất thời khó mà đoàn tụ. Tại thẩm phi tinh chuẩn chỉ huy xuống, triệu hoán thú các tí kỳ trước, phối hợp vô gian, toàn này có thể so kim định phong viễn của anh linh chiến trận, rất nhanh liền bị xé rách, tan rã, cũng lại không tạo thành Nhưng mà, thầm phi ánh mắt lại nhìn về phía chiến trường chỗ càng sâu. Nơi này anh Linh Tuyệt không chỉ cái này một chỗ, vừa mới ba động, thì như kinh động đến càng nhiều ngũ say thủ vệ.